Trong không khí đột nhiên truyền đến tất bắt thanh âm, giống như có cái gì bị bậc lửa. Từ một ngưng thanh âm vang lên đến dung sở nghe thấy kia bị bỏng quỷ dị tiếng vang, bất quá đều ở trong ngay mắt. Dung sở một chốc chừng lớn hai trong mắt, đúng rồi, hắn cũng đã nghe thấy được mùi thuốc súng. Hơn nữa, liền ở hắn dưới chân, núi đá bắt đầu chấn động. A ngưng, đứng ở nơi đó. Đừng tới đây. Dung sở khỏe mắt muốn nước ra, cơ hội là khản cả giọng mà quát. Chính là một ngưng lúc này đã tới rồi ly dung sở bất quá trượng hứa khoảng cách ngoại, nàng mồ hôi đầy đầu. Bởi vì một đường chạy như liên nàng sát mặt trứng hồng, nhưng mà rồi lại ở nghe được dung sở sở trạm địa phương truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Này một chốc, một ngưng trên mặt huyết sắc đống nhiên chút hết. Vương ra, phổ công công cùng thanh long vệ đám người cũng đều đã đổi tới, mọi người thanh âm cùng sắc mặt đều thay đổi. Giờ phút này nhưng bọn hắn đều đứng ở nơi đó, không phải bọn họ không dám qua đi. Mà là bọn họ đều mắt thấy dung sở sở trạm địa phương đang ở lung lay sắp đổ. Kia hỏa dược thế nhưng là trôn ở trên vách núi. Nếu bọn họ hiện tại tùy tiện qua đi, kia núi đá thừa không được trọng, chỉ biết ra tốc. Hơn nữa phủ công công bọn họ cũng phát hiện, bọn họ phía sau đang có rất nhiều cao thủ xuống lại lại đây. Nguyên lai tần ngạo thiên thật sự đã sớm kế hoạch muốn nổ chết dung sở, vô luận có không được đến ảnh mây. Giờ này khắc này, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Bởi vì vô luận bọn họ hay không nên chiến đều sẽ chỉ làm mọi người lâm vào tuyệt cảnh. Nếu ứng chiến như vậy không ai có thể đi cứu vương gia. Hơn nữa kia hỏa dược đã bắt đầu nổ mạnh, thừa thiên môn cao thủ đưa bọn họ bao quanh vây quanh, bọn họ không hề thối lui chi lộ. Nếu là không ứng chiến, trước không nói bọn họ có không cứu vương gia, chính là những cái đó thừa thiên môn sát thủ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Sở hữu hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, dung sở căn bản là không có thời gian suy xét đối sách, hắn chỉ nhìn đến một ngưng kia nôn nóng đôi mắt. Nếu là ngày thường, lấy dung sở khinh công, cho dù là huyền nhai vết đá, hắn cũng như dẫm trên đất bằng. Nhưng là liền ở mới vừa rồi, đương hắn ý đổ vận công nhảy lên thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đan điền phản phất bị băng truy đã đâm, sở hữu nội lực đều bị cách trở trụ, hơi dùng một chút lực, đan điền tức khắc truyền đến đau nhức. Dung sở tâm bỗng nhiên nhảy dựng, hắn ôm ngực, cơ hồ là đồng thời, hắn cắn chặt răng, đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía Tần Ngạo Thiên. Chính là hắn chỉ nhìn đến Tần Ngạo Thiên tản ra âm hàn lãnh quang lệ mắt nơi đó mặt không có một tia cảm xúc sở hữu chỉ là khắc cốt phấn hờ dung sở đương nhiên đã đoán được tầng ngạo thiên tất nhiên là tại đây trên núi động tay chân vương gia diệp băng cùng dung sở sở chạm vị trí rất gần hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến dung sở thần sắc diệp băng lập tức cảm giác được không tốt hắn ý đồ vận công nhưng cũng cùng dung sở giống nhau đan điền sở hữu nội lực đều bị cắt trở hắn chút nào sức lực đều sử không lên ầm ầm ầm dưới vực sâu đã là truyền đến bạo liệt thanh Dung sở sở chạm địa phương vốn là đổ tiếu, bởi vậy thân thể hắn đã đứng không vững. Hơn nữa tần ngạo thiên tựa hồ là đoán chắc vị trí, kia hỏa dựa quy lực tất cả đều tác dụng ở dung sở dưới chân. Vương gia cẩn thận, Diệp băng muốn đi bắt dung sở, chính là chính hắn đều toàn thân cứng đờ. Tuy rằng hắn sở chạm địa phương tạm thời không có sụp xuống, xuống, nhưng là cũng ở lung lay sắp đổ. Một ngưng ở nhìn đến dung sở bình yên vô sự kia một khắc, một đường treo cao tâm mới thoáng vong. Nhưng đương nàng nhìn đến kia núi đá chấn động. Dung sở lại giống như hai chân bị đinh ở nơi đó, căn bản không giống ngày thường nhanh nhẹn. Hắn thậm chí liền dơ tay sức lực đều không có, càng không nói đến phi thân nhảy ra nơi đó. Chi chi chi. Thủ hào đại nhân phong rong sở trong lòng ngực mọc ra đầu to, vẻ mặt mà hoảng sợ, hiển nhiên là không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Thổ hào đại nhân từ lên núi khi khởi liền cảm thấy không khỏe, một chút sức lực đều xử không lên, ở dung sở trong lòng ngực hôn mê buồn ngủ, thẳng đến lúc này mới vừa rồi thoáng thanh tỉnh Đến lúc này, một ngưng nào còn nhìn không ra dung sở là chúng chiêu, lấy năng lực của hắn thế nhưng đều không có nhận thấy được. Có thể nghĩ, tần ngạo thiên vì sắt dung sở, đến tuột cùng hoa bao lớn đại giới. Mắt thấy hỏa dược bạo liệt thanh không ngừng vang lên, phổ công công cùng thanh long vệ đều bị thừa thiên môn người quân lấy, diệp Bang ốp còn không mang nổi mình ốp. Một ngưng biết, thật sự nếu không cứu dung sở, kia nàng cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn vực sâu. Không. Một ngưng xoay mình phát ra một tiếng thét trói thai nàng đột nhiên vứt ra một đạo luyện không, này luyện không là dung sở giáo nàng, quan chú nội lực sau, ngạnh như tinh cương. một ngưng luyện không phảng phất du xả, một chốc cuốn lên dung sở eo, dung sở bỗng nhiên ngẩng đầu, đương hắn nhìn đến một ngưng động tác sau, sắc mặt tức khắc đại biến, ung ra, buồn điểu. nguy hiểm. một ngưng lại không nghe hắn, nàng liều mạng sử thượng nội lực, ý đồ đem dung sở kéo qua tới, tìm chết. tân ngạo thiên thấy lập tức là có thể giết chết dung sở dưới tình huống, lại sinh chắc trở. Hắn không khỏi lánh mắng một tiếng, mạnh khảnh đến thoát hình trên mặt nháy mắt bố thượng nồng đậm khúc úc, hắn ngay sau đó ra tay. Lúc đó, một ngưng đã đem dung sở kéo lại đây, tuy rằng có Thừa thiên môn người muốn lại đây phá hư, nhưng thanh long vệ liều chết cuốn lấy những người đó. Nhưng mà, liền ở một ngưng nhìn đến dung sở đã thoát ly kia một chỗ vách núi khi, còn không đợi nàng tùng một hơi, nàng liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ kình lực đánh úp lại. Chính là một ngưng không thể trốn, bởi vì nàng một trốn, nội lực ta rớt. Nàng liền vô pháp thao tác luyện không. Nói vậy, Dung Sở sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa tần Ngạo Thiên tốc độ dữ dội cực nhanh, kia kình khí một cái chớp mắt đánh vào nàng trong tay luyện không thượng, chỉ một thoáng, một Ngưng chỉ cảm thấy ngực phổi gian như là bị trưởng lực tập đến, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều phải vỡ vụn. Đồng thời, nàng cổ họng một ngọn, một mồm to máu tươi trợn phun ra, nháy mắt nhiễm hồng nàng trong tay luyện không. A Ngưng, Dung Sở kêu lên đau đớn. Thương ở nàng thân, nhưng đau ở hắn tâm. Cho dù đan điền lưỡi động dị thường, cả người đều xử không ra sức lực. Nhưng dung sở vẫn là dùng hết toàn lực, muốn tới gần một ngưng. Chính là, tần ngạo thiên lại không thỏa mãn tại đây, hắn trong mắt che kín điên cuồng. Người cái này tiễn người, cũng dám có chính mình phu quân cùng nam nhân khác ở bên nhau, hôm nay ta liền phải giết ngươi. Dứt lời, tần ngạo thiên lại là một trưởng đánh lút lại, cho dù cách một trường nhiều khoảng cách, hắn trong tay kình lực căn bản không có chút nào yếu bớt. Dung sở đuổi tới một ngưng trước người thời điểm kia một đạo kinh lực đã tập đến, đã là bị thương một ngưng căn bản là không có năng lực lại đi tranh lẽ Thân thể của nàng cũng theo kia một đạo kinh khí phiêu nhiên dựng lên, như là một con mỹ lệ con bướm. Đột nhiên, nàng hướng về vách núi hạ hung hăng truy đi. A ngưng. Dung sở chỉ tới kịp bắt lấy một ngưng một bàn tay, quanh thân không hề sức lực hắn bị một ngưng lực lượng mang đến cũng là hướng vách núi trầm xuống đi. Một chốc chi gian, tình hình đột nhiên thay đổi. Một ngưng treo ở giữa không trùng. Chỉ có một bàn tay bị dung sở lôi kéo, mà dung sở bởi vì miễn cưỡng chống đỡ, hắn ghé vào bên vách núi, nửa cái thân mình đều khinh ở nhanh ngoại, hắn sát mặt đã là khó coi đến cực điểm. Tất cả mọi người thấy được trước mắt một màn, thanh long vệ cùng phổ công công ý đổ lại đây nghĩ cách cứu viện, chính là bọn họ căn bản vô pháp thoát thân. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân sớm tại dung sở bị một ngưng kéo qua đi kia một khắc liền nhảy ra tới, giờ phút này nhìn đến á ngưng cùng nó ra chủ tử đồng thời gặp nạn. Thổ Hào đại nhân chỉ cấp vào đầu bức hai, nhưng là hồ ly quá tiểu, sức lực cũng tiểu, nó căn bản gấp cái gì đều không thể giúp. Mộc Ngưng giờ phút này cũng đã từ thân thể thật lớn đau đớn trung tỉnh táo lại, nàng túi đầu, nhìn dưới chân mây mù lở lờ, cơ hồ nhìn không tới đế vực sâu, mắt trong trung tức khắc gặp lên sợ hãi. "Đừng sợ, ta ở chỗ này." Dung Sở tựa hồ cảm giác được Mộc Ngưng sợ hãi, hắn cắn răng mở miệng an ủi. Mộc Ngưng phục lại ngẩng đầu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Dung Sở đầy đầu mồ hôi lạnh sắc mặt của hắn cũng đã bạch đến gần như trong suốt, nàng đấy mắt sợ hãi quả nhiên liền thoáng rút đi. đúng vậy, hắn ra sao này cường hãn, hắn cũng không sẽ làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. nàng thật sự không muốn chết, nàng có hắn, có giao giao, còn có tốt đẹp tương lai. các ngươi hai cái, hôm nay liền cùng chết đi. tân ngạo thiên cảm thấy mỹ mãn mà thưởng thức trước mắt một màn. hắn đang muốn xuất trưởng, trên đường bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý. tân ngạo thiên mị khẩn hung ác nham hiểm lánh mắt, hắn thanh âm chợt lanh đến giống băng. Dung sở, ngươi cùng ngươi cái kia cha giống nhau, liền thích như vậy Thủy, tính dương hoa nữ nhân, nghe nói nàng còn cho ngươi sinh cái hải tử. Ha ha, nghĩa phụ khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, kia hải tử đến tuột cùng có phải hay không ngươi loại. Dung sở giờ phút này chỉ cảm thấy đan điền nội như là có hỏa ở thiêu, nhưng như vậy thống khổ lại so với không thượng hắn trong lòng dày vò mười chi thứ nhất. Hắn hiện giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là nhất định phải cứu một ngưng, nàng không thể có việc. Này đây dung sở căn bản là không tì vết đi để ý tới tần ngạo thiên. Nhưng tần ngạo thiên hiển nhiên còn chưa nói đủ. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngồi sổng xuống, xuống, hắn nhìn dung sở, trong mắt lẽ không có hảo ý lanh quang, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ngươi phụ thân là ai sao. Kỳ thật hắn vẫn luôn liền ở bên cạnh ngươi. Mà ngươi mâu thân, huyên nhi, cũng là năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mẫn công chúa. Nàng thân là vị hôn thê của ta, lại dám sấn ta xuất trinh khi, cùng nam nhân khác tẳng tiểu với nhau. Ngươi muốn biết nàng vì cái gì sẽ nhảy xuống thành lâu sau. Tân Ngạo Thiên cười lạnh, bởi vì nàng phản bội ta, thấy thẹn đối với ta, nàng nếu bất tử, ta thanh danh ở đâu? Tây Cảng thanh danh ở đâu? Hoàng thượng thanh danh ở đâu? Ha ha ha! Cho nên ngươi liền cho nàng phục dược, ngươi dùng nàng sở hữu thân nhân mệnh đi uy hiếp nàng. Dung sở vẫn là lần đầu tiên nghe Tân Ngạo Thiên đề cập hắn mâu thân. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng gian ập lên một cổ bừng bừng phân chấn tức giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngạo Thiên đã là điên cuồng đôi mắt. Sai. Tần Ngạo Thiên cơ cơ ngón tay, hắn cười xem dung sở, đáy mắt hiện lên quỷ quệt lanh mang. Ta chỉ dùng ngươi một người mệnh đi uy hiếp nàng là đủ rồi. Vì ngươi, nàng quả nhiên nghĩa vô phản cố mà làm cho mấy chục vạn đại quân mặt thả người nhảy xuống. Dung sở đột nhiên cảm giác hầu khẩu một ngọn, nhưng hắn vẫn là sinh sôi đem kia một đống máu nuốt xuống. Bởi vì hắn nhìn đến một ngưng kia đau lòng ánh mắt. Nàng ở như thế mệnh huyền một đường tình cảnh hạ đều còn ở lo lắng hắn, hắn làm sao có thể trung tần ngạo thiên kế, hãm nàng với càng nguy hiểm hoàn cảnh. Chính là cuối cùng, chúng ta vẫn là bại. Tần ngạo thiên thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Hắn hung ác nham hiểm đôi mắt lạnh lùng dừng ở một ngưng trên mặt, hắn hít mắt, chậm rãi nâng lên bàn tay. Không. Dung sở ở tần ngạo thiên nói chuyện thời điểm, liền đang âm thầm điều tức, chính là hắn mới vừa khôi phục hai thành nội lực, căn bản không phải tần ngạo thiên đối thủ Đương dung sở nhìn đến tần ngạo thiên khẩn nhìn trầm chầm, chầm một ngưng khi, hắn quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, ta cho ngươi ảnh mây, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi dừng tay đi. 323 đại kết cục, 8. 323. Nhưng mà tần ngạo thiên lại dường như nghe không thấy dung sở tiếng hô. Hoặc là nói, nhìn đến dung sở như vậy đau đớn muốn chết hoảng sợ biểu tình khi, hắn thế nhưng có lớn lao thỏa mãn cảm. Lúc này, tần ngạo thiên trong mắt nheo lại hàn mang chi mừng không có hảo ý mà lạnh lùng nhìn chằm chằm rung sở, khoe miệng còn gợi lên cười lạnh, ngươi nói, ngươi cũng tiêu bổn tọa nhiều năm như vậy nghĩa phụ, nếu huyên nhi biết con trai của nàng thế nhưng nhận bổn tọa vi phụ, nhiều năm như vậy tới giết người như mà, hơn nữa lập tức cũng muốn chết ở bổn tọa trong tay, nàng dưới mặt đất, có thể hay không vì ngươi lưu nước mắt đâu. Ngươi, cho dù ngực phổi gian đau như kim đâm, toàn thân sức lực đều sắp dùng hết, một ngưng ở nghe được tần ngạo thiên này một phen chẳng biết xấu hổ nói sau vẫn là nhịn không được lên án mạnh mẽ nói, tuy rằng nàng vẫn luôn không thích tân ngạo thiên, cảm thấy hắn ánh mắt âm trầm, đối dung sở cũng là dụng tâm kín đáo, chính là một ngưng trước nay đều không có nghĩ đến này người tâm lý thế nhưng đã vặn vẹo đến loại trình độ này. ở tân ngạo thiên giọng nói rơi xuống kia một chốc, dung sở cái chán gân xanh căn căn bạo khởi, hắn gắt gao cắn chặt răng, hiển nhiên đã lâm vào tuyệt đỉnh phẫn nộ. chỉ là hắn biết rõ, tân ngạo thiên nói những lời này chính là cố ý ở kích thích hắn, hắn không thể mắc mưu. Chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, hắn là có thể khôi phục năm thành công lực. Như vậy hắn là có thể cứu A ngưng. Một ngưng đau lòng mà nhìn dung sở, hôm nay nàng ra tới đến quá cấp, chưa kịp mang mặt nạ. Lúc này nàng sắc mặt trắng bệnh, tóc dài đều rời rạc, bị trên vách núi gió lạnh một tuổi, mặc phát vũ động. Nàng toàn thân lực lượng đều tập trung ở kia một con bị hắn gắt gao tún chặt trên tay trái. Chính là nàng liền sắp chịu đựng không nổi. Nàng biết hắn cũng rất khó chịu, chẳng những là thân thể thượng, tâm lý thượng. Hắn đang ở bị tần ngạo thiên hung hăng lăng trì. Nàng không nghĩ làm hắn lo lắng, cho nên cho dù cánh tay đau đến cơ hồ sắp đoạn rớt, nàng vẫn cứ cường trống cắn chặt răng không rên một tiếng, chỉ là dùng kia đối thanh lệ con mắt sáng thật sâu nóng nhìn hắn. Nhưng mà tần ngạo thiên hiển nhiên đã sớm nhìn ra dung sở ý đồ. Hắn như vậy tâm tính, đang nói ra kia một phen lời nói sau, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Hắn trước sau không động thủ. Bất quá chính là vì thưởng thức dung sở ở biết được chân tướng sau vạn niệm câu hôi bộ dáng. Hơn nữa, hắn còn muốn cho dung sở chơ mắt nhìn thâm ái nữ nhân rơi vào vực sâu. Tần ngạo thiên lại lần nữa nâng lên tay, hắn trong mắt một chốc bính ra âm ngoan lanh quang, lạnh lung nói, dung sở, ngươi nhớ cho kỹ, chính là bởi vì ngươi không nghe lời mới hại chết nàng. Dứt lời, tần ngạo thiên lại không do dự, đột nhiên một trưởng đánh ra, thẳng triệu một ngương ngực bổ tới. Không. Dung sở đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng hô. Hắn cũng không màng chính mình công lực chưa khôi phục, nửa cái thân mình còn khuynh ở huyền Mai biên, liền ra sức nào tới, lại là lấy chính mình phía sau lưng sinh sôi thế một ngưng chặn lại kia trí mạng một trường. Nhưng mà kể từ đó, dung sở cùng một ngưng tức khắc đều hung hăng đi xuống truy đi. Vương ra, ở một bên âm thầm điều tức, đã là khôi phục bốn thành công lực diệp băng thấy thế, không khỏi phát ra kinh hô. Hắn cũng là không màng tất cả vọt lại đây. Mạo hiểm vô cùng mà ôm lấy dung sở, lúc này mới ngừng hắn rơi xuống thế. Dung sở chúng tần ngạo thiên kia một trường sau, bất quá là nỗ lực chống một hơi, nhưng là sắc mặt của hắn đã bạch rồng giấy, trên đầu mồ hôi lạnh đại viên lăn xuống, mắt phượng cũng nhắm chặt, đều bị biểu hiện hắn đang ở chịu đựng thật lớn thống khổ. Một ngưng cảm giác ngực đau đến độ sắp vỡ ra, cánh tay thượng cũng mau không có sức lực. Nàng rốt cuộc nhịn không được, dùng hết toàn thân sức lực thét trói thai, buông tay. Nàng biết lại như vậy đi xuống. Bọn họ hai cái đều sẽ chết. Chính là nàng không cần hắn chết. Nếu bọn họ hai cái bên trong chỉ có một người có thể sống sót, nàng hy vọng là hắn. Chính là dung sở lại vẫn cứ gắt gao bắt lấy một ngưng tay, hắn đấy mắt tràn ngập huyết sắc, môi mỏng gắt gao nhấp. Như vậy ánh mắt, hung ác như lang, phản phất chỉ cần một ngưng dám can đảm vông ra hắn tay, hắn liền sẽ lập tức đi theo nhảy xuống đi, thành quỷ cũng không buông tha nàng. Không được. Người cũng sẽ chết. Vông tay A. Một ngưng hai chân lang không. Toàn thân trọng lượng đều treo ở kia một bàn tay thượng, nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt đại viên lăn xuống. Nàng biết hắn vừa mới đại nàng sở chịu kia một trưởng có bao nhiêu trọng, lại còn có có tần ngạo thiên ở bên kia như hổ rình ngồi, lại như vậy kéo xuống đi, bọn họ hai cái đều sẽ chết. Trực trực trực, dung sở, ngươi thật đúng là làm bổn tọa thất vọng a, thật là hưởng phí bổn tọa dạy ngươi như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ, ngươi thế nhưng bởi vì một nữ nhân liền mệnh đều không màng. Tần ngạo thiên đứng ở huyền nhai kia đầu. Hắn vẻ mặt trào phúng mà nhìn dung sở, không có chút nào thương hại, mà là hoàn toàn khinh thường. Dung sở đột nhiên ngước mắt, hắn kiệt ngạo mắt phượng đón nhận tần ngạo thiên điên cuồng đôi mắt, hắn trong mắt bính ra đến xương lạnh băng. Lại nói tiếp, bổn tọa thật đúng là luyến tiếp giết người, người cùng người nương lớn lên quá giống. Tần ngạo thiên giống như nhớ lại xa xăm quá vãng, hắn trong ánh mắt đông nhiên ập lên mê ly. Dung sở nhân cơ hội muốn đi kéo một ngưng, nhưng mà hắn đầu dưới chân trên, cơ hội toàn bộ thân mình đều khinh ở huyền Diệp băng cũng nửa cái thân mình dò xét ra tới, dung sở này vừa động, kia vốn là bị hỏa dược tạc quá thập phần rời rạc núi đá liền xôn sao theo dung sở cùng một ngưng thân thể xuống phía dưới lan xuống. Bên này động tĩnh lập tức kinh động đắm chìm ở hồi ức tần ngạo thiên, tần ngạo thiên cũng không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn đột nhiên một trưởng đánh tới. Chi chi chi, thủ hào đại nhân hoảng sợ kêu to, chính là liền tinh nó rất muốn tiến lên cắn tần ngạo thiên, kia trung gian vắt ngang huyền nhai cũng chắn nó lộ. Thổ hào đại nhân chỉ có thể bất đắc dĩ mà bưng kín đôi mắt. Mắt thấy kia một trưởng liền phải đánh vào dung sở trên người. Chính là dung sở bị tần ngạo thiên vừa mới kia một trưởng, đã là bị nội thương, nếu là lại ai một trưởng, chỉ sợ liền mệnh đều sẽ vứt bỏ. Hơn nữa hắn hai tay đều liều mạng bắt lấy một ngưng, căn bản liền phản kháng đường sống đều không có. Không. Không cần. Nàng không cần hắn chết. Giờ khắc này, một ngưng chỉ cảm thấy nước mắt đã mơ hồ tầm mắt, nàng thật sâu nhìn dung sở trong mắt đôi đầy nùng đến không hòa tan được khắc cốt thâm tình, khoe miệng nàng chậm rãi gợi lên tươi cười. như vậy tươi đẹp tươi cười, tựa như băng thiên tuyết địa kia một kia ấm áp xuân phong, phất khai bách hoa. bùn điểu, ngươi dám. dung sở ở nhìn đến một ngưng bên môi tươi cười khi, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đột nhiên đi xuống hung hăng trầm xuống. dung sở như thế nào sẽ không biết một ngưng suy nghĩ cái gì, hắn hốc mắt cơ hồ đều phải trừng nước ra, đôi tay gắt gao nắm một ngưng tay, cả người hơi thở đột nhiên thay đổi. Chính là một ngưng tâm ý đã quyết nàng rất rõ ràng lại không làm quyết đoán bọn họ hai cái đều sẽ chết này hết thể tâm lý cùng ánh mắt biến hóa bất quá đều phát sinh ở trong nháy mắt Liên ở tầng ngạo thiên kia một trường sắp tập đến máy mắt một ngưng đôi mắt bỗng nhiên lạnh lùng dường như có băng tuyển chi hoa đột nhiên nở rộ chợt nàng dơ tay kia tích tụ nàng cận tồn nội lực một trường đón nhận quay một thanh em vang lên triệt nay một cái trước mắt một ngưng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị một cổ thật lớn lực lượng đánh chúng đau nhức đánhúp lại Nàng cả người cũng bị va chạm mà lăng không bay lên. Giờ phút này, mặc cho dung sở lại như thế nào liều mạng muốn nắm chặt một ngưng tay, hắn lại vẫn như cũ chỉ có thể chơ mắt nhìn trong lòng bàn tay kia mặt mềm mại dần dần chảy xuống. Ta yêu ngươi. Một ngưng trong nháy mắt kia, nàng trước mắt đã mơ hổ, đây là nàng để lại cho dung sở cuối cùng một câu. Nàng đột nhiên hảo hối hận, hối hận vì cái gì phía trước luôn là ngượng ngùng nói cho hắn, nàng có bao nhiêu yêu hắn. Cho tới bây giờ, sắp thiên nhân vĩnh cách. Nàng mới đưa này bà chữ nói ra. Bất quá, nàng cuối cùng là vì hắn làm cuối cùng một sự kiện. Dương dung sở trong tay rốt cuộc không, hắn trợn mắt nhìn kia một mạt màu xanh lá nhỏ sinh thân ảnh dần dần rơi xuống, hắn ngáy mắt trợ tập lên thật lớn hoảng sợ cùng hoảng loạn. A Ngưng, A Ngưng dung sở khuôn mặt tuấn tú thượng huyết sắc nháy mắt chút hết, hắn đôi mắt cũng một chốc như kia tắt đèn, quang mang không hề, chỉ dư một mảnh nặng nề đen tối. Hắn liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân, trong miệng vô ý thức mà nỉ non. Tần ngạo thiên tửa hồ cũng không dự đoán được một ngưng thế nhưng sẽ không muốn sống mà thế dung sở chặn lại kia một trường. Lúc này, hắn nhìn sâu không thấy đáy huyền ngai, lại là ninh giữa mày, đứng ở nơi đó tửa hồ là ở ngây ra. Vương Phi Diệp băng mắt thấy một ngưng, hắn cũng là nhịn không được hoảng sợ kêu to. Lần này, phổ công công cùng thanh long vệ trong lòng đều là cả kinh, bọn họ tuy rằng vẫn luôn bị thừa thiên môn người quân lấy vô pháp thoát thần, nhưng vương ra bên kia động tính bọn họ vẫn là biết đến. Đương phủ công công đám người nghe được Diệp Băng này một tiếng sau, bọn họ liền biết không hảo, phủ công công sợ Dung Sở sẽ làm ra chuyện gì, hắn lập tức hư hoàng nhất chiêu, bước ra lui về phía sau, một cái chớp mắt người nhẹ nhàng đến Huyền ngai biên. À, cũng đúng là tại đây một khắc, Dung Sở trong mắt lấy máu, đột nhiên phát ra một tiếng đau giống. Nay một tiếng quanh quẩn ở trong sân cốc, thật lâu không nghỉ, liền phảng phất thảo nguyên thượng mất đi bạn lữ lang vương, làm nhân tâm gan đều nước. Phủ công công vừa mới đổ tới, liền phát hiện tình hình công đối. Vương gia hắn thế nhưng là tưởng nhảy vực. Diệp băng mau giữ chặt Vương gia. Phổ công công vội vàng hét lớn một tiếng, cả người cũng lập tức nào tới. Nguyên bản ở một ngương kia một khắc, Diệp băng đã thuận thế đem dung sở xả đi lên. Chính là dung sở này nhảy dựng, hắn cả người tức khắc lại hướng dưới vực sâu truy đi. Đơn lấy Diệp băng lực lượng, thế nhưng vô pháp giữ chặt hắn. Cũng may mắn Phủ công công phản ứng nhanh chóng, lúc này mới cùng Diệp băng một tả một hữu tún chặt dung sở. Vương gia, dung sở đôi mắt đỏ đậm. Hốc mắt toàn bộ nước toạn, hắn trên mặt biểu tình cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Nếu không phải thân bị trọng thương, hắn tất nhiên một trưởng liền quét khai diệp băng cùng phổ công công. Chỉ là hiện giờ hắn phủ dơ bị thương, nội lực chưa khôi phục, căn bản là không phải diệp băng cùng phổ công công hai người đối thủ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ dây rủa suy nghĩ muốn nhảy xuống kia huyền ngai. Vương ra, không thể a. Phổ công công trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc, hắn cũng đau lòng một ngừng, chính là hắn càng thêm minh bạch dung sở một khi nhảy xuống đi. Như vậy liền thật sự chúng lão hoàng đế kế. lão hoàng đế trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ vương gia, một khi vương gia thật sự tùy vương phi đi, như vậy, bọn họ phía trước sở làm hết thể nỗ lực liền đều làm không công. A ngưng một người sẽ sợ hãi, ta không thể làm nàng một người đi. Dung sở không ngừng lặp lại này một câu. Vương gia, ngài mệnh là vương phi lấy mệnh đổi lấy, ngài nhẫn tâm vương phi liền như vậy uổng mạng sao. Phổ công công nhịn không được quát. Dung sở cao lớn thân hình xoay mình chấn động, hắn trong mắt thần sắc biến ảo đống nhiên đột nhiên ngẩng đầu chiều huyền nhai đối diện nhìn lại giờ khắc này hắn trong mắt hàm đến xương thù hận như vậy ánh mắt mấy dục làm thiên địa đóng băng tân ngạo thiên cũng đang nhìn rung sở lúc này hắn đã phất tay làm thừa thiên môn người đều lui xuống hắn híp mắt nhìn rung sở nhuộm đầy thù hận mặt khỏe môi bông nhiên nổi lên một tia quỷ dị cười ngươi hiện tại có phải hay không rất hợp ta tân ngạo thiên thanh âm vẫn là nhất quán mà lạnh băng khó nghe mà phảng phất giấy ráp mài thanh âm Dung sở môi mỏng đã là nhấp liền lưỡi đau thẳng tắp, hắn không nói gì, nhưng hắn ánh mắt đã là trả lời Tần Ngạo Thiên. Bổ Tọa quyết định hôm nay không giết ngươi, bất quá, ngươi không cần cảm kích bùn Tọa, Bổ Tọa không phải phát thiện tâm buông tha ngươi, mà là bổn Tọa cảm thấy, nhìn chính mình thâm ái nữ nhân chết ở trước mặt, hơn nữa nàng vẫn là vì ngươi mà chết, tâm tình của ngươi nhất định thật không dễ chịu đi. Tần Ngạo Thiên bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một trận khặc khặc cười quái dị, chỉ là giờ phút này hắn đấy mắt lại có mạc danh hàn quang sẽ qua. Ngay sau đó, hắn cũng không xem dung sở liếc mắt một cái, mà là vung tay lên, nhưng cái đó thửa thiên môn bóng dáng sát thủ nhóm nhanh chóng lui ra. Môn chủ. Gió mạnh cũng xuất hiện ở tần ngạo thiên bên người, chỉ là hắn ninh mi, tựa hồ có chút không tán đồng tần ngạo thiên liền như vậy buông tha dung sở. Tuy rằng gió mạnh cùng dung sở quen biết, từ trước cũng tôn dung sở một tiếng thiếu chủ, ngay từ đầu khi, hắn đối với tần ngạo thiên muốn sát dung sở hành vi cũng không phải thực tán đồng. Nhưng mà... Hắn nên làm hoặc là không nên làm đều đã làm, gió mạnh biết, vô luận như thế nào, hắn cùng dung sở đều đã thành kẻ thù. Dung sở năng lực cùng tàn nhẫn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên gió mạnh mới có thể lo lắng, nếu hôm nay tốt như vậy cơ hội đều không thể giết chết dung sở. Như vậy, không khác thả hổ về rừng, đợi cho dung sở hoán quá khí tới, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đi! Chính là tầng ngạo thiên lại dường như nhìn không tới gió mạnh ám chỉ, giọng nói rơi xuống kia một khắc, hắn đã đi xa. Kia một bộ màu xám áo tràng bị gió núi một tuổi, trống rông phiêu ở trên người hắn. Từ xa nhìn lại, giống như là cây gậy trúc thượng chọn một kiện quần áo đang ở đi lại. Gió mạnh vô pháp, chỉ phải đuổi kịp. Chính là, liền ở tần ngạo thiên mới vừa đi xuống núi phong kia một khắc, đột nhiên cong eo, đột nhiên phun ra một mồm to máu đen. Môn chủ. Gió mạnh vội vàng qua đi xem xét, này vừa thấy, hắn mới phát hiện tần ngạo thiên trên mặt chiến đầy hắc khí. Gió mạnh tức khắc đại kinh thất sắc, môn chủ, ngài mặt Tần Ngạo Thiên lại dường như nghe không thấy gió mạnh nói, lúc này hắn mặt mày lãnh lệ, đáy mắt bày một tầng hắc khí, kia bộ dáng thoạt nhìn thực sự đáng sợ. Phượng huyết cổ. Sau một lúc lâu, Tần Ngạo Thiên mới vừa rồi từ kẽ răng bài trừ ba chữ tới. Hắn vừa mới sở dĩ không có sát dung sở, chính là bởi vì hắn đã nhận thấy được thân thể không thích hợp. Mà loại này phản phất có lông chim nhẹ nhàng chui vào máu cảm giác còn lại là ở hắn cùng một ngưng đã giao thủ sau mới có. Cho nên Tần Ngạo Thiên lập tức liền đoán được. Tất nhiên là một ngương ở kia cuối cùng một trường trung, lấy nàng chính mình huyết cùng phượng thần tộc bí thuật, ở trên người hắn hạ cổ. Nay đây hắn không thể lại chờ, hắn là lo lắng lại ở đỉnh núi nhiều trạm một hồi, hắn liền sẽ bị dung sở phát hiện hắn đã không có năng lực giết hắn. Ngược lại là dung sở bên người những cái đó cao thủ khả năng một trưởng liền sẽ muốn hắn mệnh. Giờ phút này, Tần Ngạo Thiên không khỏi hung hăng siết chặt bàn tay, trong mắt biểu tình em trầm lãnh lệ. Hắn thật là không nghĩ tới, hắn bố trí như vậy chú đáo chắc chẽ. Chỉ kém cuối cùng một bước là có thể báo thủ, đến cuối cùng, thế nhưng là bị một nữ nhân cấp phá hủy. Hơn nữa chính hắn còn trúng cái loại này quỷ dị phượng huyết độc. Môn chủ gió mạnh nhìn tần ngạo thiên, tựa hồ có chuyện muốn nói, chính là rồi lại muốn nói lại thôi. Tần ngạo thiên cũng không có chú ý tới gió mạnh biểu tình, hắn nhắm mắt điều tức một hồi, đại miễn cương áp xuống trong lòng quần quận huyết khí, lúc này mới tiếp tục hướng dưới chân núi bước vào. Lúc đó, trên đỉnh núi, tần ngạo thiên thân ảnh biến mất. Phổ công công cùng Diệp băng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, cũng liền tại đây một khắc, dung sở đống nhiên đột nhiên không lưng, một mồm to máu tươi liền như vậy không hề dự triệu mà từ trong miệng phun ra. Vương gia, phổ công công cùng Diệp băng tức khắc kinh hô ra tiếng, chi chi chi, còn không có tử a ngưng truy nhai sự thật trung tỉnh táo lại thổ hào đại nhân cũng là phát ra thê lương thét chói tai. Giờ phút này, dung sở sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, chỉ là hắn nhiễm huyết đôi môi thượng lại phảng phất nở rộ yêu diễm hoa. 324 đại kết cục 9 324 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ tìm kiếm, Dung Sở thậm chí không màng thân chịu trọng thương, khăng khăng rũ dây thường hạ vực sâu. Nhưng mà, loạn thạch mọc thành cụm vực sâu hạ chỉ có một cái dòng nước chảy xiết con sông, Dung Sở cơ hồ tìm khắp mỗi một tấc thổ địa. Liền bờ sông kia chưa bao giờ có người đặt chân quá, che kín trướng khí cùng dã thú rừng rậm hắn cũng không buông tha. Chính là thiên địa mênh mang, lại rốt cuộc không thấy người kia thân ảnh. Nửa tháng sau, Bắc Duyên Thành. Buổi trưa thời gian, một con ngựa đột nhiên vọt vào Bắc Duyên Thành, thủ cửa thành tướng sĩ vừa muốn ngăn lại con ngựa, liền thấy mã thượng người nọ đột nhiên tung ra một khối hình rồng ngọc bội. Thủ cửa thành tướng quân tiếp được vừa thấy dưới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng phất tay ý bảo thả người. Kia con ngựa cũng không dừng lại, đã là chạy gấp mà đi. Ngọc, thủ thành tướng quân vừa định đem ngọc bội còn trở về, trước mắt đã không có người nọ bóng dáng. Nhưng này cái ngọc bội là cung Vương lệnh bài. Thủ thành tướng quân không dám tự mình kiềm giữ, vì thế vội vàng phân phó thủ hạ một câu, xài bước lên mã liền truy người nọ đi. Chỉ thấy người nọ một đường chạy băng băng, cuối cùng ngừng ở đại soái phủ trước cửa. Ngay sau đó xoay người xuống ngựa, vội vã vào đại xoái phủ. Kia thủ thành tướng quân chỉ phải đem ngọc bội giao cho nên ra tới phổ công công. Hiên viên công tử. Phổ công công cũng chỉ tới kịp chiều thủ thành tướng quân gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó liền vội vàng cùng người nọ chào hỏi. Này ngươi tới tự nhiên đó là Hiên Viên Phỉ. Mười ngày trước, xa ở Đông Hải Hiên Viên Phỉ đột nhiên thu được Phổ Công Công làm Hải Đông Thanh đưa đi tin, mặt trên chỉ có bốn chữ, xảy ra chuyện, tốc tới. Hiên Viên Phỉ rất rõ ràng dung sở tính tình, Phổ Công Công thân là dung sở tâm phúc, nếu không phải thật sự xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối không có khả năng phát ra như vậy tin tức. nay đây Hiên Viên Phỉ chút nào không dám trì hoãn, lập tức khởi hành tới rồi Bắc Duên. Thanh Tuyết không yên tâm, cũng muốn theo tới. Đại trưởng lão kiên trì mang lên giao dao Hiên viên phi cùng hiên viên cô mẫu cũng liền đi theo. Thần nông cốc kia thầy cho ba người một tháng trước có việc hoàn hồn nông cốc, hiên viên phỉ liền không có thông chi bọn họ, này đây đoàn người hơn nữa thị vệ liền mênh mông quần cuộn xuất phát. Hai ngày trước phổ công công phái ra người nên tới rồi bọn họ, cũng đem nửa tháng trước đã phát sinh kia một màn cáo chi. Đương hiên viên phỉ biết được một ngưng vì cứu dung sở đã là rơi vào vực sâu, đến nay không biết sinh tử hết sức, hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lại là nhất thời thật lâu ngưng mắt không nói mà vẫn luôn tâm thần không yên, khăng khăng muốn theo tới Bắc duyên thanh tuyết còn lại là đường trường thất thanh khóc giống. Đại trưởng lão cũng là lâm vào ngơ ngẩn, kỳ thật hắn nửa tháng trước xem hiện tượng thiên văn khi liền đã phát hiện nguyên bản tinh quang ảm đạm phá quân đột nhiên tinh mang đại trướng, mà từ trước đến nay bình thản thiên nữ tinh lại mất đi sáng giỏi. Lúc ấy đại trưởng lão liền trong lòng biết không tốt, chỉ là hắn vẫn luôn gửi hy vọng với ngày đó ở đại soái phủ sở bày ra trận pháp, cho nên hắn cũng không có đem kết quả này nói cho bất luận kẻ nào. Húng chi từ sâu trong nội tâm tới nói, Đại trưởng lão cũng căn bản không muốn tin tưởng một ngưng có khả năng gặp nạn sự thật. Thẳng đến Đông Hải thu được Bắc Duyên tin tức, Hiên viên phỉ vội vàng khởi hành, Đại trưởng Lao thật sự không yên lòng, vì thế liền cũng đi theo lại đây. Bởi vì Hiên viên phỉ thật sự không yên lòng dung sở, cho nên hắn liền dẫn đầu cưới ngựa chạy tới. Giờ phút này, đương Hiên viên phỉ vào phủ, một đường đi qua, chỉ là mấy tháng trước còn náo nhiệt vô cùng đại Soái phủ hiện giờ lại là lạnh lẽo. Chứ bỏ một cái thai điếc lão buộc phụ trách vẩy nước quét nhà, trong phủ sở hữu hạ nhân đều đã bị phân phát. Tháng năm phồn hoa sáng lạ, chỉ là tại đây to như vậy xoáy trong phủ, lại chỉ làm người cảm giác được tiêu điều cùng thế lãnh Hiên viên công tử, bên này thỉnh. Phủ công công đem hiên viên phỉ dẫn đến hộ viện, chỉ vào một gian phòng, thở dài nói, vương ra liền ở nơi đó, đều hơn 10 ngày. Ai, công tử vẫn là chính mình đi xem đi. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài phòng diệp băng nhìn đến hiên viên phỉ lại đây cũng lập tức đón lại đây. Diệp Băng bởi vì lo lắng Dung Sở, cho nên vẫn luôn đều đứng ở chỗ này chờ đợi, Dung Sở ở trong phòng đóng bao lâu, hắn liền ở ngoài phòng đứng bao lâu. Liên ăn cơm đều vẫn luôn thủ, mệt nhọc liền ôm kiếm ở cạnh cửa đánh cái ngủ gật, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Diệp Băng gửi không ít. Hiên Viên Phỉ gõ gõ môn, bên trong cái gì thanh âm đều không có. Hắn quay đầu xem phổ công công, phổ công công lại chỉ là lắc đầu thở dài. Hiên Viên Phỉ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đẩy cửa, môn không xoan. Hắn một chút liền đẩy ra. Nhưng Hiên Viên Phỉ ngay sau đó đã bị kia lập vào trước mặt lùng liệt mùi rượu hướng đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Hắn mày một chốc ninh chặt, chầm chậm ánh mắt, nhấc chân đi vào. Tháng năm thời tiết đã thực nhiệt, ngoài phòng cũng là ánh nắng tươi sáng, chính là này một gian nguyên bản lấy ánh sáng thực tốt trong phòng lại cửa sổ nhắm chặt, âm u không thấy thiên nhật. Hiên Viên Phỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến một đạo hắc y tử thân ảnh nằm ở trên bàn, ở hắn trung quanh trên bàn trên mặt đất rơi dụng đếm không hết vỏ rượu. Trong phòng Mùi rượu tận trời. Tựa hồ là nghe được có người tiến vào thanh âm, Hắc y. y nam tử chậm rãi ngẩng đầu, nhưng hắn thật sự say đến quá lợi hại, thế nhưng liền ngẩng đầu sức lực đều không có. "Rượu, cho ta rượu." Đưa rượu tới. Hắn bên miệng mơ hồ không rõ mà kêu lên. Hiên Viên Phỉ giữa mày không khỏi túc đến căng khẩn. lúc này Diệp Băng cùng phổ công công cũng theo tiến vào. "Bộ dáng này có bao nhiêu lâu rồi?" Hiên Viên Phỉ hỏi. Thứ vương, trên núi sau khi trở về cứ như vậy." Phổ công công tiểu tâm mà nhìn vẫn cứ nằm ở trên bàn, một thân mùi rượu, say đến bất tỉnh nhân sự dung sở liếc mắt một cái, hắn lo lắng nói. Hiên viên công tử, ngài khuyên đủ vương ra đi, hơn 10 ngày, lại như vậy uống xong đi, thân mình liền phải suy sụp. Diệp băng nắm chặt bàn tay, dịu hắn nằm xuống. Hiên viên phỉ cùng Diệp băng giá khởi dung sở, ý đồ đem hắn đỡ đến giường biên. Dung sở lại căn bản là không cho người gần người, hiên viên phỉ cùng Diệp băng mới vừa đụng tới hắn, hắn liền đã là bản năng đứng lên bước chân không song mà tránh đi, đồng thời còn dùng kia hướng huyết mắt phượng hung hăng nhìn trầm trầm Hiên Viên Phỉ. Hiên Viên Phỉ tiến vào khi, chỉ nhìn đến dung sở nằm ở nơi đó gầy bóng dáng. Nhưng mà giờ phút này đương hắn chợt nhìn đến dung sở mặt khi, lại là đột nhiên chừng lớn hai mắt, trong mắt che kín khó có thể tin động đất kinh. Bởi vì Hiên Viên Phỉ căn bản là không thể tin được, trước mắt cái này hốc mắt hăm sâu, đáy mắt huyết hồng, gương mặt gầy đến cỡ hình, vẻ mặt thanh hắc hồ cha tiểu quỷ thế nhưng sẽ là dung sở. Đã từng cái kia danh bạch dì dì phiêu nhiên, người như Mỹ Ngọc tuyệt thế nam tử ở trên người hắn rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm tung tích. Hơn nữa hắn ánh mắt cuồng loạn, vừa thấy chính là nhiều ngày say rượu chưa tỉnh. Giờ phút này, hắn nắm lên một con vò rượu, ngửa đầu liền chiều trong miệng rót nhưng hắn mới uống hai khẩu, kia vò rượu cũng đã không. Mang rượu tới. Dung sở đột nhiên đem kia vò rượu quăng ngã toái trên mặt đất, trên cổ gân xanh cổ đột, hai tròng mắt đỏ đậm mà quát. Vương ra, không thể uống nữa. Diệp Băng cùng phổ công công nhịn không được khuyên nhủ, nhưng mà Dung Sở đối bọn họ nói căn bản mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là liều mạng cầm lấy vỏ rượu hướng trong miệng rót. Hiên Viên Phỉ thật sự nhìn không được, hắn đi qua đi, sấn Dung Sở không chú ý, một lóng tay phất ở hắn ngủ hồi tượng. Dung Sở cũng không có lập tức ngã xuống đi, mà là trừng mắt hãm sâu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Phỉ, như vậy ánh mắt, tựa như thảo nguyên thượng thị huyết sói đói, phảng phất muốn một ngụm cắn đứt Hiên Viên Phỉ cổ. Nhưng hắn nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn lấy rượu mà sống, căn bản không ăn nhiều ít đồ vật, thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi. Này đây bị hiên viên phỉ kia một lóng tay phất quá, dung sở vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nơi này không thể trụ, đi khác nhà ở. Hiên viên phỉ rối tay giá trụ dung sở, phân phó nói. Đợi cho đem dung sở dàn xếp hảo, hiên viên phỉ mới vừa rồi đi ra ngoài, ngồi ở trong viện bàn đá bên, nhìn phía phủ công công. Hắn trong mắt có không tán đồng, như thế nào có thể làm hắn uống như vậy nhiều rượu. Hiên viên công tử, ngươi cũng thấy rồi, vương gia hắn phổ công công nói đến một nửa lại rốt cuộc nói không được nữa. Hiên viên phỉ cũng không nói thêm cái gì, hắn biết dung sở đối một ngưng dùng tình rất sâu, có thể nghĩ, một ngưng chết đôi hắn đả kích sẽ có bao nhiêu đại. Hắn sẽ mượn rượu tiêu sầu, nói vậy cũng là đã là thống khổ tới rồi cực điểm. Trong Mặc chung, hiên viên phỉ cùng phổ công công mấy người đều không có nói chuyện, chung quanh chỉ có phong phất quá lá cây thanh âm, Không khí, nhất thời có chút ngưng trọng. Sau một lúc lâu. Hiên viên phỉ mới nhẹ dọng hỏi, còn không có tìm được sao. Phổ công công lắc đầu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hiên viên phỉ trong mắt hiện lên ám sắc, dừng một chút, hắn nắm chặt bàn tay, lại hỏi, vương ra cái dạng này, kia trong quân là ai ở quảng? Là phó tương quân. Phổ công công nói. Hiên viên phỉ tuy rằng là Đông Hải thiếu chủ, nhưng hắn cũng coi như là nghe lệnh với dung sở. Phía trước hắn cũng vẫn luôn ở dung sở yêu cầu khi ra vẻ giản mục trần, cho nên hắn đối dung sở sự cũng coi như hiểu biết một vài. Cái này phó tướng quân là dung sở tâm phúc, có hắn thê dung sở quản đại quân, đảo cũng yên tâm. Chỉ là trận này cùng Bắc Kim chiến tranh sắp lấy được thắng lợi, dung sở chính mình tư quân cũng đã thành hình. Lại vào lúc này phát sinh loại sự tình này, dung sở chịu như thế đại đả kích, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục lại. Hiên viên phỉ không khỏi lắc đầu than nhẹ, hắn trước mắt cũng một cái chấp mắt hiện lên một trương thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ dung nhan. Hắn không khỏi cười khổ, có thể gặp được như vậy đặc biệt nữ tử vốn chính là cuộc đời này chi hạnh Nếu hắn là dung sở, chơ mắt nhìn thâm ái nữ tử rơi vào vực sâu, lại cứu chi không được, chỉ sợ hắn cũng sẽ như vậy chưa gượng dậy nổi, hận không thể đi theo mà đi. Húng chi, nàng kia vẫn là vì cứu hắn mà chết. Như vậy tình ý cùng dũng khí, trên đời này lại có vài tên nữ tử có thể làm được. Chính là người kia đã qua đời, người sống vẫn là đến sống sót. Đặc biệt là đối với giống dung sở như vậy gánh vác mấy chục vạn người tiền đổ cùng tánh mạng người tới nói, hắn cần thiết tỉnh lại lên. Đế đô bên kia có tin tức sao? Hiên viên phỉ lại hỏi. Vương Phi đi rồi ngày thứ hai thái tử đã rời đi, lão Hoàng đế nhất định cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Ba ngày trước, tể tương mang theo lão Hoàng đế tự tay viết thư từ cùng đại lượng an ủi phẩm tới rồi bắt duyên. Phổ công công nhắc tới cập lão Hoàng đế liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây vốn chính là lão Hoàng đế cùng Tần Ngạo Thiên thông đồng một hơi, lợi dụng Vương gia cùng Tần Ngạo Thiên quan hệ thiết hạ bấy dập ý đồ diệt trừ Vương gia. Nếu không phải Vương Phi kịp thời đổi tới nhắc nhở, chỉ sợ Vương gia hiện giờ sớm bị hỏa dược nổ chết. Một khi Vương gia thân chết, như vậy Lao Hoàng đế chẳng những trừ bỏ trong lòng hỏa lớn, Vương gia sở hữu hết thể cũng sẽ bị Lao Hoàng đế chiếm cho riêng mình. Mà Vương gia cũng sẽ bị an thượng có lẽ có tội danh hoàn toàn mặt sát. Chính là, Vương gia đại nạn không chết hiển nhiên ra ngoài Lao Hoàng đế ngoài ý liệu. Lao Hoàng đế từ trước đến nay tình với tinh kế, hắn hiện tại nhất định là cuộc sống hàng ngày khó an, sợ Vương gia sẽ trả thù hắn cho nên ở lá thư kia thượng, hắn chẳng những đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh, hơn nữa quả thực là khắp huyết mà thư. Dựa những hàng chữ đều bị tràn ngập nồng đậm huynh đệ chi tình. Dung sở mỗi ngày chỉ biết uống rượu, trong phủ sở hữu sự đều từ phủ công công ở xử lý. Tề tương là đứng ở dung sở bên này, này đã hơn một năm tới, hoàng đế vẫn luôn hư cấu tề tương quyền lực, thậm chí có làm hắn nhàn rỗi dưỡng lao tính toán. Lúc này đây lão hoàng đế lại phái ra tề tương vị đặc phái viên khuyên giải an ủi dung sở. Phổ Công Công biết Lão Hoàng Đế đã sắp cho cùng rất giàu. Này Lão Hoàng Đế ngu ngốc vô đạo, căn bản không xứng làm Hoàng Đế. Hiên Viên Phỉ đột nhiên siết chặt nắm tay, cắn răng cả giận nói: Kỳ thật lúc trước Tiên Đế vốn là muốn truyền ngôi cho Vương Gia, nếu không phải Thái Hậu động tay chân Phổ Công Công hai tay hợp lại ở bên nhau, hắn ai thắn nói? Nếu Tiên Đế sớm có truyền ngôi ý đồ, hẳn là sẽ lập hạ chiếu thư mới đúng. Hiên Viên Phỉ nhíu mày. Ai? Lúc trước Tiên Đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta cùng Vương Gia xa ở trên trường. Đợi cho trẻ về đế đôi khi, tiên đế đã hạ táng, lao hoàng đế đăng cơ, rất nhiều sự, đều nói không rõ. Phổ công công nói, hai người nhất thời lâm vào trầm mặt. Thật lâu sau, hiên viên phỉ mới nói, hiện giờ việc cấp bách, là muốn cho vương gia khôi phục chuẩn bị lâu như vậy, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. huống hổ lao hoàng đế như thế ngoan độc vô đạo, này thủ không báo lại như thế nào cam tâm. Sợ chỉ sợ vương phi vừa đi, vương gia đã sống không còn gì luyến tiếp phổ công công lo lắng nói. Hiên viên phỉ nhữ mày trầm tư, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận hốn độn tiếng bước chân, như là có người chính kinh hoàng chạy tới. Phổ công công vừa định mệnh ẩn ở nơi tối tăm thanh long vệ đi xem xét, liền thấy một bộ lửa đỏ váy áo minh diệm nữ tử khi trước đi tới. Là hiên viên phi, ở nàng phía sau còn đi theo đại trưởng lao cùng thanh tuyết đám người. Hiên viên cô mẫu trong tay ôm một cái phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nữ hoa hoa. Phổ công công vừa thấy đến nữ hoa hoa, đôi mắt tức khắc Hiên viên phỉ lúc này đôi mắt lại là sáng ngời, hắn đứng dậy đi qua đi, chiều giao giao giang hai tay. Giao giao ở Đông Hải ở mấy tháng, trưởng thành không ít, cùng hiên viên phỉ cũng là rất quen thuộc. Tô, tô vừa thấy đến hiên viên phỉ lại đây, nàng liền liệt khai giải quá vài cái răng tiểu nốt miệng, con con mắt, một miệng không rõ cười hì hì răng hai tay muốn hiên viên phỉ ôm một cái. Giao giao thật ngoan. Hiên viên phỉ khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra từ ái tươi cười, hắn hôn hôn giao giao phân nổn khuôn mặt, nói. Thúc thúc mang Giao Giao đi tìm cha được không? Ngơ ngác Giao Giao mở to hắc bạch phân minh mắt to, cao hứng phấn chấn mà lặp lại, hiện nhiên cũng không rõ ràng cha là cái gì. Hiên viên phỉ cũng không có giải thích, hắn ôm Giao Giao lập tức phòng nghỉ nội đi đến. Giao Giao một tuổi còn không đến, rất nhiều chuyện liền tính giải thích nàng cũng nghe không hiểu. Hắn hiện tại muốn mang Giao Giao thấy dung sở, hắn là tưởng đua một phen, xem dung sở nhìn thấy nữ nhi duy nhất sau, có thể hay không thanh tỉnh một ít. Rốt cuộc! Giao giao trong thân thể cũng chảy một ngương huyết. Cửa mở thời điểm, dung sở cũng tỉnh, hắn theo thường lệ ánh mắt mê say, duỗi tay tại bên người sở. Hắn là ở tìm rượu. Không có nàng nhật tử, nếu không còn có rượu tới tê mỏi chính mình, hắn căn bản là liền sống sót dũng khí cũng chưa. Chính là bên người không có rượu, dung sở vừa muốn tức giận, liền thấy một người đẩy cửa tiến vào. Lan. Dung sở căn bản là không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Giao giao, cha ở kia, mau kêu cha. Hiên viên phỉ cũng không lý dung sở, hắn ôm dao dao, đi đến dung sở trước mặt, Hoàng dao dao tiểu béo tay, hống nói. Bởi vì hiên viên phỉ không rõ ràng lắm dung sở hay không thanh tỉnh, lo lắng hắn sẽ thất thủ thương đến dao dao, cho nên hắn cũng không có trực tiếp đem dao dao đưa cho dung sở. Dung sở ở nghe được dao dao này hai chữ khi, tựa hồ là sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn phía hiên viên phỉ trong lòng ngực kia xinh đẹp tiểu nữ hoa. Nhưng mà... Dung Sở lại ở nhìn đến nữ hoa hoa kia đối màu đen lưu ly li lóa mắt mắt to khi đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm chằm Giao Giao, hãm sâu hốc mắt có không thêm che dấu cực nóng quan mang. Có lẽ là Dung Sở ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Giao Giao xem đến có chút sợ hãi, không khỏi liền bẹp cái miệng nhỏ, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Dung Sở lúc này cũng đứng lên, hắn giơ tay muốn ôm Giao Giao. Hiên Viên Phỉ thấy Dung Sở thật sự có phản ứng, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, hắn hống Giao Giao, Giao Giao Là cha, tiêu cha nhà. Nhưng Giao Giao lại là một quay đầu, rất là khinh thường nói, xú xú. 325 đại kết cục, 10. 325. Dung sở nện bước có chút không xong mà chiều Giao Giao đi đến, hắn hám sâu đôi mắt cũng ở nhìn đến Giao Giao xinh đẹp khuôn mặt nhỏ khi một chốc bính ra quan huy. Giao Giao, tiêu cha. Hiên viên phỉ thấy Dung sở có phản ứng, tức khác hưng phấn mà đối Giao Giao nói. Chính là Giao Giao lại rất là ghét bỏ mà quay đầu, bẹp cái miệng nhỏ lầm bẩm. Xú xú. Dung sở vươn tay cứng đờ, hiên viên phỉ không khỏi có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Nhưng mà dung sở lại không có tức giận, thậm chí hắn trong mắt còn hiện lên kỳ dị ánh sáng. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía dao dao ánh mắt lại là càng thêm cực nóng. Hiên viên phỉ thấy dung sở gắt gao nhìn chằm chằm dao dao, hắn không cấm do dự nhúng mày. Dao dao dung sở trong miệng nỉ non, hắn thanh âm đã nhẹ nào nhưng là ở gọi ra này hai chữ thời điểm, lại có nồng đậm thâm tình. Dung sở duỗi tay thứ hiên viên phỉ trong tay ôm quá giao giao cũng không biết có phải hay không cha con gian máu ngủ tỉnh thâm tâm hữu linh tê, vừa mới còn ghét bỏ dung sở xú giao giao thế nhưng cũng không phản kháng mà là ngoan ngoãn nhậm dung sở ôm nàng nghiêng đầu mở to hắc đá quý xinh đẹp mắt to nhìn dung sở tựa hồ là ở đánh giá vị này xú xú ngơ ngác đến tột cùng là ai chính là lúc này dung sở hốc mắt lại đỏ hắn cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà nhìn trong lòng ngực nữ hoa hoa nàng cùng một ngưng dữ dội tương tự Ngay cả vừa mới cái kêu nếu máu ghét bỏ biểu tình đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Giao giao, ta là cha. Dung sở bỗng nhiên ôm chặt giao giao, hắn gắt gao nhắm hai mắt lại. A hô a hô giao giao thấy dung sở hốc mắt ướt át, nàng vươn tiểu béo tay muốn thay hắn sát đôi mắt. Nàng cho rằng trước mắt vị này xú xú thúc thúc khẳng định cũng cùng nàng giống nhau nơi nào đau đầu cho nên mới sẽ rơi lệ, cho nên đi học hiền viên mãi mãi hống nàng bộ dáng, cố lấy tiểu nộn miệng cấp dung sở đôi mắt thổi, thổi. Dung sở bắt lấy dao dao nộn nộn tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn hôn, hắn dâu ria sồm soảng khỏe môi cũng gợi lên tươi cười. Hiên viên phỉ thấy thế, trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn cũng không có quấy giày dung sở, mà là lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ngoài phòng mọi người nhìn đến hiên viên phỉ tay không ra tới, không cấm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần dung sở nhận được dao dao, còn đối ngoại giới sự vật có phản ứng, vậy còn có hy vọng. Dung sở là ở sau nửa canh giờ ra tới, lúc đó hắn ôm dao dao. Giao giao đã ghé vào hắn trên vai ngủ rồi. Vương gia. Phổ công công cùng Diệp Băng lập tức đều đón đi lên, hai người nhìn về phía dung sở trong mắt đã hàm lệ quang. "Bị thủy, bổn vương tắm gội. Dung sở đứng ở trước cửa, đón sau giờ ngọ ánh nắng, hắn gầy đến cơ hồ thoát hình trên mặt, kia đôi mắt vượng lóe đạm nhiên quang. "Là..." Phổ công công hỉ cực mà khóc, trong phủ không có hạ nhân, hắn đến tự mình đi nấu nước, chính là hắn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy cao hơn quá. Hiên viên cô mẫu đi qua đi. Thông dung sở trong lòng ngược tiếp nhận ngủ rồi giao giao, nàng từ ái mà nhìn mắt dung sở, lại là cái gì cũng chưa nói, ôm giao giao đi một bên. Thanh tuyết từ tiến vào sau liền ngồi ở kia phát nốc, nàng căn bản là không tiếp thu được tiểu thư đã không ở sự thật. Hiên viên phi cũng thế, nàng từ trước đến nay minh diễm trên mặt cũng không hề giống như trước như vậy cả nhà, mà là vẫn luôn rũ mắt ngồi ở chỗ kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra đại trưởng lão tựa hồ có chút đứng ngồi không yên, hắn không ngừng xem dung sở, giống như có chuyện muốn nói. Nhưng lại luôn là do dự, muốn nói lại thôi. Giờ phút này, Dung Sở đang ở phân phó Diệp băng đi triệu tập hắn dưới trướng tâm phúc, này đây cũng không có chú ý tới thẳng tới trời cao tử biểu tình biến hóa. Sau nửa canh giờ, Dung Sở tắm gội xong. Chỉ thấy hắn thay đổi thân quần áo, dâu cũng quát, cả người tuy rằng không có lúc trước phong thái, nhưng nhưng thật ra đảo qua phía trước suy suốt, thoạt nhìn thoải mái thanh tân rất nhiều. Diệp băng cùng kia vài tên tướng quân cùng với hiên viên phỉ đám người cũng đều đã chờ ở sảnh ngoài. Dung sở ánh mắt lạnh lùng mà đi qua. Phổ công công mấy ngày trước cũng đã thu thập mấy gian nhà ở, hiên viên cô mở ôm dao dao đi trong phòng nghỉ ngơi. Trong viện, chỉ có đại trưởng lão cùng thanh tuyết hai người tương đối mà ngồi. Chỉ là hai người đều không có nói chuyện, thanh tuyết vẻ mặt buồn bã, đại trưởng lão còn lại là giống như tâm sự nặng nghề. Hải! Lúc này, một con màu trắng chuột lớn đột nhiên nhảy tới trên bàn đá, quán hai chỉ sao chảo ngồi ở chỗ đó thở dài. Thanh Tuyết Trợ vừa thấy đến này chỉ màu trắng trường bao chuột lớn khi nàng đống nhiên khiếp sợ, lập tức liền nhảy dựng lên, cả kinh tiêu lên, có lao thử. Thẳng tới trời cao tử ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện này chỉ lao thử có điểm quen mặt, đặc biệt là nó ăn mặc kia tiêu hồn còn nhỏ. Thổ Hào đại nhân, thẳng tới trời cao tử do dự mà gọi một tiếng. Chi, Thổ Hào đại nhân gục xuống đại lỗ thay, hữu khí vô lực mà chi một tiếng, mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút. Thổ Hào đại nhân, ngươi là thổ Hào đại nhân. Thanh tuyết trong mắt cũng lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Nàng đem thổ hào đại nhân từ trên xuống dưới đánh giá một lần, đầy mặt khiếp sợ nói, ngươi như thế nào gầy thành như vậy. Cũng khó trách thanh tuyết ngay từ đầu sẽ nhận không ra thổ hào đại nhân, thật sự là bởi vì nguyên lai phì thành một con màu trắng thịt cầu, eo đều nhìn không tới phì hồ ly hiện giờ chính là da bọc xương, mặt đều tiêm, màu trắng trường mau cũng không có ánh sáng. Liên kia quần nhỏ cũng lòng rất nhiều, cần thiết dùng căn dây thường buộc mới không ngã xuống quả thực cùng cái dân chạy nạn giống nhau. Trật vừa thấy đi, thổ hào đại nhân nhưng không phải giống như là một con chuột lớn, vẫn là dinh dưỡng kia một hình. Chi chi. Thổ hào đại nhân lúc lắc móng bớt, liền phản ứng thanh tuyết sức lực đều không có. Trời biết đại nhân nó này nửa tháng tới nay quá đến là cái dạng gì nhật tử. A ngưng không có, chủ tử điên rồi, đại nhân nó thành không chủ hồ ly, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm khó ngủ, bất chi bất giác một thân mờ béo liền rất xong rồi. Thanh tuyết nhìn thổ hào đại nhân, lại nghĩ thổ hào đại nhân tên này vẫn là một ngưng cấp khởi, nàng nhất thời bi từ giữa tới, không khỏi lại khóc lên. Thanh tuyết này vừa khóc, tức khắc khơi mào thổ hào đại nhân chuyện thương tâm. Đại nhân nó chính là tận mắt nhìn thấy A ngưng rơi xuống bực sâu, lúc ấy đại nhân nó thật là hận không thể chính mình thật sự biến thân thành A ngưng trong miệng cái loại này thật là lợi hại siêu hồ ly, hưu một chút liền bay qua đi cứu A ngưng, đánh chết cái kia đại phôi đảng. Cho nên thổ hào đại nhân càng muốn cũng liền càng thương tâm Sau đó cũng đi theo ghé vào trên bàn đá khóc lên Thẳng tới trời cao tử nhìn này Một người một hồ ly khóc như vậy thương tâm Hắn rất muốn nói cái gì đó Nhưng lời nói đến bên miệng Hắn luôn là lại do dự mà cấp nuốt trở về Bởi vì hắn cũng không dám khẳng định Chính mình suy đoán đến tột cùng có thể hay không trở thành sự thật Hắn sợ cho đại gia hy vọng Cuối cùng lại không thể không làm đại gia thất vọng Thời gian từng ngày qua đi Tự kêu một ngày rung sở nhìn đến giao giao sau Hắn liền không hề say rượu Tuy rằng hắn nhìn qua vẫn như cũ tiểu tụy, nhưng là đã là không hề tinh thần xa sút chỉ là hắn cả người hơi thở đều lạnh xuống dưới. Hiện giờ dung sở, trên người không còn có nửa điểm từ trước cái loại này bầu trời giống như trích tiên yêu nhã khí chất, chỉ có đến xương lạnh băng. Phản phất một tòa sẽ di động băng sơn. Hắn chỉ có ở đối mặt giao giao khi, mới có thể triển lộ miệng cười. Tự kia một ngày lão hoàng đế cấu kết tần ngạo thiên thiết kế hãm hại dung sở không thành lúc sau, đế đô bên kia liền không ngừng hướng dung sở kỳ hảo lão hoàng đế thậm chí còn cách nhật liền tự tay viết viết tới một phong thư tử trần thuật hắn đôi dung sở huynh đệ chi tình. bất quá những cái đó tin dung sở căn bản khinh thường đi xem phổ công công toàn cầm đi nhóm lửa nửa tháng sau dung sở ở bắc duyên khởi binh hắn dưới trướng vốn là có 20 vạn đại quân tuy rằng trong đó có một bộ phận cũng không thuộc về hắn dưới trướng tướng sĩ nhưng đối với hiện giờ một lòng muốn lật đổ đại càn hoàng triều sát lão hoàng đế báo thù rửa hận dung sở tới nói Thu phục này một bộ phận người quả thực dễ như trở bàn tay. Có này 20 vạn đại quân, hơn nữa hiên viên phỉ cùng tuyết long giáo phía trước chiêu mộ hơn nữa đã huấn luyện ra nhất định quy mô tư quân. Hiện giờ dung sở dưới trướng tuy không có trăm vạn đại quân, lại đã không dùng kinh thường, hùng chi dung sở bản thân cũng là năng lực chắc tuyệt. Lúc trước hắn chinh chiến xa trường, chính là sáng lập trăm trận trăm thắng thần thoại. Chỉ sợ này trên đại lục bất luận cái gì một quốc gia, đều không muốn cùng dung sở là địch, bởi vì bọn họ tất cả mọi người biết dung sở khủng bố chỗ ngay cả cùng đại càn rằng có đã hơn một năm bắc kim cũng vào lúc này lặng lẽ triệt binh, hơn nữa đưa ra đầu hàng thư. tân ngạo thiên tử kia một ngày không có sắt dung sở, từ lạch trời đỉnh núi xuống dưới sau, liền không có bóng dáng. nay đây, dung sở bên này mới vừa khởi binh, đại càn đế đô thành nơi đó liền rối loạn bộ. Lao hoàng đế kinh hoàng thất thố, suốt đêm triệu tập quần thần thương nghị đối sách. nhưng mà trong triều quần thần cũng là bó tay không biện pháp, lúc trước dung sở để bạt năng thần phần lớn đã bị chèn ép đi xuống hiện giờ chấp quyền nhiều là Lão Hoàng Đế Tâm Phúc, những người này trừ bỏ Ninh Lộn, bản lĩnh khác không có. Lão Hoàng Đế gấp đến độ hai mắt đỏ đậm, mấy đêm đều không thể chớm mắt, chỉ cần một nhắm mắt lại, hắn liền sẽ nhìn đến chính mình ngôi vị Hoàng Đế lại bị dung sở cấp đi, mà hắn tắt đầu mình hai nơi, cuối cùng vẫn là Ngọc Phi kiến nghị làm Đức Vương nắm giữ ơn xoáy lãnh bình, Lão Hoàng Đế phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạng, vội vàng hạ chỉ cấp triệu Đức Vương hồi Đế đô, đồng thời hắn còn ở không ngừng truyền thư cấp dung sở. Muốn giải thích hắn cũng không có thiết kế hãm hại Dung Sở. Nhưng mà, Dung Sở đối lao hoàng đế sớm đã hận thấu xương, hắn đã chờ không kịp muốn lấy lại thuộc về hắn hết thảy. Chiến tranh vẫn là không thể tránh né mà bạo phát. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Dung Sở liền đã huy quân nam hạ, hắn đại quân tự tây bắc hướng đông nam rất gần, chiếm lĩnh vô số thành trì, dần dần đối đại càn đế đô hình thành vây quanh chi thế. Đức vương xuất binh nên ở Lạc Thủy chi bạn, chính trực giữa hè hè nóng bức, hai quân hình thành rằng co cục diện. Loại này cục diện hình thành đảo không phải bởi vì dung sở tình nguyện hiện trạng, không nghĩ lại đánh, mà là nguyên với một ngày nào đó hắn đoạt được đến một cái làm hắn kích động đến không kềm chế được tin tức. Thời gian hồi tưởng, 7 tháng sơ 8 là Giao Giao sinh nhật, vừa lúc là một tuổi, muốn hành chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Bởi vì dung sở vẫn luôn tùy quân chỉ huy, hiên viên phi cùng hiên viên cô mẫu riêng mang theo Giao Giao tới rồi trong quân, chính là muốn cho hắn cái này đường cha tự mình chủ trì Giao Giao một tuổi lễ. Giao Giao thực thích dung sở. Vừa thấy đến hắn liền sẽ ghé vào trên mặt hắn gặm. Dung sở cũng chỉ có ở nhìn đến Giao Giao khi mới có thể thoáng vui vẻ một ít. Kia một ngày, Giao Giao bắt kia chỉ tụ linh đá quý hộp, bởi vì hộp quá lớn, mới vừa sẽ đỡ tưởng đi Giao Giao bắt lấy hộp bên cạnh thăm dò tưởng hướng trong xem thời điểm, một cái không cẩn thận ngã cái đầu dưới chân trên ngã lộn nào. Một màn này tức khắc khiến cho cười vang, hộp phô đồ vật, Giao Giao cũng không ném tới. Nàng thấy tất cả mọi người đang cười, vì thế cũng ngồi ở trên bàn. Liệt tiểu nộn miệng vui tươi hớn hở mà đi theo cười. Dung sở trên mặt cũng lộ ra đã lâu miệng cười. Nhưng mà, cũng không biết là ai lỗi thời mà lẩm bẩm một câu, Vương Phi lúc trước cũng rất thích này chỉ hồng bảo thạch hộp. Bởi vì này một câu, vừa mới còn hòa thuận vui vẻ bầu không khí lập tức liền lạnh xuống dưới. Tất cả mọi người mắt hàm lo lắng mà nhìn về phía dung sở, trong khoảng thời gian này tới nay, không có người dám ở trước mặt hắn đề cập một ngưng. Là không dám đề, cũng không thể đề. Bởi vì tất cả mọi người biết dung sở căn bản là không bỏ xuống được, hắn đến nay đều không muốn tin tưởng một ngưng đã không ở sự thật. Hắn tuy rằng người ở trong quân, nhưng là vẫn cứ không ngừng phái ra hắn tâm phúc thủ hạ đi tìm một ngưng. Chỉ là biển người mê mang, thiên hạ như vậy đại, hắn cái loại này tìm pháp quả thực liền giống như biển rộng tìm kim. Hiên viên cô mẫu cũng khuyên quá dung sở, không cần lại tìm, nếu một ngưng thật sự còn sống, nàng lại như thế nào sẽ không tới tìm hắn. Dung sở lại vẫn như cũ không muốn từ bỏ bởi vì câu nói kia không khí bị phá hư dung sở trên mặt tươi cười rốt cuộc không nhìn được hắn ảm đạm xoay người rời đi quân trưởng trung tất cả mọi người trầm mặc thẳng tới trời cao tử rồi dám luôn mãi vẫn là xoay người đuổi theo dung sở lúc đó dung sở đang ngồi ở trong trướng bàn bên hắn ngơ ngẩn nhìn trên bàn phô giấy tuyên thành trên giấy là một người chính lịch ngậm hướng hắn chấp mắt tuyệt mỹ thiếu nữ vương gia kỳ thật thẳng tới trời cao tử nhìn trên giấy sinh động như thật thiếu nữ mặt hắn lao mắt không khỏi cũng đã ướt nước Dung sở ngước mắt nhìn về phía đại trưởng lão, hắn vẫn như cũ thực gầy, chỉ là mắt phượng không hề có giật màu lưu quang, chỉ có tuyết lĩnh sông băng lạnh léo. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói một sự kiện đại trưởng lao không ngừng xoa tay. Dung sở chọn cao mày kiếm, không tiếng động dò hỏi. Đại trưởng lao do dự nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghẹn ra mấy chữ tới, á ngưng nàng, hẳn là còn sống. 326 đại kết cục, 11. 326. Không có người biết Dung sở đi nơi nào ngay cả theo hắn nhất lâu phổ công công cùng diệp băng cũng không rõ ràng lắm. bọn họ chỉ biết dung sở suốt đêm an bài hảo trong quân sự vụ, lưu lại một phong thư từ liền biến mất. không có dung sở tọa chấn chỉ huy, đại quân ở pho yên tướng quân thống xoáy hạ như vậy đóng quân ở lạc thủy bờ sông, cùng đức vương sở xuất quân đội hình thành rằng co cục diện, hai bên nhất thời đều không có hành động. đế đô bên kia tự dung sở khởi binh này mấy tháng qua, lão hoàng đế ngày đêm cuộc sống hàng ngày khó an, không ngừng triệu tập quần thần thương nghị đối sách. Nhưng mà đến lúc này lão hoàng đế mới phát hiện hắn vẫn là tự cho mình rất cao, lúc trước sẽ làm dung sở nhất chính, cũng xác thật là bởi vì hắn cả ngày trầm mê luyện đan, hoang phế chính sự, nhiều năm trước một ngày hắn lầm phục đan dược hôn mê nhiều ngày không tỉnh. Lúc ấy thái tử tuổi nhỏ, dung sở là hắn duy nhất ruột thịt huynh đệ, cho nên đương nhiên mà từ dung sở nhất chính. Sau lại, hắn tuy rằng thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không bằng từ trước, căn bản không có tinh lực xử lý quốc sự, này đây chỉ có thể ý lại dung sở. bất quá Những năm gần đây, mặt ngoài Lao Hoàng đế tuy rằng đem sở hữu quốc sự đều giao từ dung sở xử trí, cố ý phủng cao dung sở, thực tế lại là âm thầm nuôi chồng chính hắn thế lực. Hắn nuôi dung sở chung quy là không yên tâm. Lão Hoàng đế cho rằng hắn ở dung sở trên người hạ độc, cấp dung sở uống tiết dương dược là có thể khống chế được dung sở. Chính là Lao Hoàng đế chăm triệu không nghĩ tới sự tình cũng không có dựa theo hắn đoán kê phương hướng phát triển, dung sở cũng không có hắn sở biểu hiện ra ngoài như vậy nhược. Trên người hắn độc cũng không biết như thế nào thế nhưng liền giải. Cho nên, đương lão hoàng đế phát hiện dung sở thế lực đã vượt qua hắn có khả năng khống chế phạm vi. lão hoàng đế hai hùng khiếp vía, hắn rốt cuộc trở không kịp. Hắn thật vất vả mới đoạt tới Giang Sơn, hắn tuyệt đối không có khả năng lại chấp tay nhiều người. Hắn phải cho dung sở một đòn chí mạng, lệnh dung sở thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Bất luận trả giá cái dạng gì đại giới, chính là lão hoàng đế cũng rõ ràng dung sở trong tay nắm có binh quyền, ngầm thế lực cũng không phải là nhỏ muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, cho nên lão hoàng đế mới có thể ở ngọc phi khuyến khích về dưới hợp bắc kim nhị hoàng tử. hắn lấy hai tòa thành trì vì đại giới cùng nhị hoàng tử ký kết mật ước, hắn muốn tiểu nhị hoàng tử phát binh tạo thành nguy cấp biểu hiện giả dối, kiềm chế dung sở. cứ như vậy, hắn ở đế đô là có thể loại bỏ mấy năm nay dung sở trưởng chính khi sở nuôi trồng thế lực cũng xếp vào người tiến bắc duyên trong quân mê hoặc suối rủ, lại cố ý kéo dài không phát lương thảo. hắn chính là muốn cho dung sở ở trong quân mất nhân tâm. Lại làm Bắc kim nhân cơ hội phát động chiến tranh, chỉ cần dung sở bại một hồi, hắn liền có lý do chỉ hắn tội, hơn nữa hoàn toàn thu hồi binh quyền. Chính là lao hoàng đế cho rằng sở hữu sự tình đều đã ở hắn kế hoạch bên trong. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, dung sở sở cưới cái kia tiểu vương phi chẳng những có thể tránh đi hắn một đường phái đi sát thủ ám sát, còn thành công giúp dung sở mượn tới lương thảo, làm kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Sau lại, cũng đúng là bởi vì hắn biết dung sở có con nối dõi. Lại thấy dung sở một đường công thành chiếm đất, nguyên bản hung hãn bắc kim quân đội đều không phải đối thủ. Mắt thấy dung sở liền phải đại thắng, Lao Hoàng đế rốt cuộc ngồi không yên. Bởi vì từ Lao Hoàng đế ngay từ đầu cố ý liên hợp bắt tóc vàng khởi chiến tranh khi bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn thiết kế hoàn mỹ bố cục lại luôn là bị người phá hư, cái này làm cho hắn bực bội đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Nay đây, hắn mới cấu kết tần ngạo thiên, ý đồ hoàn toàn trí dung sở vào chỗ chết. Nhưng mà, Đương Dung Sở chưa chết tin tức truyền đến Đế đô, lão Hoàng Đế lập tức cả kinh thiếu chút nữa từ trên Long Ính ngã xuống. Đặc biệt là đương hắn biết được Dung Sở Sở Di chưa chết, là bởi vì hắn Tiểu Vương Phi kịp thời đổi tới, lấy nàng chính mình mệnh đổi đến Dung Sở sinh cơ sau, lão Hoàng Đế càng là sợ hai đến phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cho đến Dung Sở khởi binh, lão Hoàng Đế vẫn tâm tồn ảo tưởng, hắn tưởng lại lần nữa mượn sức Dung Sở, hắn liều mạng giải thích, bởi vì hắn biết rõ, một khi cùng Dung Sở hoàn toàn sẽ dách mặt. Lấy dung sở năng lực, chỉ sợ thật sự đem uy hiếp đến hắn ngôi vị Hoàng đế. Chính là đương chiến tranh thật sự bùng nổ, Lão Hoàng đế mới phát hiện hắn trong chiều căn bản không người như dùng. Tam Hoàng tử Dung Phi Liêm tuy rằng có tài năng, nhưng sớm tại hơn một năm trước, Dung Phi Liêm liền bởi vì kia cùng nhau lương thảo sự kiện nhiều lần chống đối hắn, do đó bị giáng trước. Dung Phi Liêm dưới sự giận dữ trở về hắn sư môn, bế quan không ra. Hiện giờ, cũng chỉ có Đức Vương có đủ thực lực cùng dung sở chống lại nhưng lão hoàng đế lại cảm thấy đức vương tựa hồ có khác tâm tư nếu không nói vì cái gì đức vương binh mã chỉ đóng quân ở lạc thủy hà đông ngự thư phòng lão hoàng đế đứng ngồi không yên ngắn ngủn mấy tháng gian hắn tóc trắng hơn phân nửa vốn là gầy đến chỉ còn một trương da trên má hốc mắt hám sâu trước mắt một vòng thanh hắc đáy mắt che kín tơ máu bất qua mới bốn mươi hứa tuổi tác thoạt nhìn lại giống như một cái hoa giáp lao nhân hoàng thượng còn ở vì ai lánh binh sự phiền lòng ngọc phi một thân lụa mỏng Thức tha là lướt mà đi vào, nàng trang dung minh diễm trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm. Ngọc Phi, ngươi tới vừa lúc, mau tới đây. Lão Hoàng đế vừa thấy đến Ngọc Phi, lão mắt chính là sáng ời, hắn đem Ngọc Phi kéo đến bên người ngồi xuống, cơ hồ là gấp không chờ nổi hỏi, ngươi cảm thấy Đức Vương có thể hay không dựa. Hoàng thượng là lo lắng Đức Vương phủ sẽ hướng dung sở quy phục. Ngọc Phi chọn chọn phát họa tinh xảo tế mi. Đồng thời, nàng bất động thanh sắc mà đẩy ra Lão Hoàng đế đặt ở nàng trên eo tay. Đấy mắt xẹt qua một mặt chán ghét Hai năm thời gian Ngọc Phi ở trong cung thịnh không suy Hoàng hậu hoàn toàn bị nàng chèn ép đi xuống Hơn nữa Ngọc Phi cũng không hề thỏa mãn Lao Hoàng đế vô năng Nàng chẳng những thông đồng thái tử Lại còn có ở nàng chính mình tẩm cung dưỡng Mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thái dám làm trai lơ Thỏa mãn nàng rủ, vọng Hoàng đế không phải không biết Ngọc Phi việc làm Nhưng gần nhất lão Hoàng đế vốn là có biến Thái đam mê Thích nhìn lén chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác hành lạc. Thứ hai, lão hoàng đế đã càng ngày càng không rời đi ngọc phi, hắn cơ hồ mỗi sự kiện đều phải trước dò hỏi một chút ngọc phi ý kiến, đặc biệt là dung sở khởi binh tới nay, lão hoàng đế hoang mang lo sợ, căn bản là vô tâm tư xử lý chính sự, đều là ngọc phi hợp tác thái tử ở xử trí, Trong hiện tại cũng không biết có thể tín nhiệm ai, dung sở một đường lại đây, những cái đó thành chỉ thủ tướng thế nhưng như thế dễ dàng đã bị đánh bại lão hoàng đế lại nhảy, hắn ra bọc xương gương mặt cũng ở tố chất thần kinh mà run rẩy trong mắt che kín kinh hoàng, ngọc phi nhìn lão hoàng đế thân sắc, nàng trong lòng không khỏi cười lạnh, trong mắt cũng một cái chớp mắt hiện lên kinh thường. Lao gia hỏa này thật là càng ngày càng không còn dung được, dung sở đại quân còn không có đánh tới đế đô tới đâu, liền đem hắn dọa thành như vậy. phía trước tính kê dung sở khi nhưng thật ra tàn nhẫn nô ác, không lưu tình chút nào. nhưng mà ngọc phi tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, chính là trên mặt lại một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nàng vẫn như cũ ôn nhu cười an ủi lão hoàng đế, hoàng thượng đừng lo có đức vương ở, tất nhiên nhưng bảo hoàng thượng an toàn. Chính là đức vương có thể hay không cũng phản bội chấm. Dung Hạo Viễn cùng Dung Sở giống như cũng có kết giao, còn có An quận chúa cùng Dung Sở tiểu vương phi vẫn luôn giao hảo lão hoàng đế nắm chặt ngọc phi tay, gục xuống mí mắt hạ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái này, hẳn là không thể nào, đức vương không phải vẫn luôn là bảo thái tử, cùng Dung Sở chính kiến không hợp sao? Phượng ký nhi như mày, làm ra một bộ mê vong thiên chân bộ dáng. Kia chấm lúc trước Triệu Đức Vương hồi kinh khi, Hắn vì cái gì ra sức khước tử. Lao Hoàng đế tựa hồ thoáng yên tâm, nhưng hắn khỏe mắt ngay sau đó lại bắt đầu run rẩy Nếu Hoàng thượng thật sự không yên tâm Đức Vương, không ngại Phượng Kỳ Nhi mắt lẽ nhìn Lao Hoàng đế, nàng như là có chuyện muốn nói. Ái phi có gì ý kiến hay? Lao Hoàng đế nghe vậy, trước mắt sáng ngời. Phượng Kỳ Nhi trong mắt xoay chuyển, nàng đột nhiên che miệng, cười duyên nói, kỳ thật cũng rất đơn giản nhà, Hoàng thượng xem Đức Vương nhất quý trọng chính là cái gì, sau đó lấy này tới bi hiếp Chẳng lẽ hoàng thượng đến lúc đó còn sợ đức vương không từ sao? Lão hoàng đế thẳng lăng lăng nhìn trầm chằm Phượng Kỳ Nhi mặt, sau một lúc lâu, hắn khỏe miệng cũng chậm rãi gợi lên trong lòng biết rõ ràng cười. Vẫn là ái phi thông minh. Lão hoàng đế giơ tay méo méo Phượng Kỳ Nhi cao, tùng lực, bô, vẻ mặt bạc cười. Phượng Kỳ Nhi mỹ lệ gương mặt đúng lúc bay lên hai đóa mây đỏ, nàng rũ mắt, che đi đáy mắt lạnh leo sắc khí, một bên dùng khăn che miệng, vũ mị làm nũng, hoàng thượng Lại nói kia một ngày giao giao một tuổi lễ thượng, đại trưởng lão đột nhiên xông vào dung sở con chướng cũng báo cho dung sở một ngưng hẳn là còn sống trên đời tin tức. Cho dù dung sở trước nay đều không tin một ngưng đã chết, nhưng mà, đương hắn chính thai nghe được đại trưởng lão nói một ngưng còn sống, hắn vẫn là lộ ra mừng như điên thần sắc Thật sự, nàng thật sự tồn tại. Dung sở quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống đi, lại còn có thân bị trọng thương. Tất cả mọi người cho rằng nàng khẳng định mất mạng, chỉ có hắn vẫn luôn đều không muốn từ bỏ hy vọng. Dung sở trong lòng có một loại trực giác, hắn bổn điều tuyệt đối sẽ không ném xuống hắn một người đi. Thẳng tới trời cao tử nói cho Dung sở, kỳ thật thương viêm thần châu ở thoát ly trái tim sau, Dung phượng thần tộc bí thuật là có thể lấy ra. Mà hắn sở dĩ không giúp một ngưng lấy ra thương viêm thần châu, chính là bởi vì hắn sớm đã bạc ra một ngưng đem lâm đại kiếp nạn, hơn nữa sẽ nguy hiểm cho sinh tử nhưng là thương viêm thần châu tuy rằng có thể là Nguyệt nữ tuyệt tình đoạn ái, lại cũng có thể bảo mệnh hộ tâm, cho nên thẳng tới trời cao tử mới có thể ở tất cả mọi người chắc chắn một Ngưng đã chết dưới tình huống vẫn cứ tin tưởng nàng khẳng định còn sống trên đời. Dung Sở căn bản là vô pháp che giấu hắn trong lòng mừng như điên, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi tìm tìm một Ngưng. Phổ công công đám người tự nhiên là muốn khuyên Dung Sở, trong quân vài tên tướng quân đều phải Dung Sở lấy đại cục làm trọng, chính là đối với Dung Sở tới nói nếu không có hắn buồn điệu tương bồi, dù cho hắn được đến thiên hạ lại như thế nào, đến cuối cùng tất cả mọi người không hề phản đối, dung sở đem đại quân giao cho phó tướng quân thống soái, đơn giản an bài một chút trong quân sự vụ, đáp ứng vô luận có thể hay không tìm được, một tháng sau hắn đều sẽ trở về. Bởi vì mọi người đều biết, một ngưng chết đã thành dung sở trong lòng một cây thứ, nếu không cho hắn đi tìm, hắn vĩnh viễn sẽ không an tâm. Sau lại, dung sở ai cũng không mang, chỉ một người suốt đêm cưỡi ngựa rời đi. Hắn về tới Bắc Duyên, lại lần nữa từ lệch trời đỉnh núi leo lên mà xuống, nơi đó có một cái hà, dung sở liền dọc theo cái kia hà vẫn luôn chiều hạ du đi đến. Vừa đi, hắn một bên ven đường hỏi thăm. Một tháng thời gian đảo mắt qua đi, nhưng mà, lệnh dung sở thất vọng chính là, hắn vẫn là không có thể tìm được một ngưng. 90 sau, Phồn Hoa Trấn. Nơi này là Bắc Kim cùng Tây Lương chỗ giao giới, cũng là hai nước khách thương lui tới nhất định phải đi qua nơi, thị trấn tuy không lớn, nhưng lui tới người lại không ít. Liên ở ly phồn hoa chân nước chừng mười mấy lộ ở ngoài địa phương, có một chỗ yên lặng nông thôn kêu hoa giang rụng, trong thôn đại khái mười mấy nhà, đều là giản dị nông dân. Chỉ có thôn đông đầu Lý Đại Ngưu hai anh em thời trẻ ta phụ, lão mẫu thân thân thể lại không tốt, hai anh em từ nhỏ cùng phụ thân học chút công phu, vì cấp lao mẫu thân chữa bệnh, hai người liền mang theo lão mẫu thân, vào nam ra bắc bán nghệ. Nhưng là đại khái ở hơn một năm trước, Lý Lao Thái thân thể càng ngày càng không tốt, nàng lo lắng sẽ chết ở bên ngoài. Không có biện pháp vùi vào phần mộ tổ tiên, liền thúc dục đại ngưu huynh muội hồi quê cũ. Vì thế lý do huynh muội ở rời nhà đã nhiều năm sau lại về tới Hoa Gian Dục, chỉ là làm Hoa Gian Dục các thôn dân kỳ quái chính là, đại ngưu huynh muội còn mang theo cái xa lạ nữ tử trở về. Tuy rằng Hoa Gian Dục ngày thường ít có người ngoài, nhưng các thôn dân cảm thấy kỳ quái cũng không tại đây, mà là bọn họ phát hiện nàng kia từ bị đại Nưu huynh muội mang về tới sau, liền vẫn luôn hôn mê. Có tò mò người cũng nương xuyến môn cơ hội đi xem kia kỳ quái nữ tử, nhưng đại ngưu huynh muội xem đến thực khẩn không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. Đối ngoại, bọn họ chỉ tuyên bố này nữ tử là đại gia tiểu thư, trên đường đi gặp sơn tặc, người một nhà toàn chết sạch, liền thừa nàng một người trọng thương, vừa lúc đại ngưu huynh muội đi ngang qua, liền thuận tiện cứu nàng. Các thôn dân cũng chính là nhất thời tò mò, nếu không thấy được, bọn họ cũng liền dần dần quên mất. Thẳng đến hơn 3 tháng sau Bọn họ mới nhìn đến nàng kia xuất hiện ở đại nưu ra trong viện. Chỉ là nàng kia hiển nhiên là trọng thương mới khỏi, khí sắc thật không tốt, thân mình cũng được Bất quá, đương mọi người nhìn đến nữ tử mặc khi, lại đều bị kinh diễm. Bởi vì bọn họ còn chưa từng gặp qua như vậy mị nữ tử, cho dù mang theo thần sắc có bệnh, cũng che không được kia tuyệt sắc khinh thành. Chính là, đương một trận do quá, các thôn dân lại xem nữ tử khi, rồi lại đều khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ muôn dạng mà tan. Nhưng mà nữ tử đối mọi người nhìn chăm chú giống như đều nhìn không thấy giống nhau, nàng chỉ là thói quen mà ngồi ở trong viện, ánh mắt mở mịt. Sơn thôn Nhật tử bình tĩnh như nước, khi thời gian chậm rãi trôi đi, nữ tử trên người kia đã từng trọng đến làm đại phu bó tay không biện pháp thương cũng chậm rãi hảo. Tháng tư đúng là phồn hoa tựa cầm mùa, hoa gian dục sang sớm, trời còn chưa sáng, Lý Đại Nhu liền đem nhà mình loại rau xanh sửa sang lại hảo, phóng tới xe bỏ thượng, sau đó lại bế lên Lý Lao Thái, cùng đem nàng đặt ở trên xe. Hôm nay Phồn Hoa trấn có chợ, hắn đây là muốn mang theo lão mẫu thân đi tập thượng dạo một dạo, thuận tiện mua điểm đồ vật. Ca, cho ta mang bả lược trở về, ta kia đem răng đều rớt, nhớ rõ ta muốn gỗ đào. Lý Tiểu Hoa hô, lược có thể sử dụng là được, muốn như vậy hảo làm cái gì? Lý Đại Nghiêu lớn lên cường tráng hàng hậu, lúc này hắn vừa nghe muội muội muốn mua đồ vật, lập tức liền không tán đồng mà nhíu mày. Mấy năm nay hắn cùng Lý Tiểu Hoa bán nghệ kiếm vất vả tiền, cơ bản đều cấp lão mẫu thân xem bệnh đặc biệt là trong nhà hiện tại còn nhiều một người. Lúc trước cứu nàng khi nàng trọng thương, hắn cuối cùng một chút tích tụ cũng cầm đi cho nàng thỉnh đại phu đúc thuốc. Hiện tại trở về hoa gian dục, trong nhà chỉ có mấy khối ruộng cạn, loại điểm rau quả bắt được tập thượng bán điểm tiền đổi gạo thóc, nhật tử quá đến là trứng trọi đá. Cho nên Lý Đại Nghiêu không thể không tính toán tỉ mỉ. Ca, lược lại không phải ta một người dùng, ngươi xem tiểu ngưng đầu tóc thật đẹp, kia phá lược đều lợn đoạn nàng tóc rất nhiều lần. Lý Tiểu Hoa thấy Lý Đại Nghiêu không đáp ứng nàng lập tức kéo một bên nữ tử lại đây. Lý Đại Ngưu vừa thấy đến nàng kia thanh lệ hồn nhiên mắt to nhìn về phía hắn, hắn mặt không khỏi liền đỏ, vội vàng đáp ứng, hảo hảo hảo, cho ngươi mua chính là. dứt lời, hắn thấp đầu, cũng không dám xem nữ tử, vội vàng liền khua xe bỏ đi rồi. Lý Tiểu Hoa lập tức nịch ngậm mà hướng bên người nữ tử trước mắt, Tiểu Ngưng, ngươi xem ta ca vừa thấy đến ngươi liền mặt đỏ ai, dứt khoát ngươi cho ta làm tẩu tử tính. Têu Tiểu Ngưng nữ tử cũng nhấp miệng bất đắc dĩ mà cười. Nàng cũng không có để ý tới Lý Tiểu Hoa nói, mà là loát rũ xuống bên phải trên mặt đầu tóc, lo lắng hỏi, Tiểu Hoa, có phải hay không trong nhà không có tiền? Lý Tiểu Hoa thần sắc cứng đờ, nàng thở dài, cũng không có dấu dếm, đúng vậy, ta ca năm trước bị thương eo, chúng ta cũng không thể lại bán nghệ, nương thân thể càng ngày càng kém, lỗ thai cũng điếc, chỉ dựa vào về điểm này mà. Ai? Tiểu ngưng nghe vậy cũng nhíu mày tâm, nhưng nàng ngay sau đó lại hỏi, ta mấy ngày hôm trước cho ngươi kia bức họa bán đi sao? Không nói lên họa, Lý Tiểu Hoa liền có chút toán nghiệm, trong nhà đều mau không có gì ăn, Tiểu Ngưng nàng thế nhưng còn làm ca tiêu tiền cho nàng mua bức mực, sau đó vẽ bức họa khiến cho nàng cầm đi bán, còn nói thấp hơn 50 lượng không bán. Lý Tiểu Hoa là cái thô nhân, đấu đại tử cũng không biết một cái. Nàng cũng không biết, Tiểu Ngưng nàng liền như vậy tùy tiện đồ hai hạ là có thể giá trị 50 lượng. Nàng cùng Lý Đại Ngưu vào Nam Gia bắt như vậy nhiều năm, sở hữu tích tụ thêm cùng nhau cũng không 50 lượng à. 327 đại kết cục, 12 327 Ta nói tiểu ngưng A, ngươi ra giá như vậy cao, sao có thể sẽ có người mua A? Lý tiểu hoa rồi dám nửa ngày, vẫn là duỗi tay sờ sờ tiểu ngưng cái chán, lo lắng nói, ngươi có phải hay không lần trước thương còn không có hảo nha? Nữ tử vô rất lý tiểu hoa tay, đô miệng nói, ta lại không phải đầu bị thương, sờ ta đầu làm cái gì? Lý tiểu hoa ngày thường miệng không giữ cửa quán, lúc này há mồm liền nói, còn nói không ké bị thương đầu. Vậy ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ chính mình là ai, từ đâu ra, vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương. Nhưng là lời này mới vừa nói ra, Lý Tiểu Hoa liền có chút hối hận, nàng che miệng, có chút ngượng ngùng mà nhìn sắc mặt nháy mắt Tiểu Ngưng, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi à, Tiểu Ngưng, ta không có ý gì khác. Tiểu Ngưng xả khoe miệng, tươi cười có chút cứng đở, nhưng nàng cũng chỉ là lắc đầu, không có việc gì. Nhưng mà nàng thanh lệ ngọc nhan thượng lại một cái chớp mắt hiện lên cô đơn. Kỳ thật nàng làm sao không biết Lý Tiểu Hoa nói rất đúng, một năm, nàng sống được giống một con vô chủ cô hồn, không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình từ đâu ra. Hơn nữa nàng ở bị như vậy trọng thương, sở hữu đại phu đều tuyên cáo bất lực dưới tình huống, thế nhưng còn có thể thần kỳ mà khang phục. Có đôi khi, nàng đều cảm thấy chính mình là con quái vật. Đặc biệt là hiện giờ nàng mặt. Tiểu ngưng dôi tay, xoa chính mình má phải, nơi đó, ở dày nặng đầu tóc hạ, có đáng sợ nhô lên. Tiểu ngưng, đều là ta không tốt, ngươi đừng khổ sở, ta không nên để những cái đó, ngươi đánh ta đi. Lý Tiểu Hoa thấy Tiểu Ngưng nửa ngày không nói lời nào, nàng cũng nóng nảy, nhịn không được liền lôi kéo Tiểu Ngưng tay muốn hướng chính mình trên mặt chịu. Lúc này Lý Tiểu Hoa trong lòng thật là ảo não và phẫn, thật không thể chịu lạn chính mình này miệng rộng. Tiểu Ngưng là nàng cùng Lý Đại Nghiêu đi ngang qua Bắc Duyên Khi, ở bờ sông phát hiện, lúc ấy bọn họ đang ở bờ sông cấp lao mậu thân đắp bếp nấu cơm, đột nhiên nhìn đến Thượng Du Phương hướng phiêu xuống dưới một người ngay từ đầu bọn họ tưởng cổ thi thể, vì thế liền ngăn cản xuống dưới, tính toán ngay tại chỗ vùi lấp. Nhưng mà đương Lý Đại Ngưu xuống nước ngăn lại thi thể khi, lại phát hiện người còn sống, chỉ là hô hấp mỏng manh, trên người còn ở đổ máu. Lý Lao Thái cả đời ăn chay niệm Phật, Lý Đại Ngưu hai anh em cũng là tâm địa thiện lương, tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Vì thế Lý Đại Ngưu liền đem nữ tử ôm đến trong xe ngựa, làm Lý Tiểu Hoa vì nàng rửa sạch thân thể. Dương Lý Tiểu Hoa lau khô nữ tử trên người huyết ô cho nàng thay thoải mái thanh tân quần áo, nàng mới kinh ngạc phát hiện, nữ tử thế nhưng thực mỹ, nếu không phải nàng má phải thượng thương, nói là tuyệt sắc huynh thành cũng không quá. Lý Đại Ngưu còn chưa từng gặp qua như vậy mỹ nữ tử, hắn lập tức đã bị kinh diễm, trong lòng cũng âm thầm thề nhất định phải cứu sống nàng. Hắn liều mạng lái xe hướng gần nhất trong thị trấn đuổi, muốn tìm kiếm đại phu cấp nữ tử trị thương. Chính là, khi bọn hắn đem nữ tử đưa tới y y quán sau, đại phu lại nói nữ tử bị như vậy trọng thương, căn bản là cứu không sống làm cho bọn họ trở về chuẩn bị hậu sự. Lý Đại Ngưu lại tìm mấy nhà y y quán đều là nói như vậy. Hắn bố pháp chỉ phải mang nữ tử trở về, nhưng là làm hắn ngạc nhiên chính là nữ tử tuy rằng bị thương nặng, nhưng liên tiếp mấy ngày qua đi, trừ bỏ hô hấp vẫn như cũ mỏng manh, nàng lại không có giống những cái đó đại phu theo như lời như vậy chết. Sau lại Lý Đại Ngưu lại ở La Phúc quận tìm cái nổi danh đại phu, hoa số tiền lớn thỉnh kia đại phu vì nữ tử trị liệu này một đái chính là hơn phân nửa tháng. Nữ tử là ở bị Lý Đại Như Minh Mội cứu 10 ngày sau tỉnh lại, chính là đương Lý Đại Như Minh Mội dò hỏi nàng là ai khi, nàng lại vẻ mặt mờ mịt. trừ bỏ nhớ rõ nàng kêu ngưng ở ngoài, nàng lại là đem cái gì đều đã quên. Đại phu nói nữ tử là từ chỗ cao nga xuống, hơn nữa nguyên bản liền bị rất nặng nội thương, có lẽ là thân thể tự mình bảo hộ, làm nàng quên mất hết thảy Bất quá, đại phu cũng nói, này hẳn là chỉ là tạm thời hiện tượng, theo nữ tử thân thể chậm rãi khôi phục Nàng hẳn là sẽ dần dần nhớ tới từ trước sự. Chính là một năm đi qua, tiểu ngưng vẫn là cái gì đều nhớ không nổi. Lý Tiểu Hoa biết nhà mình ca ca thích tiểu ngưng, bởi vì ra nghèo, nàng cùng ca ca đều đã qua thích hôn tuổi, không có cô nương nguyện gả lại đây. Cho nên nàng vẫn luôn tưởng tác hợp tiểu ngưng gả cho Lý Đại Ngưu. Nhưng Lý Đại Ngưu lại không cho nàng cùng tiểu ngưng đề. Hắn nói xem tiểu ngưng dung mạo khí chất, khẳng định không phải người bình thường ra xuất thân, hắn cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Lý Tiểu Hoa nhịn không được, vẫn là cùng Tiểu Ngưng đề ra, nhưng mà Tiểu Ngưng mỗi lần nghe được cũng chỉ là đạm nhiên cười, đó là không tiếng động cự tuyệt. Ta đi ra ngoài một chút. Tiểu Ngưng thanh âm đánh vỡ Lý Tiểu Hoa trầm tư, đem nàng từ hồi ức kéo ra tới. Lý Tiểu Hoa có chút vô thố mà nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở ngoài cửa. Ở chung gần một năm, nàng tự nhiên biết Tiểu Ngưng tính tình hảo, nàng hẳn là ở 17-18 tuổi tà hưu, không cười khi thanh lánh, cười ngây thơ, chẳng những Lý Đại thích nàng. Chính là Lý Lao Thái cùng nàng đều cảm thấy cô nương này hảo. Tiểu ngưng mới ra môn, Lý Tiểu Hoa liền nghe được ngoài cửa có người chạy tiến vào, nàng ngẩn đầu vừa thấy, là trong thôn duy nhất tú Tài. Lý Tiểu Hoa chính là đem Tiểu ngưng họa họa phó thác cấp Lý tú Tài, làm hắn hỗ trợ đi chấn chiến bán. Nhìn đến Lý tú Tài, Lý Tiểu Hoa vội vàng đón nhận đi, tú Tài, có phải hay không họa bán không xong? Nàng ngay sau đó lại về và nói, tính, như vậy cao giá làm sao có người mua A? Bán không xong liền lấy về đến đây đi, ta cầm đi nhóm lửa. Thiếu cái gì hỏa Lý Tú Tài hưng phấn nói, "Tiểu Hoa, ngươi lúc trước có phải hay không nói kia bức họa là nhà ngươi vị kia tiểu ngưng cô nương họa?" Đúng vậy. Lý Tiểu Hoa gật đầu, nàng không hiểu ra sao, có chút làm không rõ Lý Tú Tài như vậy cao hứng là vì cái gì. "Tới tới tới. Đây là 200 lượng bạc, 50 lượng là ngươi kia bức họa tiền, mà khác chính là tiền đặc cọc, trấn trên nhã phong quán muốn tiểu ngưng cô nương hỗ trợ lại họa một bức họa." Lý Tú Tài đem trong tay nặng chữ bố bao hướng Lý Tiểu Hoa trong tay một tắc, quay đầu chung quanh, tiểu ngưng cô nương đâu? Ta tới cùng nàng nói nói họa cái gì. Lý Tiểu Hoa vớt trong tay nặng nề bạc, đã há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin. Lý Tú Tài, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Tiểu ngưng họa thật như vậy đáng giá. Ta như vậy cùng ngươi nói đi. Lý Tú Tài thần bí hề hề lôi kéo Lý Tiểu Hoa, nói, nhà các ngươi này tiểu ngưng cô nương chính là phòng họa cao thủ, ngươi biết nàng phòng chính là ai họa sao. Lý Tiểu Hoa ngây ngốc lắc đầu, là độc cô sở họa, ngươi có biết vị này độc cô tiên sinh chân tích giá trị nhiều ít? Lý Tú Tài càng nói càng hưng phấn. Lý Tiểu Hoa tiếp tục lắc đầu, thiên kim khó cầu. Lý Tú Tài cao hứng mà thẳng dậm chân, nhà các ngươi tiểu ngưng cô nương thế nhưng có thể phỏng đến chín thành tương tự, cơ hồ lấy giả đánh cháo. Tiêu Nhã Phong quán biết rõ là giả họa còn mua. Lý Tiểu Hoa ngơ ngác hỏi, dù sao là lấy tới tặng người, người khác lại không biết. Hiện tại đại càng tiền biến. Bao nhiêu người tế phá đầu muốn đi lịnh bợ Cẩn Vương Điện Hạ, chính là Cẩn Vương Điện Hạ cái gì bảo bối không có. Nếu là có thể có một bức độc cô tiên sinh hoạ, khẳng định có thể làm Cẩn Vương Điện Hạ trước mắt sáng ngời. Lý Tú Tài nước miếng tung bay, cao hưng phân chấn, giống như lập tức muốn thăng chức rất nhanh chính là hắn giống nhau. Còn thất thần làm gì? Mau đi đem tiểu ngưng cô nương gọi tới nha. Lý Tú Tài thấy Lý Tiểu Hoa vẫn cứ đứng bất động, hắn nhịn không được thuốc giục nói. Nga Nga, Hảo! Lý Tiểu Hoa đầu góc đã không lớn có ích, nàng nhấc chân liền hướng ra ngoài biên đi. Tính, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Lý Tu tại Cấp Hống Hưng nói. Lúc đó, một thân áo vải thô váy lại vẫn giấu không được thanh lệ tuyệt sắc nữ tử đang ngồi ở hồ nước biên, nàng phía sau là liễu rủ là lướt trước mặt hồ nước, tràng lịch thành đàn. Thủy quang sân sắc, tây ăn quả thành rừng, này cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Chính là giờ phút này, nữ tử lại không có đang xem kia cảnh sắc, nàng vẫn luôn túi đầu. Nhìn chầm chằm chính mình tay trái lòng bàn tay phát đốc, chỉ thấy kim sắc dưới ánh mặt trời, ở nàng tố bạch lòng bàn tay chính nở rộ một đóa tịnh đế liên. kia hoa sen tịnh đế song khai, xanh biếc lá sen nâng lên hồng nhạt đóa hoa, bích diệp xung xuê, kia màu sắc và hoa văn sinh động như thật. Này đóa hoa thủy tẩy cũng không song sắc, nghe chi còn có thanh hương, vừa thấy chính là dùng giá trị vạn kim thuốc màu hoa thành, vừa lúc che khuất nàng trong lòng bàn tay vết sẹo. Mỗi lần nhìn đến lòng bàn tay này đóa hoa, nàng đều sẽ có đau lòng cảm giác. Đau lòng, nhưng càng nhiều lại là ngọt ngào. Nàng biết này đóa lòng bàn tay chi liên đối nàng tới nói khẳng định trọng yếu phi thường, chính là nàng lại như thế nào cũng nghĩ không gian này đóa hoa đến tột cùng là ai sở vẽ. Một năm, nàng không biết chính mình còn phải đợi bao lâu. Nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ quên đi quá nhiều, đêm khuya ngọc hồi, nàng trước mắt luôn có một đạo thân ảnh bồi hồi, kia đến tột cùng sẽ là ai? tiểu ngưng! tiểu ngưng! Đang lúc xuất thần, nữ tử nghe được có người kêu nàng nàng thuận thờ mà hợp nhau lòng bàn tay, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Tiểu Hoa cùng trong thôn Lý Tú Tài vội vã chiều nàng bên này chạy tới. Mười ngày sau, Đại Càn Đế đô, Hoàng cung, trong ngự thư phòng, một thân thâm tử sắc mãng bảo, phát thúc kim quan nam tử cao lớn chính ngồi ngay ngắn ở ngự bàn sau, tay cầm bút son phê duyệt tấu chương. Vương gia, Trấn bác sử cầu kiến. Phổ công công gión ra gión rén mà tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo. Chính là nam tử vẫn như cũ du mắt, có chút gầy tuấn nhan thượng thần sắc chuyên chú tựa hồ cũng không có nghe được phổ công công nói. Phổ công công cũng không dám quấy rầy hắn, liền như vậy đứng ở một bên, thẳng đến nam tử buông xuống bút, hắn lúc này mới đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Chấn bác xử hôm trước không phải vừa tới qua sao. Nam tử thanh âm thực lãnh, phảng phất là từ trong địa ngục truyền ra tới giống nhau, không hề độ ấm. Nói là hắn thuộc hạ một cái quận trường tặng hắn một bức độc cô tiên sinh họa, muốn hiến cho vương gia. Phổ công công vội vàng nói. Một bên nói, hắn một bên lau mồ hôi. Một năm, cho dù Vương Gia vẫn luôn không tin Vương Phi đã không còn nữa, vẫn như cũng còn đang tìm kiếm, chính là Vương Phi vẫn là tin tức toàn vô. Mà Vương Gia, tự kia một tháng khổ tìm không có kết quả sau, hắn xác thật tuân thủ hứa hẹn đã trở lại. Chính là từ đây, Vương Gia liền không còn có cười quá. Nửa năm trước, Vương Gia hiệp trợ Đức Vương Cứu Gia bị Lao Hoàng đế cẩm tù Đức Vương Phi cùng An Quân Chúa, Đức Vương xuất quân quy phục. Theo sau Vương Gia xuất quân một đường đánh tiến đế đô. Lão hoàng đế ở kim ngô vệ cùng ngự lâm quân dưới sự bảo vệ, mang theo thái tử hậu phi đám người hốt hoảng chạy trốn, vương gia nhập chủ hoàng cung. Nhưng mà cũng không biết vương gia là nghĩ như thế nào, tất cả mọi người khuyên vương gia đăng cơ vi đế, chính là vương gia lại gần chỉ là đem hắn phong hào sửa hồi tiên đế ban phong cần vương, tựa hồ cũng không nghĩ tới mau đăng cơ. Cũng chỉ có phổ công công như vậy tâm phúc mới biết được, vương gia đây là đang đợi vương phi. Chính là, hắn thật sự còn có thể chờ đến vương phi sao. Nếu là đợi không được vương phi, hắn có phải hay không cả đời đều phải như vậy vượt qua. Phổ công công không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Độc cô sở hoạ. Bên kia, dung sở nghe được phổ công công nói sau, lại là một trọn mày kiếm. Hắn ngừng đầu, lạnh leo ánh mắt dừng ở phổ công công trên mặt. Là, phổ công công vội vàng túi đầu, hắn cũng không dám bị vương gia nhìn ra tâm tư của hắn. Vương gia hiện giờ tính tình càng thêm âm lãnh, mỗi ngày trừ bỏ thượng chiều xử lý quốc sự, liền đem chính mình nuốt ở trong phòng. Đối với kia một phòng vương phi chân Dung xuất thần. a Dung sở lại là cười lạnh một tiếng, lộng phúc đồ dỏng tới liền tưởng lừa gạt bổn vương. Làm chấn bác sử tức khắc lăn trở về hắn lánh địa đi. Là, vương ra. Phổ công công cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đại khí cũng không dám ra một tiếng, vội vàng không người lui đi ra ngoài. Công công, vương ra bằng lòng gặp hạ quan sao. Chấn bác sử ở bên ngoài chờ đến nóng lòng vừa thấy đến phổ công công ra tới, hắn lập tức đón đi lên. Ta nói vương đại nhân a, ta nhưng bị ngươi hại thảm, ngươi thế nhưng lấy phúc giả họa tới lừa gạt vương ra. Phổ công công buồn bực nói, giả họa, sao có thể. Trấn bác xử vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin nói, ta rõ ràng tìm người dám định quá, kia phong cách cùng bút pháp rõ ràng chính là độc cô tiên sinh. Độc cô tiên sinh danh dương thiên hạ, hắn họa vạn kim khó cầu, dù sao vương ra vừa nghe liền nói là giả, ngươi trở về hảo hảo cha cha, này họa đến tuột cùng là từ đâu tới. Phổ công công đề điểm trấn Bắc Sử một câu, lại đem dung sở ý chỉ truyền đạt. Trấn Bắc Sử thất hồn lạc phách mà đi rồi. Hiện giờ đại càn từ Cẩn Vương dung sở cầm quyền, không có gì bất ngờ xảy ra, dung sở khẳng định muốn đăng cơ vi đế, hiện tại toàn đại càn thần tử nhóm đều bị đều ở lĩnh vợ Cẩn Vương. Hắn tại đây trấn Bắc Sử vị trí thượng đã dài lâu lắm, lại chậm chạp chờ không tới điều hắn hồi đế đô điều lệnh, cho nên hắn mới không tiếc hết thảy, hoa số tiền lớn đặt mua độc cô sở hoa tác, là tưởng lấy lòng Cẩn Vương, lại không nghĩ Thế nhưng dọn khởi cục đá tạp chính minh chân. Dung Sở ở ngự thư phòng phê duyệt xong tấu trương, đã là dạng mây đỏ đầy trời chạng vạng. Hắn tản bộ đi ra ngự thư phòng, ngự hoa viên bách hoa cảnh phóng, nhưng Dung Sở căn bản là không có tâm tư thưởng thức. Hắn một đường trầm mặc mà đi qua, như nhau này một năm tới mỗi một ngày. Bên đường cung nữ thái giám nhìn đến Dung Sở lại đây, tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Dung Sở lập tức trở về hắn từ trước tầm điện, ý là lan điện. Mới vừa tiến điện đại môn, Dung Sở đã bị trước mắt một đống kim quang lấp lánh rượu hoa đôi mắt. Hắn giơ tay chắn hạ, lúc này mới phát hiện hắn tẩm điện đại sảnh ở giữa chất đầy vàng cùng các kiểu châu đáo mỹ ngọc. Một cái phấn điêu ngọc chat xinh đẹp nữ hoa hoa chính cao hưng phân chấn mà ngồi ở kim trên núi, tay trái chảo một cái phỉ thúy bạch thái, tay phải lấy một đóa bạch ngọc hoa sen, trên cổ còn treo một chuỗi chân châu, liệt tiểu nôn miệng, nhạc ga vô cùng. Ở nữ hoa hoa bên người còn ngồi một con phỉ đến độ nhìn không ra eo ở nơi đó trưởng lỗ thai béo hồ ly. Béo hồ ly cũng là treo một thân châu áo, giống như là một con di động châu đáo giá, chỉ lộ ra hai chỉ mắt lục quay tròn thẳng chuyển. Dung sở nhịn không được đỡ chán thở dài. Hắn đã thói quen giao giao loại này hoàn toàn chính là di chuyển tự nàng mẫu thân thấy tài mắt khai bản tính. nay một lớn một nhỏ đều là một cái dạng, hận không thể ngày đêm ngủ ở kim trên núi. Còn có kia chỉ phì hồ ly, cùng giao giao quả thực như tầm yêu, mã tầm mã. Dung sở tưởng tượng đến một ngưng, không khỏi lại có chút xuất thần, giao giao một quay đầu. Nhìn đến dung sở tiến vào, tức khắc cao hứng mà bông trong tay đổ vật, từ kim trên núi lưu xuống dưới. Cha, giao giao cấp cha xem bảo bối. Giao giao sẽ nói rất nhiều lời nói, nho nhỏ nàng lôi kéo dung sở và táo chiều vừa đi đi. Chi? Thổ hào đại nhân vội vàng cởi một thân hoa lệ, cũng theo qua đi. Giao giao phải cho cha nhìn cái gì? Dung sở thuận miệng hỏi, hắn mỗi lần trở về, giao giao đều sẽ nói có bảo bối cho hắn xem, bất quá đều là một ít hài tử ngoạn ý bản không chính là xinh đẹp châu đáo, cái này đẹp, bất quá lúc này đây giao giao nhưng thật ra cũng không lấy ra cái gì châu đáo, mà là từ trên mặt đất nhảy ra một bức họa, nàng hiến vật quý tưởng mà đem kia bức họa kéo dài tới dung sở dưới chân, sau đó hự hự mà mở ra, dung sở vốn là không có gì hứng thú, hắn trang xem một cái, kỳ thật căn bản chính là thất thần, ngay sau đó liền như nhau thường lui tới mà khen khởi giao giao, ừ, giao giao bảo bối thật xinh đẹp. Giao giao lập tức mặt mày hớn hở Cha còn có việc phải làm Giao giao cùng thổ hào cha nuôi chơi Dung sở có tâm sự Hắn đứng dậy phải đi Nhưng mà liền tại đây một cái chớp mắt Hắn đông nhiên đột nhiên dừng lại chân Một cái chớp mắt ngoái đầu nhìn lại Ánh mắt kinh dị mà nhìn chầm chầm đang bị giao giao ngồi ở thí Cổ hạ hoa 328 đại kết cục 13 328 Dung sở tâm một chốc kinh hoàng Hắn xiết chặt bàn tay Toàn thân đều tựa trở nên cứng đờ Nhưng mà kia một đôi mắt phượng trung, lại là quang mang sáng quắc, hắn cơ hồ là nhìn không chấp mắt mà nhìn trầm chầm, chầm bị dao dao ngồi ở thí, cổ phía dưới kia bức họa Dung sở mấy độ muốn đi qua đi, chính là hắn nắm tay xiết chặt lại bùng ra, bùng ra lại lần nữa nắm chặt, trước nay đều là sát phạt quyết đoán hắn nhất thời thế nhưng do dự. Bởi vì hắn sợ quá sẽ lại một lần thất vọng. Nhưng mà, dung sở cuối cùng vẫn là đi bước một đi qua, hắn không thể, cũng không muốn bỏ lỡ mỗi một cái cơ hội, cho dù kia cơ hội cực kỳ bé nhỏ Cha Giao Giao chính nắm thổ hào đại nhân trường lỗ hai chơi, nàng vừa nhức đầu, nhìn đến Dung Sở lại đây, vì thế vội vàng liệt khai xinh đẹp cái miệng nhỏ, ngọt ngào gọi một tiếng. Dung Sở chỉ là nhìn chằm chằm Giao Giao đệ nặng kia bức họa xem, dường như cũng không có nhìn đến Giao Giao gương mặt tươi cười. Giao Giao tức khắc liền đô cái miệng nhỏ. Giao Giao, ngươi này bức họa là từ đâu lấy tới? Chỉ là liếc mắt một cái, Dung Sở trong lòng đã là tạo nên mánh liệt sóng lớn, hắn cực lực khắc chế. Nhưng là hắn thanh em vẫn là khó có thể ước chế mà run rẩy Công công cấp nha. Giao giao thấy dung sở đối nàng tân phát hiện bảo bối cảm thấy hứng thú, lập tức lại cao hứng. Nàng đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi lấy họa, nhưng mà dung sở đã rôi tay, một phen liền đem họa nhặt lên. đương dung sở đem kia phúc bao la hùng vĩ sơn thủy đồ cầm trong tay, nhìn họa tác kia quen thuộc bút pháp, còn có kia chỉ có hắn mới có thể nhìn ra được tới chi tiết, hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập cơ hồ đều phải đình chỉ. Người tới. Dung sở quát. Vương ra. Phổ công công vẫn luôn bên ngoài chờ. Giờ phút này vừa nghe Dung sở gọi đến. Hắn nghe thanh âm này không đúng. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng chạy chậm vào được. Này bức họa. Này bức họa là từ đâu ra. Dung sở cũng không rảnh lo chính mình như vậy. Kích động có thể hay không dọa đến giao giao. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm. Gắt gao nhìn chằm chằm phổ công công. Một bộ muốn giết người biểu tình. Vương ra thứ tội. Phổ công công cuống quyết quỷ dạp xuống đất. Hắn căn bản là không biết chính mình làm sai chỗ nào, chỉ là sắc mặt trắng bệnh trong lòng run sợ liên tục dập đầu. Giao giao còn chưa từng thấy chính mình cha như vậy lạnh lùng sắc bén quá. Nàng nhìn nhìn dung sở, lại nhìn sang phổ công công, nhìn không được liền bẹp cái miệng nhỏ, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân vội không ngừng mà dối móng vuốt vuốt ve giao giao phía sau lưng, vẻ mặt hiền từ mà trấn an. Hiên viên cô mẫu cùng thanh tuyết nghe được dung sở tiếng hô, cũng đã vọt tiến vào. Hiên viên cô mẫu vội vàng bế lên giao dao an ủi. Dung sở cũng phát hiện chính mình vừa mới ngữ khí quá mức cấp bách. Hắn nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, mới vừa rồi lại lần nữa hỏi, đứng lên mà nói. Ngươi nhìn xem, này bức họa, là ai đưa tới? Là, vương gia. Phổ công công khẩn trương mà bỏ dậy, hắn kinh hồn táng đảm tiếp nhận dung sở trong tay họa, nhìn thoáng qua sau, liền nói, hồi vương gia nói, đây là chấn bác sử tiến hiến cho vương gia độc cô tiên sinh họa. Tiếng như thế nào sẽ ở giao giao nơi này? Dung Sở siết chặt bàn tay to, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia bức họa, trong mắt sáng rọi càng ngày càng sáng. Vương gia nói là đồ giỏng, nô tài vốn là tưởng ném xuống, vừa vận ở ngự hoa viên gặp được tiểu con chúa, tiểu quận chúa vừa thấy đến này họa liền thích, nô tài liền cấp tiểu con chúa. Phổ công công nghe Dung Sở ngữ khí tựa hồ cũng không phải sinh khí, hắn cũng liền không như vậy khẩn trương. Trấn bác xử hiện tại nơi nào? Dung Sở đột nhiên đặt câu hỏi. Phổ công công sừng sốt, hắn có chút không xác định mà nhỏ giọng nói, vương ra không phải làm chấn bác sử đại nhân lăn trở về lãnh địa sao. Vậy ngươi còn không mau đi làm hắn lăn trở về tới. Dung sở mắt phượng trừng khởi, đống chốc bạo nộ quát. Là, là, nô tài này liền đi. Phổ công công cùng eo, cung quít xoay người liền đi. Mới ra y, y lan điện đại môn, phổ công công lập tức lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đấm. Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài. Vương gia tính tình này thật là càng ngày càng âm tình bất định, buổi sáng mới làm người lăn đi, nửa ngày không đến lại muốn người lăn trở về tới. Bên này phủ công công mới vừa đi, y ghi lăn trong điện, dung sở đã không màng hiên viên cô mẫu dò hỏi, cầm kia bức họa, một đầu vọt vào trong thư phòng. Liên tiếp mấy cái canh giờ, hắn đôi mắt cơ hồ không có tử kia họa thượng rời đi quá. Hơn nữa càng xem hắn đôi mắt liền càng lượng, tim đập đến cơ hồ muốn đánh vỡ lồng ngực. Hắn sao có thể sẽ không quen biết này bức họa, như vậy bút pháp còn có phối màu, hoàn toàn chính là lúc trước hắn giáo một ngưng. Đặc biệt là ở kia chi tiết xứ sở che giấu phì hồ ly, cũng là lúc ấy một ngưng cùng hắn nói giỡn khi sở ước định. Nàng nói vạn nhất có một ngày bọn họ đi rời ra, nàng nếu không có tiền dùng, nàng liền họa mấy bức họa, lấy ra đi bán, chỉ cần hắn nhìn đến họa thượng có một con phì hồ ly, vậy có thể tìm được nàng. Không nghĩ tới lúc trước một câu lời nói đùa thế nhưng một ngữ thành sấm. Dung sở thống khổ mà nhắm mắt lại. Đêm đã khuya Đương Hạ Nguyệt thăng lên giữa không trung, trong hoàng cung đột nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân. Phủ công công, vương gia kêu hạ quan trở về đến tột cùng là vì chuyện gì a? Kia khổ bước mới vừa lăn đi, liền lại lăn trở về tới trấn Bắc Sử đi theo Phủ công công mặt sau một đường chạy chậm, trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Hắn nguyên bản là mang theo thật vất vả đặt mua độc cô sở danh họa hương phấn tiến đế đô, muốn ở Cẩn Vương điện hạ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Ai ngờ vương điện hạ xem đều không xem một cái liền kết luận hắn lấy đến là giả họa. Sau đó hắn chỉ có thể xám xịt cuốn tay lại cút đi. Ai biết hắn mới vừa đi nửa ngày, liền thấy Phổ Công Công lãnh một đội hắt Phong Kỵ đuổi theo hắn, lại đem hắn cấp mang về Đế Đô. Trấn Bắc sử lúc ấy liền dọa phá gan, chỉ cho rằng Cẩn Vương gia là thay đổi chủ ý, muốn trị hắn tội khi quân, lần này trở về khẳng định chết chắc rồi. Đặc biệt là ở hắn mọi cách dò hỏi Phổ Công Công, lại đều chỉ nhìn đến Phổ Công Công vẻ mặt căng chặt biểu tình khi, xui xẻo Trấn Bắc sử đại nhân quả thực muốn hận chết cái kia đem độc cô sở họa dẫn tiến cho hắn người. Trấn Bác Sử không khỏi ở trong lòng âm thầm thề, nếu lúc này đây hắn may mắn đại nạn không chết, hắn trở về nhất định phải lột người kia một tầng ra. Hắn sao, cấp phúc giả họa thế nhưng còn dám muốn hắn một ngàn lượng bạc. Đương phổ công công rốt cuộc lanh Trấn Bác Sử tới rồi y lan điện, hắn dương lên phất trần, ý bảo Trấn Bác Sử chính mình đi vào. Trấn Bác Sử hai đầu gối nhung ra, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ sắp đứng không vững. Phổ công công thấy Trấn Bác Sử sợ hai thành như vậy, cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc hắn thu Trấn Bác sử không ít thứ tốt. Vì thế liền hảo tâm đề điểm một câu, ngươi không cần sợ hãi, vương gia nếu là muốn giết ngươi, cũng không cần chờ hiện tại. Một hồi vương gia hỏi ngươi cái gì, ngươi tình hình thực tế nói chính là. Chấn bác sử nghe nói cẩn vương gia sẽ không giết hắn, lúc này mới thoáng an tâm, hắn ổn ổn tâm thần, đỡ tưởng vào y y lan điện thư phòng. Không có người biết dung sở đến tuột cùng hỏi chấn bác sử cái gì vấn đề, phổ công công chỉ nhìn đến đêm đó nhà mình vương gia để lại một phong thư, suốt đêm mang theo một đội hắc phong kỵ chẳng biết đi đâu. liên quan Vị kia xui xẻo chứng chân bác sử cũng mất tích. Này mấy tháng qua, đại càng triều chính ở dung sở thống trị hạ đã một lần nữa đi vào quỹ đạo, trong chiều lại có thể sống Trung Đức vương phụ tá, cho dù dung sở không ở, cũng sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Phổ công công tuy rằng không biết dung sở đi nơi nào, nhưng là hắn chỉ xem nhà mình vương ra khẩn trương trình độ cũng có thể đoán ra, tất nhiên là cùng vương phi có quan hệ. nay đây phổ công công chỉ đối quần thần nói vương ra thân thể không khỏe, yêu cầu tính dưỡng. Liền giải thích hắn vì sao đột nhiên không vào chiều sớm nguyên nhân Quân thần tuy có nghi hoặc Nhưng này một năm tới nay Tất cả mọi người kiến thức dung sở thiết huyết cùng vô tình Cho nên cũng không có người dám đi nghi ngờ Ba ngày sau Phổ công công thu được dung sở tin Muốn hắn mang lên giao giao Tức khắc đi trước đại cản cùng Tây Lương Cùng với Bắc Kim Tam Quốc chỗ giao giới một cái tiêu phồn hoa chấn địa phương Phổ công công không dám chậm trễ Vội vàng an bài thanh long vệ bên người bảo hộ Đoàn người mang theo giao giao ngày đêm lên đường bảy ngày sau, bọn họ rốt cuộc ở phồn hoa trấn cùng dung sở hội hợp. vương gia có phải hay không tìm được vương phi? thanh tuyết trong mắt hàm chứa chờ mong, nàng mắt trông mong nhìn dung sở. trừ bỏ thanh tuyết, đi theo tiến đến hiên viên phi đám người cũng là tha thiết mà nhìn chằm chằm dung sở. dung sở lại không trả lời, hắn từ hiên viên cô mẫu trong lòng ngực ôm quá giao giao, một đường vất vả, giao giao cũng không thấy mỏi mệt, mà là hưng phấn mà ở dung sở trên mặt bẹp một ngụm. giao giao, cha mang giao giao đi tìm mẫu thân được không? Dung Sở nhìn Giao Giao cùng một ngưng rất giống khuôn mặt nhỏ, đã hơn một năm tới, hắn trong mắt lần đầu tiên có ý cười. Tìm mẫu thân, cha mau đi. Giao Giao hưng phấn mà vỗ tay. Mọi người tâm cũng đều bởi vì Dung Sở những lời này mà trở nên nhảy nhót lên. Lúc đó, Hoa gian Dục mới tinh nhà ngói khang trang, Lý Tiểu Hoa đang ngồi ở giường đất biên nhìn trong tay kia một sớp thật dày ngân phiếu phát ốc. Ngắn ngủ một tháng thời gian không đến, nguyên bản nghèo rất mồng tơi thậm chí phải vì tam cơm buôn ba bọn họ. Đột nhiên. Chẳng những có đời này đều dùng không xong bạc, còn trụ thượng từ trước tưởng cũng không dám tưởng căn phòng lớn. Lý Tiểu Hoa mỗi ngày đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. "Tiểu Ngưng, ngươi mau tới véo ta một chút." Sát cửa sổ cái bàn bên, tóc dài che mặt nữ tử đang ở để bút viết chữ. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu, Điểm Sơn dường như sáng ngời mắt đen không khỏi nhiễm bất đắc dĩ ý cười, "Hảo, ngươi không phải đang nằm mơ." "Tiểu Ngưng, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi họa vì cái gì như vậy đáng giá a?" Lý Tiểu Hoa thu hảo ngân phiếu, nàng trượt xuống giường đất, đi đến nữ tử trước mặt, tò mò mà lôi kéo nàng hỏi, đúng rồi, bọn họ đều nói cái gì độc cô sở, cái này độc cô sở rốt cuộc là ai a? Tiểu ngưng ngươi trước kia có phải hay không nhận được độc cô sở? Ta không nhớ rõ. Nữ tử đang ở viết chữ tay một đốn, nàng hơi hơi túc mày đẹp, thanh lệ đáy mắt lộ ra một kia mờ mịt. Ai nha, nhìn ta này há mồm. Lý Tiểu Hoa thấy chính mình lại cái hay không nói, nói cái dở. Không khỏi ảo não mà tàn nhẫn chịu chính mình vài cái. Không có việc gì. Nữ tử nhấp nhấp khoe miệng, buông xuống hai mắt, giấu đi đáy mắt tầm đạm. Đừng nghĩ nhiều, nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ, ngươi liền ở chỗ này ở, chúng ta đều là người một nhà. Lý Tiểu Hoa an ủi nữ tử, nàng nghĩ nghĩ, lại lo lắng hỏi, chính là, này giả họa trùng quy là giả họa, vạn nhất bị Thức Họa người phát hiện làm sao bây giờ? Sẽ không có người phát hiện. Nữ tử cơ hồ là buột miệng tốt ra. Nhưng mà nói xong lời này, Nữ tử lập tức sử sốt, tựa hồ liền nàng chính mình đều không rõ nàng vì sao sẽ như thế chắc chắn. Tựa như nàng ở vẽ tranh khi, luôn là theo bản năng ở họa họa thượng một con phì hồ ly giống nhau, giống như chính là một loại tiềm thức hành vi. Có điểm buồn, ta đi ra ngoài đi một chút. Nữ tử bỗng nhiên cảm thấy tim đập có chút ra tốc, có một loại mạc danh hoảng loạn cảm giác gập vào trong lòng. Giống như là, gần hương tình khiếp giống nhau. Chính là, nàng liền chính mình là ai đều nhớ không nổi, lại là từ đâu ra gần hương cùng tình khiếp. Nữ tử trong lòng không khỏi cười khổ. Nàng lại vô tâm viết chữ, vì thế Bơ bút, cùng Lý Tiểu Hoa nói thanh, liền xoay người hướng ra ngoài biên đi đến. Vừa lúc Lý Đại Ngưu tiến vào, nữ tử nhàn nhạt gật đầu, "Đại Ngưu ca." Vừa thấy đến nữ tử tuyệt mỹ ngọc nhan, Lý Đại Ngưu liền mặt đỏ tim đập nói không nên lời lời nói, đợi cho hắn lấy hết can đảm muốn cùng nữ tử nhiều lời vài câu thời điểm, nữ tử mảnh khảnh thân ảnh đã là đi xa. Lý Đại Ngưu trong mắt thần thái tức khắc cảm đạm rồi đi xuống, "Ca, ngươi thật là cái đầu gỗ." Thích nhân ra liền đi nói a Lý Tiểu Hoa xem đến sốt ruột, nhịn không được liền phun Lý Đại Ngưu một ngụm. Tiểu ngưng như vậy đẹp, ta nào xứng đôi nàng Lý Đại Ngưu thu hồi tầm mắt, dầu dĩ không vui mà đi đến nhà chính ngồi xuống. Cái gì xứng không xứng, chúng ta hiện tại không phải có tiền sao. huống hồ nàng cũng không biết chính mình là ai, có lẽ cả đời đều nhớ không nổi. Chúng ta đối nàng có ân cứu mạng, nàng gả cho ngươi chính là báo ân. Lý Tiểu Hoa bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Đừng nói như vậy. Chúng ta tiền không phải cũng là Tiểu Ngưng cấp tranh tới sao? Lý Đại Ngưu đối mỗi mỗi lời này thập phần bất mãn. Hảo, ca, ngươi nếu thích Tiểu Ngưng, liền đi nói A. Đi, chúng ta cùng đi tìm Tiểu Ngưng. Lý Tiểu Hoa kéo Lý Đại Ngưu liền hướng ra ngoài biên đi. Kỳ thật Lý Tiểu Hoa muốn cho Lý Đại Ngưu cưới Tiểu Ngưng, cũng là có tư tâm, nàng này ca ca tuổi lớn, người quá hàm hậu, đến nay không cưới vợ. Tiểu Ngưng tuy rằng thân phận không rõ, nhưng người lớn lên Mỹ, lại có thể kiếm bạc. Nàng là muốn đem tiểu ngưng vĩnh viễn lưu lại Như vậy bọn họ mới có quần cuộn không ngừng bạc kiếm Bên kia Nữ tử ra cửa sau Lại chiều hồ nước biên đi đến Nàng thực thích nơi đó cảnh sát Không có việc gì liền thích ngồi ở chỗ kia phát ngốc Hồ nước biên có một loạt anh đào thụ Đúng là anh đảo thành thụ mùa Nữ tử đi qua đi khi Thuận tay hái được mấy viên thuộc thấu anh đảo Sau đó liền chiều đường biên đi đến Nàng ngồi xuống xuống Đem bàn tay vào trong nước Thấm lệnh thủy lập tức bao vây nàng tay trái Trong lòng bàn tay kia một đóa tịnh đế liên hoa phảng phất sống giống nhau, xung xuê sinh tư. Nữ tử không khỏi có chút xuất thần. Đúng lúc vào lúc này, nữ tử bỗng nhiên cảm giác chính mình và táo bị người kéo lấy. Nàng quay đầu, liền thấy một người ước chừng 2 tuổi như vậy đại, phấn trang ngọc trác, xinh đẹp như là họa thượng đi ra nữ hoa hoa mở to sáng người mắt to, ngửa đầu nhìn nàng. Mộ thân. Nàng ngọt ngào kêu. Nữ tử vừa thấy đến này xinh đẹp nữ hoa hoa liền có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Hơn nữa nàng tâm cũng bởi vì nữ hoa hoa này một tiếng mâu thân mà thỉnh Thịch loạn nhảy dựng lên. Chính là nữ tử lại vẫn là nhấp khoe miệng, mỉm cười phủ nhận, ta không phải ngươi mâu thân, ngươi có phải hay không cùng mẫu thân đi rời ra. Chính là cha nói ngươi là giao giao mâu thân ai. Nữ hoa hoa lắc đầu, lại gật gật đầu, tựa hồ cũng thực mê hoặc. Phải không? Cha ngươi ở đâu? Nữ tử đang nghe nữ hoa hoa đề cập nàng kêu giao giao sau, chỉ cảm thấy trong lòng tốt nhất giống có cái gì ánh sáng sẽ qua nhưng còn không đợi nàng bắt giữ đến, kia nói quang liền lập tức mất đi. Nữ tử không khỏi âm thầm như mày. Ở kia. Nữ hoa hoa quay đầu lại, hương phấn mà chiều phía sau một lóng tay, một bên mãi thanh mãi khí mà hưng phấn tiêu lên, cha, giao giao tìm được mẫu thân. Nữ tử theo nữ hoa hoa ngón tay phương hướng nhìn lại. Giờ phút này bất quá buổi trưa thời gian, kim Âu nghiêng quải, xuyên thấu qua kia một cây phồn hoa khe hở, rơi xuống vô số kim sắc bóng dáng kia một thân nguyệt bạch quần áo tuấn mỹ nam tử liền đứng ở phồn hoa bóng tây hạ áo bào trắng thượng kim sắc vầng sáng minh diệt lại so với không thượng lúc này hắn trong mắt kia khắc cốt thâm tình hắn liền như vậy đứng ở kia vẫn luôn nhìn nàng không nhúc nhích dường như sợ hắn vừa động trước mắt mộng đẹp liền sẽ bị đánh vỡ hắn tìm lâu như vậy đợi lâu như vậy đương hắn hôm nay rốt cuộc tại đây hẻo lánh nông thôn nhìn đến kia mặt đã là thật sâu khắc tiến hắn trong cốt nhục thân ảnh hắn thế nhưng có ti cảm giác sợ hãi hắn là sợ này lại là hắn một giấc ngượng Hắn càng sợ hai hắn trăm cây ngàn đắng tìm tới, lại phát hiện kia chỉ là một cái cùng nàng lớn lên tương tự người. Chính là nàng miệng cười lại là như vậy quen thuộc, cùng hắn trong mộng nàng một chốc trùng hợp, nàng xem giao dao ánh mắt lại là như thế ấm áp. Hắn cuối cùng là nhịn không được nỗi khổ tương tư, đi phía trước đi đến, hắn gọi nàng, A ngưng. 329 đại kết cục, 14. 329. Này một tiếng A ngưng, liền phảng phất trời cao kia một đạo kia chớp. Lệnh nữ tử một cái chấp mắt giật mình ở đường trường. Nàng đón nhận nam tử ánh mắt, chỉ thấy kia đối xinh đẹp mắt phượng trung đôi đầy nùng đến không hòa tan được tương tư. Giờ khắp này, nữ tử chỉ cảm thấy trong lòng giống như có cực lượng quang sẽ qua, nhưng mà, nàng ngay sau đó liền đỡ cái chán, trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc, A ngưng! Dung sở rốt cuộc không đứng được, tuấn giật thân ảnh một chốc liền tới rồi nàng trước mặt, hắn rôi tay tưởng vô nàng mặt. Nữ tử lại đột nhiên sau này lui một bước nàng kinh hoàng mà ngước mắt nhìn về phía dung sở ta ta không quen biết ngươi dung sở môi tuyến nhấc cẩn hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ mặt mắt phượng trung hiện ra một mặt thâm trầm vẻ đau xót kỳ thật hắn ba ngày trước liền đến phồn hoa chấn căn cứ chấn bắc sử sở cung cấp tin tức tìm được chấn trên nhã phong quán chủ nhân cũng biết này đó họa đều là một nữ tử sở họa lúc ấy dung sở liền gấp không chờ nổi mà chạy đến hoa gian dục hảo xác định hắn trong lòng phỏng đoán hắn tưởng hắn buồn điểu một khắc đều chờ không kịp Đương hắn rốt cuộc nhìn đến nàng, lúc đó nàng đang đứng ở xanh biếc liễu rủi hạ, non sông tươi đẹp, trong nước thanh thanh tiểu hà, thủy điểu cùng vị thi diễn, mà nữ tử một thân áo vải thô váy, bóng dáng mảnh khảnh, lại cũng giấu không được kia tuyệt lệ tư dung. Chính là, hắn lại cũng phát hiện, nàng tựa hồ cùng vãng tích có điều bất đồng, ánh mắt của nàng luôn là mang theo một tia mờ mịt. Một trận gió quá, xốc lên nàng che khuất má phải tóc dài, lộ ra đạo đạo đáng sợ vết sẹo. Dung sở tâm bỗng nhiên đại đống. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền phải tiến lên, hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hắn tưởng nàng, nổi điên tưởng nàng. Nhưng mà cấp dung sở dẫn đường nhã phong quán trường lại vào giờ phút này đề cập, nàng kia lúc trước bị Lý Đại Như Minh mội cứu khi thân chịu trọng thương, tỉnh lại sau liền không nhớ rõ từ trước sự. Chính là này một câu, làm dung sở do dự. Hắn ở lo lắng, nếu, nàng thật sự đã quên hắn, nàng không muốn cùng hắn đi, vậy nên làm sao bây giờ? Dung sở từ trầm tư chung lấy lại tinh thần. Liền nghe thấy giao giao non nốt thanh âm vang ở bên hai. mẫu thân, đây là cha. Người như thế nào có thể không quen biết cha đâu. Giao giao ngửa đầu, lôi kéo nữ tử làn váy, có chút bất mãn mà nói. Ta không nữ tử rũ mắt, nàng vừa định phủ nhận, dung sở liền chiều giao giao đưa mắt ra hiệu, giao giao lập tức con lông mi mở ra tay nhỏ cánh tay cầu ôm. Mậu thân, ôm một cái. Nữ tử bỗng nhiên liền mất thanh. Nàng nhìn nữ hoa hoa kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cự tuyệt nói thế, nhưng rốt cuộc nói không nên lời, trong lòng ngược lại có một loại ngọt ngào cảm giác. nàng thế nhưng cảm thấy, liền tính này nho nhỏ nữ hoa muốn bầu trời ánh trăng, nàng cũng nguyện ý đi vì nàng hai xuống. mẫu thân ôm một cái giao giao, giao giao hảo tưởng mẫu thân. giao giao thấy nữ tử chỉ là nhìn nàng, cũng không có động, nàng không khỏi liền bẹp cái miệng nhỏ, hắc đá quý mắt to cũng hàm hai phao nước mắt, ủy khuất nói. giờ khắc này, nữ tử chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải bị hòa tan. nàng cúi người. Nhẹ nhàng bế lên nữ hoa hoa, giao giao lập tức nín khóc mỉm cười, ôm lấy nữ tử mặt liền ở trên mặt nàng hôn một cái, mâu thân thật tốt. Ta không, nữ tử còn đãi phủ nhận, dung sở cũng đã liền giao giao cùng nhau, ôm chặt nàng. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, như vậy vô cùng, như là muốn đem nàng dung tiến hắn trong cốt đủ, căn bản không cho nàng bất luận cái gì phản kháng cơ hội. A ngưng, người sao lại có thể đã quên ta? Dung sở ở nàng bên thai nỉ non, hắn nhắm chặt mắt vượng, nhuộm đầy thống khổ à ngưng Nữ tử bị nam nhân cường tráng ngực ôm chặt, chóc mũi tràn đầy mà đều là trên người hắn dễ ngửi cỏ cây thanh hương. Rất quen thuộc a. Lúc đó, rất xa ở kia một loạt thụ mặt sau, đi theo dung sở tìm tới nơi này mấy người ở nhìn đến nữ tử khi, hốc mắt đều nhìn không được ước. Chính là, không có người phát ra âm thanh, bởi vì bọn họ đều không nghĩ quay giày này một đôi bích nhân. Chỉ có một con tuyết trắng tròn xoe mặc quần áo trưởng lỗ thai hồ ly đứng ở một thân cây thượng, móng vuốt cầm một khối khăn. Đón gió không ngừng xì sụp hanh nước mũi, xoa nước mắt. Chi chi chi. Đại nhân nó thật là quá cảm động. A ngưng nàng còn sống, thật sự còn sống. A ngưng, cùng ta về nhà hảo sao? Dung sở ở một ngưng bên thai nhẹ giọng nói. Một ngưng ngửa đầu xem hắn, nàng có chút chần chờ, trực giác nói cho nàng. Người nam nhân này cùng nàng quan hệ thực thân mật, nàng biết hắn sẽ không lừa nàng. Chính là, vì cái gì nàng vẫn là cái gì đều nhớ không nổi đâu. Mậu thân, về nhà. Mẫu thân về nhà giao giao là có thể đương công chúa. Giao giao cũng ở một bên tận hết sức lực mà khuyên bảo một ngưng. Công chúa. Một ngưng kinh ngạc, nàng kinh nghi mà nhìn phía dung sở, nàng hiện tại trong đầu thực loạn, nhất thời phản ứng không kịp giao giao ý tứ trong lời nói. Lại ở nói bậy, ai dạy ngươi? Dung sở sợ một ngưng ôm giao giao cố hết sức, đã từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận giao giao. Giờ phút này ngay vậy, hắn liền trầm sắc mặt, gập lên ngón tay, một lóng tay đầu nhẹ nhàng đập vào giao giao chán thượng. Phi cô cô nha. Giao giao nháy hồn nhiên mắt to, nàng căn bản không sợ dung sở, còn ở kia cười hì hì nói. Lại là hiên viên phi. Dung sở cắn răng, mắt phượng lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau, cây cối chung, lập tức có người đột nhiên co rụt lại cổ. Nhưng dung sở cũng biết, hiện tại không phải cùng hiên viên phi tính sổ thời điểm. Hàng đầu, hắn đến làm một ngương tín nhậm hắn, cùng hắn trở về. Dung sở ngoái đầu nhìn lại, lại nhìn về phía một ngương khi, ánh mắt đã là ôn nu như nước, hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Cùng ta trở về hảo sao?" Một ngưng nước mắt, nàng thanh lệ trong mắt còn nhiễm mê muội vổng, chính là ta thật là. Ngươi tay trái trong lòng có phải hay không có một đóa Tịnh Đế Liên? Dung Sở biết một ngưng ném ký ức, chắc là lúc ấy Tử Huyền Nhai rơi xuống, rơi xuống nước trong nháy mắt kia chấn bị thương đầu. Hắn cũng minh bạch hiện tại không thể bức bách nàng, chỉ có thể chậm rãi dẫn đường. "Ngươi, ngươi như thế nào biết?" Một ngưng nghe vậy, quả nhiên khiếp sợ, nàng nhịn không được siết chặt tay trái. "Kia Tịnh Đế Liên là ta vì ngươi họa" Ngươi lòng bàn tay kia đạo thương là vì ta chịu. Dung sở không hề chớp mắt mà nóng nhìn một ngương đôi mắt, hắn trầm giọng nói. Một ngương ánh mắt chấn động, nàng nhấp khẩn môi, trong đầu cũng đang liệu mạn hồi tưởng nàng đã từng mất mát ký ức. Về nhà sau lại trầm rãi tưởng hảo sao? Dung sở thấy một ngương mặt lộ vẻ thống khổ, hắn không khỏi ôn nhu hương nói. Hắn đôi mắt cũng lại lần nữa dừng ở một ngương má phải thượng, hắn vô số lần tưởng xốc lên che ở một ngương má phải thượng đầu tóc, muốn nhìn xem nàng che kín vết thương mặt. Chính là hắn sợ sẽ dọa đến nàng, này đây vẫn là sinh sôi nhìn xuống. Một ngưng nghe vậy sau, một cái trước mắt rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Dung sở đống nhiên có chút khẩn trương. Kỳ thật một ngưng đã hoàn toàn tin Dung sở nói, nàng lòng bàn tay hoa ngay cả sớm chiều ở trung lý đại như huynh muội cũng không biết, nàng cũng cũng không từng đã nói với người khác. Hơn nữa nàng cũng phát hiện, mỗi một lần xem trước mắt Tuấn Mỹ giống như thiên thần giống nhau nam tử, nàng tâm đều sẽ không chịu khống chế nhảy lên lên. Nàng, đối hắn có cảm giác. Nếu bọn họ thật sự hoàn toàn xa lạ, nàng trong lòng không có khả năng có như vậy rung động. Cho nên, hắn thật là nàng phụ quân. Giao giao thấy một ngưng sau một lúc lâu không ra tiếng, cho rằng một ngưng là không muốn theo chân bọn họ trở về. Vì thế, giao giao mắt to không khỏi lại hàm hai phao nước mắt, bẹp tiểu nộn miệng, hai chỉ tay nhỏ nắm tay đặt ở đôi mắt phía dưới, sát ta một bên còn đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm một ngưng, mẫu thân, người khác đều có mẫu thân, liền giao giao không có, giao giao hảo đáng thương. Đây là giao dao tất sắc kỹ, mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì, hoặc là nói là phạm vào cái gì sai lầm, chỉ cần nàng dùng ra này nhất chiêu, bao gồm dung sở ở bên trong tất cả mọi người sẽ ngoan ngoan liền phạm. Thực hiện nhiên, một ngưng cũng bị này nhất chiêu lược đổ. Hảo! Nàng nhìn dao dao, nhìn không được nhấp miệng cười, thật sự là bị dao dao bộ dáng này manh hóa. Đưa một ngưng đôi mắt vừa chuyển, một chốc liền đâm tiến dung sở thâm như hồng nguyên mắt vượng. Trật gian, một ngưng chỉ cảm thấy tâm đột nhiên kinh hoàng lên. Tựa hồ có vô số hình ảnh hiện lên trước mắt, nhưng mà không đợi nàng tinh tế hồi tưởng, bên hai đã là truyền đến Lý Đại Ngưu huynh mỗi tiếng kinh hô, các ngươi là người nào? Vương ra chúng ta. Một ngưng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Đại Nghiêu hai anh em bị một thân hắc ý đè, mang thiết diện cụ người trói lại, đang ở kia hoảng sợ mà dây rủa kêu to. Thà bọn họ. Chính là bọn họ đã cứu ta. Một ngưng lập tức đối dung sở nói. Dung sở mắt phượng nhàn nhạt quét tới, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền hạ lệnh. Thả bọn họ! kia hai gã hắc phong kỵ sĩ binh ngay lệnh, buông lỏng ra Lý Đại Ngưu minh mội. tiểu ngưng, bọn họ là người nào? Lý Tiểu Hoa kinh hoàng mà chạy đến một ngưng bên người, bởi vì dung sở khí chàng qua cường, nàng căn bản là không dám ngẩn đầu xem dung sở. Bọn họ một ngưng nhất thời có chút do dự, không biết nên như thế nào giới thiệu dung sở. Tuy rằng nàng đã tin tưởng dung sở nói, tin tưởng hắn là nàng phụ quân, giao giao là bọn họ nữ nhi, chính là nàng trong đầu rốt cuộc không có ấn tượng. Nàng cũng ngượng ngùng nói ra, Dung Sở tự nhiên là sẽ không để ý tới Lý Tiểu Hoa, giờ phút này hắn ánh mắt nhưng thật ra rừng ở Lý Đại Ngưu trên người. Dung Sở nhìn ra được trước mắt cái này vẻ mặt hàm hậu nam nhân đối một ngưng hoài không giống nhau tâm tư. Cái này làm cho Dung Sở trong lòng có chút khó chịu, chỉ cần hắn tưởng tượng đến này đã hơn một năm tới nay, thế nhưng là trước mắt người nam nhân này bồi một ngưng, hắn liền ghen ghét đến đỏ mắt. Mà rung sở trong mắt sắc bén cùng tìm tòi nghiên cứu cũng làm từ nhìn đến một ngưng khi đôi mắt liền rời không ra Lý Đại Ngưu phía sau lưng chợt lạnh, đột nhiên như là cảm giác được có đau đặt tại trên cổ giống nhau. Lý Đại Ngưu lại là bị kia cổ cường đại huy áp áp bách mà cúi đầu, đầu gối một trận nhu ra, trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại không dám nhìn một ngưng liếc mắt một cái. Một ngưng bên này còn ở do dự, giao giao đã ngọt ngào mà gọi một tiếng, mẫu thân, chúng ta về nhà đi. Nương, mẫu thân. Lý Tiểu Hoa ngốc, nàng vừa mới chỉ nhìn đến có nam nhân ôm một ngưng, chính khí phẫn mà lôi kéo Lý Đại Ngưu lại đây muốn cứu Tiểu Ngưng, lại không nghĩ thế nhưng nghe thấy cái này xinh đẹp Tiểu Nữ Hoa kêu Tiểu Ngưng mâu thân. Tiểu Hoa, ta phải đi. Một ngưng xin lỗi mà mỉm cười. Tiểu Ngưng, ngươi muốn hay không nghĩ lại, ngươi cùng bọn họ mới thấy một mặt, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ. Nói không chừng bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Lý Tiểu Hoa nóng nảy. Tuy rằng nàng cũng phát hiện kia nữ hoa hoa cùng tiểu ngưng mặt mày cực kỳ tương tự, nhưng là, với nàng tư tâm tới nói, nàng là thật không nghĩ là một ngưng rời đi. Nàng muốn cho một ngưng gả cho Lý Đại Nhiêu, như vậy nhà nàng liền có quần quận không ngừng bạc kiếm lời. Lớn mật, cần vương điện hạ trước mặt thế nhưng cũng dám như thế chửi đới, kéo xuống trọng trách 50 đại bản. Sắc nhọn tiếng nói vang lên, là phổ công công thật sự không thể gặp vương gia vương phi thật vất vả tương ngộ thế nhưng bị này không có mắt thôn phụ cấp phá hủy. Hơn nữa này thôn phụ thế nhưng còn nói Vương Gia là kẻ lừa đảo. Cho nên phủ công công nhịn không được lao tới cửa trách Lý Tiểu Hoa. Vương Gia Lý Tiểu Hoa cùng Lý Đại Như ngày thường liền huyện lệnh đều không thấy được, lúc này vừa nghe trước mặt đứng nam tử lại là Cẩn Vương, hai người tức khắc sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Một ngưng ở nghe được Cẩn Vương danh Hào Khi, trong lòng cũng là vừa động, nhưng nàng ngay sau đó vẫn là vì Lý Gia huynh muội cầu tình, bọn họ cũng là quan tâm ta, có thể hay không đừng đánh bọn họ. Dùng sở tần mi Hắn thực không thích một ngưng vì nam nhân khác cầu tình, nhưng hắn cũng minh bạch, nàng đến nay ký ức chưa khôi phục, mà lý gia huynh muội sát thật đối nàng có ân cứu mạng. Tuy rằng này đối huynh muội hiện giờ hoài tâm tư đã không đơn thuần, nhưng hắn này chỉ buồn điều trước nay đều chỉ nhìn đến người khác hảo. Nếu hắn hiện tại trường trị lý gia huynh muội, nay chỉ buồn điều nói không chừng sẽ cùng hắn tao kỉnh. Dung Sở suy nghĩ luôn mãi, vẫn là gật gật đầu, ý bảo Hắc Phong kỵ buông ra Lý Đại Ngưu huynh muội. Nhưng là hắn cũng có điều kiện, ngươi hiện tại liền theo ta đi. Mục ngưng nghe vậy ngạc nhiên, nàng nhìn đăm đăm mà nhìn trầm trầm dung sở, tổng cảm thấy hắn khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, chính là dùng nàng để ý người tới uy hiếp nàng. Có đi hay không? Không đi buồn vương liền hạ lệnh đánh người. Dung sở vô lại nói, hắn hảo tưởng nàng, muốn thân nàng, muốn ôm nàng, chính là người ở đây quá nhiều, hắn đã gấp không chờ nổi muốn mang nàng về nhà. Mục ngưng cảm thấy, nàng bị người như vậy uy hiếp, hơn nữa người này còn nói là nàng phụ quân, nàng hẳn là tức giận. Bất quá lúc này, đương nàng nhìn hắn, nhìn hắn đấy mắt thâm tình cùng chờ mong, nàng trong lòng thế nhưng nảy lên một tiếng ngọt ngào. Ngươi đừng đánh bọn họ, ta đi theo ngươi. Một ngưng chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Thà bọn họ. Dung sở lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ thấy hắn hương phấn mà một tay ôm dao dao, một tay ôm một ngưng, liền chiều ven đường đi đến. Nơi đó, dừng lại mấy chiếc xe ngựa. Bốn phía thôn xá, thỉnh thoảng có người tham đầu tham não. Những cái đó các thôn dân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến khí chất phi phàm nam tử đi qua, một đội đội xuyên hắc ý hề, mang thiết diện cụ binh sĩ đưa bọn họ ngăn ở trong nhà không cho ra tới. Lúc này, khi bọn hắn nhìn đến Lý Đại Ngư Huynh Mội cứu trở về tới cô nương bị cái kia anh vĩ nam tử mang đi, lại nghe người ta ở một bên xưng hô bọn họ vương gia vương phi, này đó bình thường thôn dân cơ hồ sợ tới mức không đứng được chân. Ta tưởng cùng bọn họ nói một ngưng đứng ở xe ngựa trước. Nàng quay đầu lại nhìn chính tha thiết chờ đợi nhìn về phía nàng lý đại như huynh ngội. Nàng nhất thời có chút không đành lòng, rốt cuộc nàng cùng bọn họ cũng ở chung một năm. Không được. Dung sở lại là cường ngạnh cự tuyệt, hắn đã chờ không kịp muốn cùng nàng ở bên nhau. Hắn chịu đựng không được nàng đem ánh mắt rừng ở trừ hắn ở ngoài người khác trên người. Một ngưng như mày, vừa định nói chuyện, dung sở đã không khỏi phân trần ôm nàng lên xe ngựa. Mậu thân. Giao giao cũng muốn đi theo thượng, thổ hào đại nhân theo ở phía sau cũng tưởng thượng. Nhưng thanh tuyết cùng hiên viên phi thập phần có nhãn lực mà một bên một cái, ôm đi giao giao, bắt thổ hào đại nhân, không cho này hai tên giá hỏa đi quấy rầy dung sở cùng một ngưng đợi đã hơn một năm mới thật vất vả chờ tới gặp nhau thời gian. Lúc đó, trên xe ngựa, dung sở đã kiểm chế không được mà hôn một ngưng. Chính là một ngưng trong mắt cũng lộ ra kinh hoàng nàng liều mạng lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng để ở xe bản thượng, khớp hàm cũng cắn chặt. Cho dù đã tan thành bọn họ quan hệ, Nhưng là nàng còn không thể thích ứng hắn đột nhiên tới nhiệt tình. Dung sở đột nhiên phản ứng lại đây, hắn mắt phượng hiện lên ảo não, đôi tay đều trống ở một ngưng nách ai, hô hấp một cái chớp mắt trở nên thô nặng. Thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Dung sở dôi tay, khẽ vốt một ngưng gương mặt, hắn nhẹ giọng nói. Cho ta một chút thời gian hảo sao. Một ngưng cũng phát giác, vừa mới hắn hôn nàng khi, nàng tuy rằng trong lòng kinh hoách, lại không phản cảm, nàng đối hắn có cảm giác. Chỉ là nàng ký ức ném. Nàng yêu cầu thời gian tìm trở về, mà hiện giờ tái kiến, hắn ở trong mắt nàng, đã quen thuộc, lại xa lạ. Xe ngựa đã ở đi phía trước tiến lên. Dung sở ngưng mắt, hắn thật sâu nhìn nữ tử mảnh khảnh rất nhiều mặt ngọc, hắn rôi tay, chậm rãi vô hướng một ngưng má phải. Không cần. Nhưng mà, liền ở dung sở tay sắp đụng tới một ngưng má phải hết sức, một ngưng bỗng nhiên kinh hoàng thất thố mà xoay đầu đi. 330 đại kết cục, 15. 330. Không cần. Nhưng mà. Liên ở dung sở tay sắp đụng tới một ngưng má phải hết sức, một ngưng bỗng nhiên kinh hoàng thất thố mà xoay đầu đi. "Đừng nhìn." Một ngưng thanh âm đều run rẩy, nàng căn bản không dám nhìn dung sở đôi mắt, chỉ là liều mạng bụm mặt, một bộ xấu hổ bộ dáng. A ngưng dung sở ánh mắt cứng lại, trong mắt xẹt qua vẻ đau xót, nhưng là hắn cũng không có cưỡng ép nàng, mà là duỗi tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nay đã hơn một năm tới, hắn liều mạng mà tìm nàng, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng khẳng định còn sống trên đời. Chính là mỗi khi đêm khuya mộng hồi, đường hắn trước mắt nhất biến biến lặp lại kia một ngày nàng từ trong tay hắn chạy xuống, vượt sâu một màn, hắn tâm đều ở lặp lại trải qua thật lớn thống khổ. Nếu có khả năng, hắn tình nguyện đi tìm chết, cũng không cần nàng mạo mất đi sinh mệnh nguy hiểm tới cứu hắn. Trọng thương, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, này một năm tới, nàng đến tột cùng thừa nhận rồi như thế nào thống khổ. Một nương dựa vào dung sở trong lòng lực, nàng lỗ thai chính dán ở hắn trái tim vị trí, hắn tim đập cường mà hữu lực. Một cái chớp mắt liền chấn an nàng bất an tâm. Nàng từ tỉnh lại sau liền không nhớ rõ từ trước sự, không thể tưởng, tưởng tượng liền sẽ đau đầu. Lý Gia huynh muội cũng nói không rõ lai lịch của nàng, chỉ nói là ở Bắc Duyên bờ sông phát hiện nàng. Lúc ấy nàng toàn thân là thương, bọn họ đem nàng mang đi y y quán, đại phu đều nói nàng nội thương quá nặng, căn bản sống không được tới. Chính là nàng vẫn là thần kỳ mà tự hành bình phục, rách nát tạng phủ cũng chậm rãi khép lại, thật giống như thân thể của nàng có một loại lực lượng thần bí Một ngưng nhắm mắt lại, nàng hô hấp đến từ trên người hắn kia cổ dễ ngửi cỏ cây thanh hương, trong lòng là chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Thật lâu sau, một ngưng mới vừa rồi nhẹ nhàng đẩy ra dung sở, trên mặt nàng nhiễm tu quẫn, một mạ tưởng đỏ bò lên trên lộ bên ngoài má trái. Nàng ngước mắt, liếc liếc mắt một cái dung sở nhan, lại nhanh chóng rũ mi mắt, có chút ngượng ngùng hỏi, chúng ta, thật là... Phu thế sao? Người không tin. Dung sở nhướng mày. Hắn nhìn trước mắt làm hắn tưởng nghiệm lâu như vậy dung nhan. Trong lòng giống như là có chỉ móng nuốt ở cào, làm hắn khó nhịn cảm xúc mênh ngông. Chính là, hôm nay thật vất vả có thể gặp nhau, trừ bỏ ông nàng, hắn lại cái gì cũng không thể làm, dung sở chỉ cảm thấy tâm tắc thực. Ta không nhớ rõ trước kia sự, tiểu hoa nói ta có khả năng là bị trong nhà đuổi ra tới một ngưng tần mi, có chút buồn dầu mà nói. Nàng nói ngươi liền tin, thật là một con buồn điểu. Dung sở quả thực vô ngữ, hắn thật sự nhịn không được, trường chỉ một khuất, chiếu một ngưng chán liền gõ một chút. Một ngưng bị dung sở gõ đến sừng sốt, hai chỉ hắc lưu ly mắt to liền như vậy nhìn chầm chầm hắn, tựa hồ đối hắn xưng hô cùng hành vi phản ứng không kịp. Dung sở nhìn một ngưng này vẻ mặt ngốc dạng, trong lòng không khỏi sẹt qua ấm áp, hắn mắt vượng cũng dạng nổi lên ý cười. Cái dạng này nàng, mới là hắn buồn điểu. Buồn điểu, ngươi có biết hay không, ta thật sự hảo tưởng bóp trên ngươi. Dung sở sợ kinh đến một ngưng, cho nên cũng không có lại hôn nàng, chỉ là phủng cái gáy, đem dấu môi ở nàng cái ch Chính là một ngưng nghe dung sở lời này, liền có chút hái hùng khiết vĩa. Hắn một bên nói muốn bóp chết nàng, một bên lại thân nàng. Một ngưng nhìn về phía dung sở ánh mắt không khỏi liền nhiễm một tia nghi ngờ, nàng tại hoài nghi, này tuấn đến kỳ cục nam nhân không phải là cái bệnh tâm thần đi. Buồn điểu, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dung sở buồn cười mà đạn một ngưng chán. Ngươi, thật là ta phu quân. Một ngưng chớp trước mắt, có thể hay không là ngươi nhận sai người. Dung sở nghe vậy ngạc nhiên, hắn nhìn chầm chầm một ngưng Khoe mắt đống nhiên hung hăng chịu vài cái, mắt phượng nháy mắt tích tụ khởi hòng mất. Một ngưng tưởng bị chính mình nói chúng rồi, nàng trong lòng không khỏi liền ở hào não. Nàng vừa mới cũng quá dễ dàng tin tưởng hắn nói, vì thế nàng vội vàng chân thành mà nói, ngươi đừng lo lắng, nếu ngươi thật là nhận sai người, ta sẽ không ăn vạ không đi. Cái này dung sở chẳng những là khỏe mắt chịu chịu, ngay cả khỏe miệng cũng ở cùng chịu. Hắn phanh một quyền nện ở xe trên vách, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm một ngưng kia hồn nhiên vô cùng mắt to. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, buồn điểu, ngươi cảm thấy buồn vương sẽ liền chính mình ái phi đều nhận sai sao? Một ngưng gật gật đầu, nàng thấy dung sở sắc mặt càng thêm âm trầm, lại chạy nhanh lắc đầu. Dung sở vô ngữ, ngẫu nhiên sẽ nhận sai cũng là có khả năng. Một ngưng cảm thấy chính mình đầu góc có điểm chuyển bất quá tới cong, hơn nữa dung sở ly nàng thân cận quá, hắn trong mũi nhiệt khí nhào vào trên mặt nàng, nàng đến mặt nàng đều đỏ. Buồn điểu, ngươi là muốn tức chết ta sao? Dung sở thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Hắn thấy một ngưng còn muốn nói cái gì, hắn cũng thật sự là sợ nàng. Vì thế dung sở mắt phượng nhữ lại, hắn túi người, môi mỏng tiến đến nàng bên hay, cũng không biết hắn nói gì đó, chỉ thấy một ngưng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn hắn đôi mắt, nàng mặt, đã so bổ câu huyết đá quý còn muốn đỏ. Hắn, thế nhưng cùng nàng nói nàng thân thể là thủ, hơn nữa liền nơi đó có nho nhỏ bất đều biết. Giờ phút này, một ngưng chẳng những mặt đỏ ngay cả cổ đều ở ra bên ngoài hô hô mạo nhiệt khí. Tuy rằng một ngưng tâm lý thượng đã có chút tán thành dung sở, nhưng là, rốt cuộc nàng không có ký ức, cho nên hắn đối nàng tới nói chính là cái đã xa lạ lại quen thuộc người. Cho nên, dung sở lời này vẫn là là một ngưng mặt đỏ tim đập, có loại bị người cảm giác. Nhưng mà nàng lại nửa điểm đều không cảm thấy buồn bực, giống như là nàng sớm thành thói quen hắn giống nhau. Hiện tại tin tưởng ta là phu quân của ngươi. Dung sở nhìn một ngưng kêu lại thẹn lại quân bộ dáng. Hắn thật muốn hiện tại liền phát cục nàng, ăn nàng. Chính là lý trí vẫn là làm hắn khắc chế. Hắn thật vất vả mới tìm được nàng, hắn quý trọng cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc, có một số việc, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Chính là ngươi là vương gia. Một ngưng gại gai đầu, ý đồ che giấu chính mình quân thái. Nàng cũng suy nghĩ, hắn chẳng những có thể nói ra thân thể của nàng đặc thù, một ngụm kêu ra tên nàng, còn biết nàng lòng bàn tay hoa sen, trên đời không có khả năng có như vậy trùng hợp. Cho nên nàng cơ hồ đã không còn hoài nghi hắn nói. Ngươi là của ta vương phi. Dung sở nói. ân vương ra sẽ có rất nhiều tiểu thiết đi. Một ngưng cắn môi, nhanh chóng liếc liếc mắt một cái dung sở, nghiêng đi mặt, nhỏ giọng nói. Ta bất hỏa nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Buồn điểu. Dung sở bật cười, hắn nhịn không được lại gõ cửa mộc ngưng đầu một chút. Ngươi là thật đã quên, buồn vương hậu viện này đó nữ nhân, không phải đều đã bị ngươi đuổi đi. a mộc ngưng tần mi. Nàng cảm thấy trong đầu giống như có điểm vấn tượng, nhưng là cẩn thận tưởng lại nghĩ không ra. Còn có cái gì vấn đề? Dung sở nhìn không trước mắt nhìn một ngưng hỏi. Ta, là như thế nào bị thương? Ta trên người thương hình như là bị cục đá hoa. Một ngưng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra nàng nhất muốn biết vấn đề. Dung sở nghe vậy, trong mắt không khỏi hợp lên vẻ đau xót một năm trước nàng từ hắn trước mắt kia một màn phản phất lại lại lần nữa ở trước mắt hồi phóng. Như vậy trùy tâm chi đau, làm hắn cơ hồ sống không còn gì liên tiếp. Chỉ nghĩ đi theo mà đi Ngươi là vì cứu ta Bị người đả thương Từ trên vách núi dung sở cổ họng đều tựa hồ ngạnh ở Hắn thật sâu nóng nhìn một ngưng đôi mắt Từng câu từng chữ mà đem ngày đó phát sinh sự kể ra Một ngưng nghiêng đầu Nàng bình tĩnh nhìn dung sở Có chút nghi hoặc ta cứu ngươi Nàng xem dung sở bộ dáng Vừa thấy chính là biết võ Lại liên tưởng thân phận của hắn Nàng cảm thấy giống như như thế nào cũng không tới phiên nàng đi thể hiện cứu hắn đi Trở về ta lại chậm rãi cho ngươi giải thích A ngưng Hiện tại nói cho ta, này một năm ngươi là như thế nào lại đây? Dung sở không muốn lại đi hồi tưởng những cái đó quá mức đau kịch liệt hồi ức, hắn bàn tay to xoa một ngưng khuôn mặt, đau lòng hỏi. Ta hôn mê hơn một tháng, sau lại có nửa năm thời gian không thể đi lại, gần nhất nửa năm mới hảo lên. Một ngưng nỗ lực chịu đựng cùng hắn ra thịt chạm nhau mang cho nàng rung động, ru mắt nói. Dung sở nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một góc đều như là bị bén nhọn vũ khí sắc bén đục giống, lệnh băng phong đột nhiên rót vào. Làm hắn liền hô hấp đều tựa hồ trở nên khó khăn. Hắn gắt gao ôm một ngương nhập hoài, ở nàng nhìn không tới góc, thiết cốt tranh tranh nam nhi khỏe mắt đã ướt át. Ngươi lại như thế nào biết ta tại đây? Một ngưng đẩy đẩy dung sở, không có thúc đẩy, nàng liền từ hắn ôm nàng, chỉ là này tư thế quá, nàng chỉ phải tìm nói. Đi theo ngươi họa tìm tới. Dung sở nói. Một ngưng còn tưởng hỏi lại kia hòa sự, lúc này xe ngựa đã ngừng. Xe ngựa ngoại, vang lên trấn bác sử cung kính thanh gia. Phi thần đã chuẩn bị tốt tiệc rượu vì vương gia vương phi đón gió. Không cần, buồn vương chính vụ trong người, tức khác liền phải hồi đế đô. Dung sở hiếm thấy mà, thế nhưng hảo tính tình mà giải thích một câu. Kia xui xẻo chứng trấn bắc sự thất vọng đồng thời lại có chịu nếu kinh cảm giác. Trời biết này 10 ngày tới hắn đến tuột cùng đã trải qua như thế nào đại hỷ đại bi mưu trí lịch trình. Đầu tiên là hương phấn mang theo thật vất vả mua tới độc cô sở danh họa đi đế đô tính toán định bợ cẩn vương điện hạ. Ai biết cẩn vương ra xem cũng chưa xem một cái liền nói hắn lấy chính là giả hoạ. Còn làm hắn lập tức lăn trở về đất phong, hắn đành phải lăn, chính là mới vừa lăn nửa ngày, vương ra lại làm phổ công công đem hắn kêu đi trở về. Hắn chỉ phải lại lăn trở về đi, kết quả lúc này đây vương ra thế nhưng là hỏi hắn họa sự, muốn hắn thành thật công đạo họa là từ đâu được đến. Sau đó vương ra ngay cả đêm khởi hành, muốn hắn dẫn đường đi tìm bán họa cho hắn người. Đi bước một hỏi xuống dưới, hắn cũng mới biết được. Hắn coi nếu chân bảo này họa tác thật đúng là đồ dỏng, hơn nữa mô phỏng vẫn là cái nữ nhân. Hắn muốn là tưởng ở vương gia trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, phái người đi bắt kia họa giả họa nữ nhân. Cũng may mắn hắn để lại cái tâm nhãn, tiểu tâm quan sát vương gia thần sắc, bởi vì hắn phát hiện vương gia ở biết vẽ tranh chính là cái nữ nhân lúc sau, cũng không có sinh khí, ngược lại tựa hồ kích động không thôi. Hắn lúc này mới mồ hôi lạnh hứa ra mà nghĩ mà sợ liên tục, hắn tuy rằng không biết kia nữ nhân cùng vương gia cái gì quan hệ, nhưng khẳng định là vương gia nhất quý trọng người nếu hắn tùy tiện tiến đến bắt nàng kia nói không chừng hắn này viên đầu người liền phải rơi xuống đất đợi cho phổ công công tới lúc sau hắn cũng từ hắn trong miệng biết được nguyên lai kia vệ tranh nữ tử thế nhưng chính là vương gia vẫn luôn ở tìm vương phi chấn bác sử đại nhân sợ tới mức thiếu chút nữa một tí cẩu ngồi dưới đất bên này chấn bác sử còn trong lòng có xúc động dung sở xe ngựa đã đi xa phổ công công nhưng thật ra đi thông thả một bước xe ngựa ngừng ở chấn bác sử trước mặt công đạo một câu Ngươi lần này giúp vương gia tìm được vương phi, công lao không nhỏ, lần này sau khi trở về, ta sẽ cùng vương gia để ngươi hồi điều đế đô việc. Trấn bác sử cơ hồ cho rằng chính mình là nghe lầm, đại hắn phản ứng lại đây, phổ công công xe ngựa cũng đã đi xa. Liên ở dung sở xe ngựa đội ngũ biến mất nơi cuối đường là lúc, có vài đạo bóng người từ bóng cây chung đi ra. Môn chủ, nguyên lai nguyệt nữ chân không chết, cái này môn chủ trên người phượng huyết cổ có giải. Một đạo thanh âm kích động mà nói chính là nguyện nữ sẽ nguyện ý vì môn chủ giải cổ sao một khác nói trầm ổn chút thanh em do dự hỏi nàng không muốn cũng đến làm giữa một người gầy đến cơ hồ chỉ còn một chương da treo ở khung xương thượng thanh ý rỉa nam tử âm lanh nói này mấy người tự nhiên đó là thừa thiên môn tần ngạo thiên kia mấy người tự hơn một năm trước tần ngạo thiên cùng đại càn lão hoàng đế mưu đồ bí mật dùng hỏa dược nổ chết dung sở lại bị một ngưng phá hư kết quả dung sở không chết hắn nhưng thật ra bị một ngưng lấy nàng chính mình huyết vị dẫn Ở trên người hắn hạ phượng huyết cổ lúc sau Nay đã hơn một năm tới Hắn ngày đêm đều ở thừa nhận phi người cha tấn cùng thống khổ Chính là kia phượng huyết cổ trừ bỏ nguyệt nữ ở ngoài Lại không có thuốc nào chữa được Lúc ấy hắn chính là thân thủ trọng thương một ngừng Lại nhìn nàng huyền ngay, Hắn kết luận nàng tuyệt không còn sống khả năng Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình Cái này nửa đời người đều phải bị phượng huyết cổ tra tấn Nay đây này đã hơn một năm tới Hắn bê quan liệu độc Liền hắn không khôi phục lại cái cũ quốc hành đồ bá nghiệp đều bị gác lại. Này cũng làm Tần Ngạo Thiên vốn là vặn bèo tâm càng thêm trở nên dữ tợn. Hắn đã sắp nhịn không được, hắn cũng biết tại như vậy đi xuống, hắn sống không được bao lâu, lúc này đây ra tới, hắn chính là tính toán lại lần nữa xuất binh cùng dung sở tới cái cá chết phá. Ai biết hắn thế nhưng sẽ được đến một ngưng vẫn cứ còn sống tin tức, cái này làm cho Tần Ngạo Thiên sớm đã cuồng táo tâm lại sinh ra một tia hy vọng. "Kia, môn chủ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Thấn Phong hỏi. "Đi đế đô." Đại càng kia lao đông tây nói vậy cũng nên hành động. Tần ngạo thiên meo lại lánh lệ đôi mắt, lạnh giọng nói. 331 đại kết cục, 16. 331. Một ngưng thực buồn rầu, bởi vì nàng đối như thế nào cùng dung sở ở chung cảm thấy có chút không biết theo ai. Đặc biệt là theo trạng vạng tới gần, nàng không thể tránh né mà liền phải suy xét đến này ban đêm ngủ vấn đề. Tuy rằng một ngưng đã tán thành dung sở chính là nàng phụ quân, nhưng là nếu hiện tại liền phải nàng cùng hắn cùng giường mà miên. Nàng còn không tiếp thu được Hùng chi nàng mặt cùng trên người còn có đáng sợ vết sẹo, Nàng không nghĩ làm hắn nhìn đến Giữa chưa dùng quá ngọ thiện Sau lại trở lại trên xe ngựa Dung sở liền phát giác một ngưng có chút tinh thần không tập trung Một bộ hình như là đang lo lắng Cái gì sự bộ dáng Chính là mặc cho dung sở mọi cách dò hỏi Một ngưng chính là túi đầu ngậm miệng không nói Dung sở trong lòng không khỏi Cũng sinh nghi hoặc Một ngưng sau khi bị thương tính tình Giống như trở nên trầm tĩnh rất nhiều Lại cũng làm hắn khó có thể nắm lấy. Hắn đột nhiên có chút lo lắng, hắn buồn điều không phải là đối hắn không cảm giác đi. Bằng không nàng như thế nào đối hắn hở hững, gặp lại sau cũng không gặp nhiệt tình. Dung sở cảm thấy, liền tính là bị mất ký ức, nàng đối hắn cũng không nên là loại thái độ này nha. Nhớ trước đây ở đế lăng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi chính là kinh vi thiên nhân, nước miếng đều mau chạy xuống dưới. Nhưng mà lần này gặp lại, nàng xem hắn khi, trong mắt tuy có kinh diễm, lại không giống từ trước như vậy, mà là nhàn nhạt. nhạt. Dung sở càng nghĩ càng không thích hợp, hắn cũng ở cân nhắc, có phải hay không đến nhanh hơn tiến công, hắn này buồn điểu vốn dĩ đối cảm tình một chuyện liền chi độn thật sự, đừng hắn ở bên này gấp đến độ muốn chết, nàng còn ở kia thảnh thơi thảnh thơi chậm rãi tìm ký ức. Nhưng là, liền ở dung sở vừa mới quyết định liền ở trong xe ngựa trước cùng một ngưng gia tăng một chút cảm tình là lúc, giao giao cùng thổ hào đại nhân hai chỉ không biết điều tiểu hôn đảng chính là cản ngừng xe ngựa, bỏ đến hắn trên xe ngựa. Sau đó... Này hai chỉ một bên một cái ôm một ngưng cánh tay liền cọ, hoàn toàn đem hắn tế tới rồi một bên. Mẫu thân, hương hương. Giao giao hưng phấn mà ôm lấy một ngưng, chiếu một ngưng mặt chính là bẹp một ngụm. Thổ hào đại nhân cũng là kích động không thôi, ôm một ngưng tay, dầu miệng mua cái không ngừng. Huy, các ngươi hai cái, nơi này không phải các ngươi đãi địa phương. Dung sở ý đồ đẩy ra này hai ra hỏa. Nhưng giao giao ôm một ngưng cánh tay không buông tay, một ngưng cũng hiển nhiên đặc biệt thích giao giao, vẻ mặt mẫu tính quan huy. Nàng cấp thổ hào đại nhân ánh mắt đều so dung sở nhiều. Dung sở tâm tắc muốn mệnh. Đặc biệt là đương dung sở nhìn đến một ngưng còn ở kia vớt ve thổ hào đại nhân lông xù xù đầu to. Mô đại nhân còn lại là đặc biệt hưởng thụ mà hít mắt, quan cái bụng. Hắn quả thực tưởng trực tiếp xách lên phì hồ ly cấp ném văng ra. Nay một buổi chiều thời gian, dung sở rốt cuộc không có thể tìm được cơ hội cùng một ngưng đơn độc ở chung. Hắn lại không muốn một ngưng rời đi hắn tầm mắt, vì thế chỉ có thể khổ bức mà làm phổ công công chuyển đến trường. Một bên đoán khí mười phần mà trường giao giao cùng phi hồ ly, một bên ai đoán mà nhìn một ngưng. Chính là một ngưng lại trước sau không xem hắn, cái này làm cho dung sở tâm càng thêm bất ổn. Rốt cuộc chờ tới rồi buổi tối. Dung sở lo lắng một ngưng thân thể, vì thế cũng không có vội vã lên đường, thiên còn không có hắc thời điểm, xe ngựa liền ngừng ở một chỗ tiểu thành. Phủ công công đã trước đó chuẩn bị hảo, khách điếm đều rửa sạch qua, sạch sẽ ngăn nắp, không có người ngoài. Dung bữa tối thời điểm. Dung sở phát hiện một ngưng ăn thật sự thiếu, hắn lại bắt đầu lo lắng, nhịn không được sẽ vì nàng bắt mạch. Chính là một ngưng cũng không biết là như thế nào, dung sở mới vừa đụng tới nàng, tay nàng liền lùi về đi. Ta không có việc gì. Nàng nhẹ giọng nói, lại không xem hắn. Dung sở trong mắt không khỏi liền hàm sầu lo. Dung bãi bữa tối, thiên đã hát đấu, không thể tránh né mà liền phải nói cập phòng phân phối vấn đề. Giao giao muốn cùng mẫu thân ngủ. Giao giao nhưng thật ra không khách khí, một phen liền ôm lấy một ngưng. Không được. Không được. Hai tiếng không được cơ hồ đồng thời vang lên, một Ngưng cùng Dung Sở liếc nhau, nàng lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Vì cái gì không được? Giao giao rầu tiểu nôn miệng, mắt to hàm hai phao nước mắt, ủy khuất nói, "Mẫu thân không thích giao giao sao?" "Không phải." Một Ngưng vội vàng phủ nhận, kỳ thật nàng là sợ cùng giao giao cùng nhau ngủ, vạn nhất giao giao nửa đêm tỉnh lại nhìn đến nàng mặt, sẽ bị dọa đến. Chính là lời này lại không hảo nói thẳng xuất khẩu, Mộc Ngưng không khỏi liền có chút rối rắm. Giao Giao, chúng ta mới vừa tìm được mẫu thân, mẫu thân thân thể không tốt, Giao Giao không cần quấy rầy mẫu thân được không? Dung sở cúi người, thế một ngưng tìm lấy cớ chấn an Giao Giao. Mẫu thân nơi nào đau đau. Giao Giao giúp mẫu thân thổi thổi. Giao Giao nhìn một ngưng, lo lắng nói. Giao Giao thật ngoan, mẫu thân không đau. Mẫu ngưng trong lòng ấm áp, nàng nhịn không được ôm ôm Giao Giao. Kia trở mẫu thân thân thể hảo, nhất định phải cùng Giao Giao ngủ nga. Giao Giao vẻ mặt khờ dại nói. Mộc Ngưng mỉm cười gật đầu, "Hảo." Dao giao, giao cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, Dung Sở kia đối vốn là câu hồn mắt phượng tức khắc liền thẳng lăng lăng chăm chú vào Mộc Ngưng trên mặt. Mộc Ngưng bị hắn xem đến tim đập ra tốc, chỉ có thể cúi đầu tránh né. "Tiểu thư, ta múc nước cho ngươi rửa mặt." Rốt cuộc vớt thượng cơ hội cùng Mộc Ngưng nói chuyện Thanh Tuyết hương phấn bừng tới nước cấm. "Ân." Mộc Ngưng xoay người, đi theo Thanh Tuyết phía sau lên lầu 2. "Vương gia, ngươi nói tiểu mỹ nhân như thế nào đối với ngươi lẫnh lanh đạm đạm?" Nàng không phải là di tình biệt luyến đi. Hiên viên phi ở một bên bước cằm, như suy tư gì mà nói. Diệp băng nghe vậy tức khắc cái chán gân xanh thằng nhảy, hắn một phen kéo hiên viên phi, dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần cái hay không nói, nói cái dở. Dung sở mặt đã hoàn toàn đen. Đầu gâu ngươi kéo nhân ra làm gì? Chính là hiên viên phi lại không thu đến Diệp băng truyền đạt ánh mắt, một bên tức giận mà phất khai Diệp băng tay, một bên còn ở kia lầm bầm lầu bầu, có câu ngạn ngữ gọi là gì tới, lâu ngày sinh tình. Nhân ra nhìn kêu lý đại nưu trung hậu thành thật, tiểu mỹ nhân lại là hàn cứu, còn ở bên nhau sớm chiều ở chung một năm, tiểu mỹ nhân không phải là hỉ, ô, ô Hiên viên phi lời nói còn chưa nói xong, đã bị Diệp băng một phen bưng kín miệng, liền lôi túm mà lộng đi ra ngoài. Cũng may mắn Diệp băng phản ứng mau, nếu không lại muộn một bước, hiên viên phi kia trương đại mỹ mặt khẳng định muốn tao hương. Vương gia, vương phi cùng ngài đã hơn một năm không thấy, nàng hiện tại lại nhớ không nổi trước kia sự, vương gia ngàn vạn không cần nóng nổi, từ từ mưu tính. Phổ công công thấy dung sở sắc mặt không tốt, hắn vội vàng an ủi nói: Buồn vương biết. Dung sở nhắm mắt lại, trầm giọng ứng một câu. Hắn làm sao không biết đối phó bổn điều chính là muốn từ từ mưu tính. Phía trước hắn ở biết được nàng liền ở phồn hoa chấn là lúc, không có tùy tiện tiến đến tìm nàng, mà là kêu giao giao tới, đúng là bởi vì hắn sợ dọa đến nàng. Chính là hiện tại hắn cùng nàng gần trong căng tức, lại còn muốn chịu đựng nỗi khổ tương tư, hắn thật sự là có chút buồn bực. Phổ công công nói xong này một câu cũng liền không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc vương ra sự, còn không tới phiên hắn tới đánh giá. Đại gia dùng xong bữa tối, đều đã rời đi, khách điếm trong đại sảnh, chỉ có dung sở cùng phổ công công hai người. Dung sở cầm lấy trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Phổ công công như mày, hình như là nhớ tới chuyện gì, hắn đôi dung sở nói. Vương, ra, nô tài thu được tin báo, thừa thiên môn người ngày gần đây ở trong trốn giang hồ lui tới quá. Dung sở nắm chén rượu tay căng thẳng, hắn tần mi, châm giọng hỏi. Có tầng ngạo thiên tin tức sao? Không có, nô tài thủ hạ thấy chính là hồng phong. Phổ công công nói. Dung sở buông chén rượu, mị khẩn mắt phượng, không nói gì. Trong mắt chung, phổ công công có chút do dự mà nói, vương ra, lúc trước tầng ngạo thiên cùng lao ra hỏa hợp mưu muốn nổ chết vương ra, vương phi truy ngay sau. Tầng ngạo thiên rõ ràng có cơ hội sát vương ra, chính là hắn lại cái gì cũng không có làm, hơn nữa lúc sau đột nhiên liền biến mất, việc này nô tài vẫn luôn liền cảm thấy lộ ra cổ quái sát thật, dung sở rũ xuống đôi mắt, mắt vượng quang mang biến ảo. Kỳ thật dung sở cũng vẫn luôn không nghĩ ra ngày đó tần ngạo thiên vì cái gì sẽ bỏ qua hắn. lấy hắn đối tần ngạo thiên hiểu biết, tần ngạo thiên nếu không phải trí tại tất đắc, hắn tuyệt đối sẽ không đem sở hữu sự thật chân tướng đều nói ra. Cho nên phải nói, tần ngạo thiên lúc ấy khẳng định là cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa tần ngạo thiên suốt cuộc đời đều là ở vì phục hồi cố đô mà nỗ lực, hắn không tiếc buông kiêu ngạo cùng bắc kim hoàng tộc giao hảo. Cũng bất quá chính là vì mượn Bắc kim quân đội lực lượng. Cho nên, Dung Sở cảm thấy, Tần Ngạo Thiên tiêu phí một năm thời gian huấn luyện ra một con sức chiến đấu rất mạnh đội ngũ, rồi lại đột nhiên mặc kệ mặc kệ. Nguyên bản có thể giết hắn, lại bỗng nhiên lại thả hắn, mà Tần Ngạo Thiên chính mình tắc tự kia về sau hư không tiêu thất. Chuyện này thật sự là quỷ dị. Liên vào giờ phút này, Dung Sở trong đầu chợt có ánh sáng chợt lóe, hắn ngưng mắt, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía lầu 2 một ngưng sở trụ phòng một ý niệm ở dung sở trong lòng hiện lên, bởi vì dung sở đột nhiên nhớ tới kia một ngày một ngưng ở trước xem hắn cái kia ánh mắt, hắn cũng không dám cẩn thận hồi tưởng kia một khắc đau triệt nội tâm, nhưng mà lúc này hắn trong lòng lại như gương sáng giống nhau thấu triệt. một ngưng cuối cùng cái kia quyết biệt ánh mắt, rõ ràng chính là ở nói cho hắn, nàng vì hắn làm cuối cùng một sự kiện. hiện giờ dung sở lại lần nữa hồi tưởng, đung nhiên cảm thấy đau lòng đến muốn mệnh. đúng rồi nhất định là một ngưng ở Tần Ngạo Thiên đánh ra cuối cùng một trường thời điểm mấu chốt, đối Tần Ngạo Thiên làm cái gì? Nếu không lấy Tần Ngạo Thiên không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua cá tính, hắn sao có thể ở thắng cục chắc chắn dưới tình huống lại buông tha hắn? Cho nên chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tần Ngạo Thiên bị thương, hơn nữa là thực trọng thương. Trọng đến hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn này đã hơn một năm biến mất không thấy bóng người, kỳ thật chính là bế quan chữa thương đi. Tuy rằng dung sở đã hoàn toàn đoán được chân tướng Nhưng là này rốt cuộc vẫn là suy đoán, hắn cần thiết đến đi nghiệp chứng. Phải người đi tra tần ngạo thiên hành tung, dẫn hắn động thủ, xem hắn hay không có thương tích trong người. Dung sở lạnh giọng hạ lệnh. Phổ công công nhứng mày, tựa hồ không lớn minh bạch vương ra như thế nào đột nhiên muốn tra tần ngạo thiên có hay không bị thương. Nhưng hắn ngẩn đầu vừa thấy dung sở sắc mặt không tốt, vì thế cũng không dám hỏi lại, cung kính lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lúc này dung sở trong lòng lại dường như phiên nổi lên sóng gió động trời. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm như là bị một phen sắc bén truy thủ lăng trì. Hắn du mắt, mắt phượng tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Hắn ở tự trách, hắn đã từng hứa hẹn phải bảo vệ hào nàng, hứa nàng một đời an ổn. Nhưng mà kết quả là, hắn chẳng những không có thể làm được hứa hẹn, ngược lại lệnh nàng hám sâu hiểm cảnh. Dung sở cảm thấy, hắn cả đời này, tuy rằng bộ bộ kinh tâm, âm mưu thật mạnh, nhưng là nguyên nhân chính là vì có nàng. Nàng tựa như kia ánh mặt trời, chiếu sang hắn nguyên bản Dung sở không biết chính mình ở nơi đó ngồi bao lâu, thẳng đến mọi thanh âm đều im lặng, sở hữu ngọn đèn dầu đều đã tắt, hắn mới vừa rồi đứng dậy, chiều trên lầu đi đến. Lúc đó, một ngưng đã nghỉ ngơi, nàng ở hoa Gian dù khi, thông thường đi được xa nhất khoảng cách chính là đi hồ nước biên, cho nên hôm nay nàng ở ngồi một ngày xe ngựa sau, không khỏi cảm giác một trận mỏi mệt. Hơn nữa nàng ở bị lạc đã hơn một năm sau, đột nhiên, chẳng những đã biết chính mình thân phận, còn có anh Tuấn Phu Quân, xinh đẹp nữ nhi. Này đối nàng đánh sâu vào thật sự có chút đại. Này đây một ngưng tuy rằng rất sớm nghỉ ngơi, nhưng nàng ngủ lại không ăn ổn. Đương môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra thời điểm, nàng còn có chút mơ hồ. Thanh tuyết, là người sao? Một ngưng hỏi, bởi vì Thanh tuyết hầu hạ nàng rửa mặt sau, từng hỏi nàng ban đêm có muốn ăn hay không ăn khuya. Nàng tưởng Thanh tuyết không yên tâm, lại lại đây. Nhưng mà trả lời một ngưng lại là chợt trầm trọng hô hấp. Ai, ô... Một ngưng lập tức phản ứng lại đây có như vậy trầm trọng hô hấp khẳng định là nam nhân Nhưng còn không đợi nàng quát hỏi ra tiếng Nàng ngôi đã là bị lấp kín Một ngưng kinh sợ mà trừng lớn mắt trong Chính là đêm nay vương nguyệt Phòng cho khách nội dối tay không thấy 5 ngón tay Cho dù nàng đem đôi mắt trừng đến lưu viên Lại vẫn cứ thấy không rõ người tới mặt Đừng sợ Là ta Dung sở cảm giác được một ngưng thân thể trợn trở nên cứng đờ Hán thoáng buông ra nàng ngôi Nhẹ giọng nói Dung sở nói chuyện kia một khắc Một ngưng đã nghe thấy được trên người hắn kia cổ dễ người chi lan thanh hương, chính là nàng chẳng những không có thả lỏng lại, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Ngươi, ngươi một ngưng muốn hỏi dung sở muốn làm gì, nhưng mà nàng ngươi ngươi nửa ngày, lại một câu cũng chưa nói ra. Bởi vì nàng cảm thấy hỏi cũng hỏi không, đêm hôm khuya khoát, dung sở không ngủ được sở tiến nàng trong phòng, lại là thân nàng lại là đè nặng nàng, hắn còn có thể muốn làm gì? An ngưng, ta yêu ngươi, ta rất nhớ ngươi, đừng cự tuyệt ta. Dung sở đôi tay đều vũa ở một ngưng trên mặt, hắn ở nàng bên thai nỉ non. Có lẽ là bởi vì đêm tối duyên cớ, một ngưng nằm xuống sau, liền không có lại che má phải. Tuy rằng giờ phút này đối mặt dung sở, nhưng nàng cho rằng trong phòng đen nhánh một mảnh, nàng cách hắn như vậy gần đều thấy không rõ hắn mặt, như vậy hắn hẳn là cũng nhìn không tới trên mặt nàng vết sẹo. Cho nên một ngưng chỉ là ở dung sở tay xoa nàng má phải khi ngăn trở một chút. Chính là một ngưng sở không biết chính là, dung sở thị lực thắng qua thường nhân. Ở nàng xem ra rùi tay không thấy 5 ngón tay, với hắn tới nói, căn bản không nói chơi. Nay đây dung sở giờ phút này đã là hoàn toàn đem một ngưng má phải thượng vết sẹo xem đến rõ ràng. Hắn tâm cũng tại đây một khắc hung hăng run dậy. Dung sở không nghĩ kinh đến một ngưng, cho nên cũng không có dùng tay đi chạm vào trên mặt nàng kia vài đạo ngang dọc đan sen đáng sợ vết sẹo mà là chỉ dùng đôi mắt đi xem. Nay vừa thấy, hắn mới phát hiện, nàng trừ bỏ trên mặt có vết sẹo trên người cũng có, cách khinh bạc xam y hề. Hắn đều có thể cảm giác được nàng cánh tay phải thượng nô lên. Dung sở bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy đau lòng đến sắp vỡ ra. Ngươi, như thế nào không nói lời nào. Một ngưng thực khẩn trương, phi thường khẩn trương. Nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ cần vừa thấy đến dung sở, nghe thấy tới trên người hắn hương vị, nàng liền sẽ tim đập ra tốc, mặt cũng nóng lên. Nàng buổi chiều khi không xem, hắn chính là bởi vì nàng không nghĩ bị hắn nhìn đến nàng tu quẫn. Một ngưng biết chính mình đều không phải là xử nữ nàng tuy không nhớ rõ quá vắng sự nhưng thân thể của nàng lại là thành thật. đương dung sở áp đi lên thời điểm nàng tim đập mau đến cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra tới. đặc biệt là đương nàng nhận thấy được dung sở thân thể biến hóa khi nàng cả người tao đến độ sắp thiêu cháy. nàng theo bản năng liền muốn chạy trốn tránh chính là dung sở nói lại làm nàng trong lòng đau xót cự tuyệt nói lại khó nói xuất khẩu một ngưng cũng chính là do dự như vậy trong ngay mắt nàng môi liền đã là lại lần nữa bị lấp kín hơn nữa lần này. Dung sở không hề là lướt qua liền ngừng, mà là, hôn sâu. Hắn tay cũng không quy củ mà chậm rãi ở trên người nàng sờ soạn. Không cần. Đưa một ngưng phát hiện hắn ý đồ khi, nàng kinh hoàng thất thố mà rỗi tay muốn ngăn cản hắn. Chính là hết thể đều đã muộn rồi. Một ngưng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, chật, nàng thanh âm đã bị kia một thất kiểu diễm bao phủ. Hôm sau, một ngưng là ở dung sở trong khủy tay tỉnh lại. Nàng mới vừa tỉnh khi, ý thức còn có chút ngây thơ, không biết chính mình thân ở nơi nào. Một ngưng nhận thấy được đỉnh đầu có nhiệt khí đánh tới, nàng còn buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt, mới chậm rãi trận mắt. Chính là, đưa một ngưng đột nhiên nhìn đến bên người thế nhưng nằm cái nam nhân khi, nàng tức khắc liền ngây dại. 332 đại kết cục, 17. 332. Đầu hạ hừng đông rất sớm, lúc đó, một ngưng mới vừa vừa mở mắt, liền thấy nhàn nhạt kia nắng ban mai tự song cửa sổ trô sai tiến. Một ngưng ý thức còn có chút mơ hồ, nàng mê mang mắt buồn ngủ, sau một lúc lâu phản ứng không kịp thẳng đến cảm giác được đỉnh đầu có nhiệt khí đánh tới, nàng mới vừa rồi nhấc lên mi mắt, chiều thượng nhìn lại, nay vừa thấy, một ngưng mới phát giác nàng lại là nằm ở một người nam nhân trong khủy tay, mà nam nhân cặp kia phản phất có thể câu hồn mắt vượng giờ phút này chính ngưng ở trên mặt nàng, kia trong mắt che kín khắc cốt thâm tình, có như vậy một cái trước mắt, một ngưng căn bản là phản ứng không kịp, nàng thấy nam nhân vẫn luôn nhìn nàng, nàng liền cũng đón hắn tầm mắt, trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt dây dưa, dần dần. Một ngưng mặt càng ngày càng hồng, nàng thanh triệt hắc mô trùng cũng nhiễm hoàng loạn. Nàng tưởng rời đi tầm mắt, chính là dung sở đôi mắt giống như là có hấp lực giống nhau, gắt gao hấp thụ nàng, làm nàng căn bản là phản kháng không được. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt hảo năng, toàn thân cũng ở nóng lên, dường như dựa vào một cái bếp lò, nhiệt đến nàng tưởng cởi ra quần áo. Đột nhiên, một ngưng phát hiện không đúng, quần áo, nàng quần áo đâu. Vì cái gì nàng cảm giác chính mình hình như là trần trụi. Như vậy tưởng tượng. Một ngưng ánh mắt đông dưng đi xuống đảo qua, đợi cho phát hiện nàng quả nhiên không có mặc quần áo, nàng tức khắc đại kinh thất xác. Đặc biệt là một ngưng còn phát hiện bên người nam nhân cũng là trần trụi, một ngưng quả thực lại thẹn lại quẫn, đều nhanh tay đủ vô thố. Ngươi, ngươi sao lại có thể nàng tưởng đẩy ra hắn, chính là như thế nào cũng đẩy bất động, ngược lại bị dung sở bắt được đôi tay, trực tiếp đè ở phía dưới. Ta như thế nào không thể. Dung sở khỏe môi câu lấy tà mị cười, hắn nhìn một ngưng, thanh âm chấm thấp. Ta, Mộc Ngưng tưởng phản bác hắn, nhưng là nàng ngay sau đó liền nhớ tới lúc này đã là hừng đông, mà nàng mặt. Một Ngưng kinh hoàng mà nhìn chằm chằm Dung Sở đôi mắt, hắn đen nhánh đáy mắt ảnh ngược ra nàng bóng dáng. Trong nháy mắt, một Ngưng mới vừa rồi còn bởi vì khí giận cùng thẹn thùng mà nhiễm đầy mặt đà hồng khuôn mặt, bỗng nhiên liền rút đi sở hữu huyết sắc. Nàng đột nhiên xoay đầu đi, nhắm chặt đôi mắt, liền môi sắc đều trở nên tái nhợt. Làm sao vậy? Dung Sở vừa định lại một chút hắn buồn điểu, nhiên liền phát hiện nàng ở phát run. Hắn không khỏi ngưng giữa mày, duỗi tay vô trụ má nàng, lo lắng hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Một ngưng tay vừa được không, vội vàng liền che ở má phải thượng. Nàng không nói gì, nhưng nhắm chặt khỏe miệng vẫn là làm dung sở cảm giác được nàng khẩn trương. A ngưng dung sở nào còn không biết một ngưng suy nghĩ cái gì, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, mắt phượng tràn đầy đau lòng. Dung sở nói cái gì đều không có nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng lấy ra một ngưng che mặt tay, sau đó không khỏi phân trần thân nàng má phải. Không. Một ngưng ý đồ phản kháng, nhưng là nàng không thắng nổi dung sở sức lực, nàng ánh mắt lộ ra xấu hổ và giận dữ. A ngưng, ta yêu ngươi. Dung sở một tấp tấp hôn biến một ngưng trên mặt vết sẹo, hắn ở nàng bên thai nỉ non. Một ngưng cho dù nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được nam nhân kia gần trong gang tấp cực nóng hô hấp. Hắn môi cũng một đường đi xuống, chiều nàng cánh tay phải hôn tới, nơi đó, cũng có đáng sợ vết sẹo. Một ngưng thân thể đột nhiên run rẩy lên, nàng còn thừa nhận không được dung sở như vậy đụng chạm. Nhịn không được liền khóc thút thít cầu xin, cầu ngươi, không cần nhìn. Nhưng mà, cũng chính là tại đây một khắc, một ngưng bỗng nhiên cảm giác cánh tay phải thượng chuyển đến nóng bỏng chất lỏng nóng dự cảm. A ngưng. Dung sở thanh âm khàn khàn, hắn đem mặt dán ở một ngưng bết thương trồng chất cánh tay thượng. Một ngưng cả người chấn động, nàng tâm cũng đi theo hung hang rung động. Ta yêu ngươi. Dung sở trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho nàng. Hắn tưởng nói cho nàng, hắn căn bản là không để bụng nàng biến thành cái dạng gì Hắn chỉ cần nàng hảo hảo ở hắn bên người. Húng chi, nàng thương vẫn là vì cứu hắn mà chịu. Hắn đã từng vẫn luôn buồn giàu hắn buồn điểu với cảm tình phương diện chi độn. Hắn vì hắn trả giá nhiều như vậy, nàng lại bởi vì các loại buồn cười lý do cự tuyệt hắn, tranh lẽ hắn. Cho dù sau lại hắn biết đó là bởi vì nàng trong thân thể thương viêm thần châu lệnh nàng sẽ không ái nhân, hắn cũng không hề để ý nàng cũng không nói nàng yêu hắn nói như vậy. Nhưng mà hắn lại chưa từng nghĩ đến, cuối cùng... Nàng thế nhưng dùng như vậy một loại phương thức tới biểu đạt nàng yêu hắn. Nàng không biết, đương nàng nói ta yêu ngươi ba chữ khi, lại chợt từ trong tay hắn chạy xuống, hắn trơ mắt nhìn nàng rơi vào vực sâu, kia một khắc, hắn tâm cũng đi theo nàng. Dung sở thật sâu nóng nhìn một ngừng, hắn môi mắc máy, chính là, sở hữu nói tới rồi bên miệng, lại chỉ hội tụ thành ta yêu ngươi này ba chữ. Ta yêu ngươi. Dung sở không ngừng lặp lại này ba chữ. Một ngưng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giống như có cái gì dị dạng cảm giác đang ở nỗ lực bài trừ kêu bao vây này thượng thật dày vải xác Nàng không hề khóc thút thít mà là ngơ ngẩn nhìn rung sở mặt. Nàng đột nhiên có chút không dám xác định, vừa mới dừng ở nàng cánh tay thượng chất lỏng đến tột cùng là cái gì. Hai người ánh mắt dây dưa, tựa hồ đều đã hám sâu ở lẫn nhau trong ánh mắt. Có như vậy một cái chớp mắt, một ngưng cơ hồ đã nhận thấy được rung sở thân thể biến hóa, nhiệt khí tức khắc bò lên trên nàng gương mặt, nàng tâm cũng đi theo kinh hoàng lên. A ngưng, ta muốn. Dung sở cúi người, hắn ánh mắt sâu thẳm, phản phất nhiễm điểm điểm tinh quang, hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Một ngưng sửng sốt, nàng theo bản năng há mồm liền phải cự tuyệt. Nhưng mà dung sở làm sao cho nàng cơ hội như vậy, hắn một chút liền hôn lên nàng. Tuy rằng hắn đêm qua đã được như ước nguyện, nhưng là hắn yêu quý nàng thân mình, cho nên cũng không có tận hứng. Nguyên bản hắn tưởng chịu đựng, hắn cũng tưởng từ từ mưu tính, chính là vừa mới nàng xem hắn ánh mắt rồi lại làm hắn trong lòng nổi lên một phen hòa. Hắn siêu cường tự chủ ở nàng trước mặt cũng nháy mắt hỏng mất. Cũng không biết vì sao, Mộc ngưng rõ ràng là muốn cự tuyệt, nhưng là chỉ cần vừa thấy đến hắn xem ánh mắt của nàng, nàng mềm lòng. Bất quá, Mộc ngưng mềm lòng, lại không đại biểu dung sở là có thể thực hiện được. Liên ở hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm, phòng môn đông nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một đạo nho nhỏ bóng người một trận gió dường như vọt vào tới. Mậu thân! Nương! Di! Cha! Ngươi như thế nào ở mẫu thân trong phòng nha? Đợi cho một ngưng phản ứng lại đây trong phòng tiến người là lúc, giao giao hương phấn thanh âm đã vang ở bên hai. Hơn nữa giao giao cũng nhìn đến nàng cha chính trần trùi thượng thân đẻ ở nàng mẫu thân trên người, hai người môi cũng là dán ở bên nhau. Cha, ngươi như thế nào tại đây nha? Giao giao tiểu mày lập tức liền nhíu lại, nàng còn không rõ nàng cha mẹ đây là đang làm gì. Nàng sở hữu lực chú ý đều tập trung ở dung sở vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng mẫu thân trong phòng chuyện này thượng. Nhưng là bị giao giao ôm ở trong tay phỉ hồ ly lại ở nhìn đến một màn này sau, phi thường ngượng ngùng mà lập tức rôi móng nuốt bưng kín đôi mắt. Chi chi. Em à, chủ tử cùng A ngưng lại ở chơi thân thân, đại nhân nó hảo thẹn thùng Nga. Một ngưng cũng đã vào lúc này phản ứng lại đây, nàng tao đến toàn thân đều đỏ, luôn cuống tay chân liền phải đi đẩy dung sở. thế là nàng thật là bị hắn mê hoặc, ban ngày ban mặt thế nhưng liền cùng hắn làm loại sự tình này, lại còn có bị giao giao đánh vỡ. Này muốn nói đi ra ngoài nàng mặt đều phải ném hết, đừng lúc nhích. dung sở lại đệ lại một ngưng, hắn cũng không giống một ngưng như vậy hoảng loạn, mà là vẻ mặt khí định thần nhàn. hắn đệ thấp thanh âm ở một ngưng bên thay nói, ngươi muốn cho giao giao nhìn đến chúng ta không mặc quần áo bộ dáng sao? kia làm sao bây giờ? dung sở như vậy vừa nói, một ngưng cũng mới nhớ tới, này đơn bạc chân hạ, nàng cùng dung sở cái gì cũng chưa xuyên. nếu nàng hiện tại đẩy ra nàng, giao giao thế tất liền sẽ nhìn đến nan khang một màn. Chính là nếu là vẫn luôn duy trì như vậy, giao giao lại không đi, môn còn mở ra, vạn nhất lại đến cá nhân tiến vào. Nghĩ vậy, một ngưng nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn Dung Sở liếc mắt một cái. Đều là này lao yêu quái làm tốt lắm sự. Dung Sở thấy một ngưng chừng hắn, hắn không khỏi chọn mày kiếm, mắt vượng cũng nhiễm ý cười. Bởi vì liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, hắn phát hiện hắn buồn điểu lại về rồi. Đừng lo lắng. Dung Sở cũng liên tiếp đầu một ngưng, hắn đôi mắt đảo qua. Trực tiếp bắt một bên không chí chăn Bàn tay vung lên Kia chăn tựa như đám mây giống nhau thổi qua Trực tiếp liền gắn vào còn ở kia chờ nàng thân ái cha Trả lời nàng vấn đề giao giao trên người Dung sở trưởng phong lướt qua Kia phiến bị giao giao đẩy ra môn cũng khép lại Giao giao cùng thổ hào đại nhân Bị kia chăn vững chắc mà đâu đầu bao lại Này hai chỉ cũng không tức giận Thế nhưng liền hưng phấn mà đỉnh chăn nơi nơi di động Chơi nổi lên di động lâu đài Một ngưng nhân cơ hội vội vàng đẩy ra dung sở Nàng luôn cuống tay chân mà tìm quần áo xuyên. Đừng hoang hốt. Dung sở đem một ngưng quần áo đưa cho nàng, một bên ôn nhu an ủi. Chính là một ngưng như thế nào có thể không hoang hốt, nàng hảo lo lắng giao giao vừa mới cũng thấy được nàng hủy diệt mặt. a ngưng, ngươi trên mặt vết xẻo không khó coi, ta cùng giao giao đều sẽ không để ý, ngươi không cần quá khẩn trương hảo sao. Dung sở thấy một ngưng lại ở lộng tóc ý đồ che khuất mặt, vì thế hắn từ sau ôm lấy nàng, dôi tay đem nàng tóc đều loát đến như sau. Sẽ dọa đến giao giao. Mộc ngưng lại bưng kín mặt. Bởi vì phía trước ở hoa gian Dục liền có tiểu hài tử ở nhìn đến nàng hủy diệt mặt sau sợ tới mức phát sốt, nàng đã có bóng ma tâm lý. Giao giao không ngươi nghĩ đến như vậy nhắc gan. Dung sở bật cười, hắn lấy ra một khối xác khăn, thế Mộc ngưng mang ở trên mặt. Chờ trở lại đế đô, ta cho ngươi xứng đi vết xẻo dược, ngươi mặt sẽ giống như trước đây. Dung sở ôn nhu nói. Hắn đêm qua đã cẩn thận kiểm tra quá Mộc ngưng thân thể, hắn phát hiện nàng trừ bỏ thân mình có chút nhược ở ngoài cũng không có mặt khác vấn đề có lẽ thật sự như thẳng tới trời cao tử theo như lời là thương viêm thần châu bảo vệ một ngưng mệnh tựa như lúc trước nàng bị bức thanh lan cùng bạch vận nhi nhất kiếm xuyên tim lại từ chỗ cao rơi xuống nguyên bản cũng là không hề sinh cơ chính là nàng vẫn là thần kỳ mà còn sống dung sở ở biết được thương viêm thần châu lại là có thể làm người đoạn tình tuyệt tái hậu hắn đã từng là như vậy thống hận một ngưng trong thân thể kia viên hạt châu nhưng mà giờ này khắc này hắn trong lòng lại tràn ngập cảm kích Hắn tình nguyện muốn một con đoạn tình tuyệt tái bổn điều, cũng không muốn cùng nàng Thiên Nhân vĩnh cách. Ta mặt thật sự có thể khôi phục. Một ngưng ngước mắt, nàng nhìn rung sở, đáy mắt nháy mắt bốc cháy lên hy vọng. Có thể. Rung sở gợi lên một ngưng cảm, nhân cơ hội hôn hôn nàng, tuy rằng cách một tầng khăn che mặt, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đến nàng rung động cùng phân nộ. Phanh. Một ngưng còn ở trinh lăng, nàng bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Nàng cùng rung sở đồng thời quay đầu đi xem. Liền thấy bị chăn vững chắc từ đầu cháo đến chân giao giao một đầu đụng vào chân bàn thượng, lập tức ngưỡng mặt ngã xuống đất. Giao giao. Một ngưng lo lắng, lập tức liền tưởng tiến lên đỡ giao giao. Dung sở lại một phen giữ nàng lại, ý bảo nàng không cần sốt ruột. Chính là một ngưng như thế nào có thể không đội, cho dù nàng còn nhớ không nổi quá vãng, nhưng là mẹ con liền tâm. Giao giao là từ trên người nàng rất xuống thịt, giao giao té ngã, nàng cũng sẽ đau. A ngưng. Dung sở kéo không được một ngưng, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Một ngưng lập tức vọt tới giao giao bên người, nàng liền đi sốc chăn. Nhưng mà còn không đợi một ngưng sốc lên chăn, nàng liền phát hiện trong chăn cùng đi lên, ngay sau đó giao giao đầu nhỏ cùng thổ hào đại nhân đầu to đồng thời lộ ra tới. Này hai chỉ thấy một ngưng chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn các nàng, thế nhưng còn có rảnh hướng một ngưng nghe răng. Mậu thân! Giao giao cũng lập tức liền nhào vào một ngưng trong lòng ngực. Chi chi! Thổ hào đại nhân cũng là không khách khí mà nhảy đến một ngưng trên vai đứng. Hạnh phúc mà cọ nàng mặt. Một ngưng thấy giao giao cũng không đâm thương chỗ nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hảo, các người đều đi ra ngoài. Dung sở không thể gặp một ngưng đối trừ bỏ hắn ở ngoài bất luận kẻ nào hảo, chính hắn nữ nhi cùng vật cũng không được, vì thế hắn lại đây đổi người. Giao giao lại không tình nguyện rời đi, nàng rất thích mẫu thân hương hương ốm ấp. Thổ hào đại nhân càng không muốn đi, chủ tử hắn đều bá chiếm A ngưng cả một đêm, đại nhân nó hiện tại chính là cọ cọ lại như thế nào làm. Dung sở chán nản. Hắn trực tiếp một tay một cái, sách Giao Giao cùng Thổ hào Đại Nhân liền ra cửa ném cho canh dự ở bên ngoài Thanh Tuyết cùng phổ công công. Giao Giao phẫn nộ kháng nghị, cha nói chuyện không giữ lời, không cho Giao Giao cùng mẫu thân ngủ, chính mình chạy tới cùng mẫu thân ngủ. quân chúa, phi cô cô làm quân chúa yêu nhất ăn mật cháo, chúng ta đi uống mật cháo được không? Thanh Tuyết vừa nghe Giao Giao không lựa lời, vội vàng che nàng cái miệng nhỏ, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hảo nha hảo nha! Giao Giao lực chú ý quả nhiên đã bị rời đi. Nàng cũng không hề dối dám tra vì cái gì sẽ ở mẫu thân trong phòng xuất hiện, một lòng một dạ muốn đi uống mật cháo. Nhưng giao giao vừa mới nói lại vẫn là bị người nghe thấy được, dưới lầu truyền đến một tiếng phụt, nhưng cũng gần chỉ là một tiếng, đã biến mất. Dung sở đi đến lan can trước, âm trầm chầm, chầm mà nhìn quét liếc mắt một cái, mộ chỉ đang bị diệp bằng che miệng ra bên ngoài kéo đại mỹ nhân tức khắc dùng mình một cái. Dùng xong đồ ăn sáng, đoàn người lại bắt đầu lên đường, bất quá này cả ngày một ngưng đều cảm giác cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là ở cùng dung sở đơn độc ở chung khi, một ngưng cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Bởi vì chỉ cần vừa thấy hắn kia trương mê chết người không đền mạng khuôn mặt tuấn tú, nàng liền sẽ nhớ tới đêm qua cùng với sáng nay hắn đối nàng làm sự. Sau đó một ngưng liền sẽ cảm giác một cổ nhiệt khí ở trong cơ thể đấu đá lung tung, làm nàng mặt đỏ tim đập. Cố tình dung sở tựa hồ phi thường hưởng thụ một ngưng xem hắn ánh mắt, hắn thi thoảng liền phải nàng một chút. Hơn nữa tự kia một ngày buổi tối thân mật hành vi sau. Dung sở liền không khách khí mà hoàn toàn bá chiếm một ngưng. Tuy nói còn không đến mức giống như trước như vậy hàng đêm xin ca, nhưng tốt xấu hắn cũng không cần lại chịu đựng từ từ đêm dài tra tấn. Một đường đi tới, dung sở cũng không vội vã lên đường, trên đường thường xuyên dừng xe, mang một ngưng đi các loại địa phương du ngoạn. Nếu không phải đế đô bên kia Đức Vương cùng tề tương thúc giục vô cùng, hắn đều muốn mang một ngưng cùng giao giao trước chơi trước nửa năm lại trở về. Dung sở là hơn nửa tháng sau mới đến đế đô. Hắn hiện giờ đã vào ở hoàng cung, nhưng một ngương sau khi trở về dung sở rồi lại dọn về ban đầu cung vương phủ. Bởi vì trong vương phủ có bọn họ cộng đồng hồi ức cùng sinh hoạt thời gian, hắn là hy vọng một ngương có thể tìm về nàng mất đi ký ức. Nhưng mà bình tĩnh hạnh phúc nhật tử không quá mấy ngày, Đế đô trong thành đột nhiên truyền khai một cái lời đồn. Lời đồn xưng dung sở đều không phải là đại càn hoàng tộc, hắn mẫu thân là đã diệt vong tây nhạc trưởng công chúa, phụ thân bất quá là tây nhạc trong cung một cái chưa lau mình sạch sẽ thái giám. Lúc trước trưởng công chúa không chịu cô đơn, cùng bên người nội thị thông, tiêm, lại không cẩn thận có thai trong người. Sau lại tây nhạc cùng đại càn chiến tranh bùng nổ, tây nhạc quốc phá, trưởng công chúa sản tử sau hổ thẹn khó làm, tự thành lâu chỗ thả người nhảy xuống. Cho nên, dung sở kỳ thật chỉ là tây nhạc cô nhi, hắn là dùng thủ đoạn mới làm đại cản tiên đế cho rằng hắn là lưu lạc bên ngoài con nối dõi. Trong vòng vài ngày, này tin tức liền giống tuyết rơi giống nhau chuyển đến đầy trời đều là... Toàn bộ đế đô thành đều bị chấn động. 334 đại kết cục, 18. 333. Hoàng cung, ngự thư phòng. Dung sở đang ở phê duyệt tấu trương, thời tiết dần dần nóng bức, ngự thư phòng một góc đã bày biện khắp băng, nhẹ nhẹ khí lạnh toát ra, giảm bất đầu hạ năng nóng. Vương ra, bên ngoài đồn đãi phổ công công do dự luôn mãi, vẫn là nhịn không được lo lắng nói. Đã biết là lời đồn, cần gì phải để ý. Dung sở đầu cũng chưa ngâng một chút, thanh âm cũng là nhàn nhạt giống như một chút đều không quan tâm. Phổ công công xuất ruột, vương gia, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, nếu lại mặc kệ này lời đồn truyền xuống đi, đối vương gia đăng cơ đại thống phi thường bất lợi a. Dung Sở nghe vậy, lúc này mới buông bút son, hắn dừng một chút, lại nước mắt khi, mỏng lánh khỏe môi đã là câu phúng cười, lao ra hỏa liền phải ngồi không yên. Vương gia, kia lão Đông Tây hiện giờ cũng không biết chỗ nào, nô tài phái ra người thế nhưng nửa điểm tin tức cũng không chiếm được. Phổ công công dựng ngược lông mày, rất là buồn bực mà nói. Tự nhiên là có người cung cấp dấu kín chỗ. Dung sở đạm đạm cười, hắn lại rũ mắt, thon dài ngón tay gặp lên, không ngừng đánh mặt bản, tựa hồ căn bản là không thèm để ý. Vương ra, ngài phổ công công nhìn dung sở thần sắc như thế đạm nhiên, hắn mí mắt rực rực, trong lòng đống nhiên hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ, vương ra sớm biết rằng lão hoàng đế sẽ có này nhất chiêu? Dung sở trầm mặt sau một lúc lâu, đống nhiên nhướng mày hỏi, ngươi nói, Bổn vương thân thế hay không quả nhiên như đồn đại như vậy? Sao có thể? Những lời này đó căn bản là không một câu thật sự. Phổ công công nghe vậy tức khắc kích động, hắn thế nhưng trực tiếp đánh gây dung sở nói, têu lên, vương gia khẳng định là tiên đế nhi tử. Tiên đế năm đó làm nô tài đi theo vương gia khi, chính miệng nói cho nô tài. Phải không? Dung sở mị mắt, đáy mắt có lánh mang lòng lánh. Hắn thanh âm vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đối phổ công công nói không tỏ ý kiến. Thiên chân vạn sắc. Phổ công công cho rằng dung sở không tin, hắn trắng non mặt đều đỏ bừng lên, tiên đế anh minh một đời, nếu hắn chưa làm qua, hắn lại sao có thể sẽ nhận hạ vương ra. Nhưng mà, phổ công công sở không biết chính là, cũng chính là điểm này mới làm dung sở tâm sinh nghi lự. Dung sở nhớ rất rõ ràng, mười mấy năm trước, khi đó hắn vẫn là chỉ có 13 tuổi thiếu niên, mỗi ngày luyện tập giết người kỹ xảo. Có một ngày, đã nửa năm nhiều chưa từng nhìn thấy tầng ngạo thiên đột nhiên xuất hiện, cũng lành hắn đi trên đường cái lúc ấy hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị một cái người xa lạ mang đi gặp một cái khác người xa lạ. kia người sau là danh khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, vừa thấy đến hắn, liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt. dung sở cả đời này đều sẽ không quên nam nhân xem hắn khi ánh mắt. như vậy kích động, thật giống như nhìn đến mất mà tìm lại chân bảo. hắn thậm chí còn nhìn đến nam nhân đấy mắt có thủy quang hiện lên. sau lại, nam nhân thế nhưng cũng không hỏi hắn lai lịch, trực tiếp liền đem hắn mang về đế đô. Hơn nữa lực bài chúng nghị, phong hắn vì cẩn vương. Dung sở cũng mới biết được, nam nhân lại là đường kim đại càn thiên tử. Nam tử đại hắn cực hảo, một lần thậm chí vượt qua lúc ấy thái tử, hắn tử nhỏ bị tần ngạo thiên quản hạt, tần ngạo thiên cũng không từng cho hắn sắc mặt tốt. Hắn cũng là sau lại đi thần nông cốc mới cảm giác được thân tình. Chính là, tiên đế cho hắn cảm giác rồi lại có khác với phương đông diễm đại hắn cái loại này yêu quý. Đó là hoàn toàn không thêm giữ lại tình thương của cha như núi. Nhưng mà còn không đợi dung sở nhiều cảm thụ một phân hắn từ khi ra đời khi khởi liền chưa từng cảm thụ quá tình thương của cha, tần ngạo thiên đột nhiên xuất hiện. Tần ngạo thiên nói cho dung sở, kỳ thật hắn cũng không phải chân chính hoàng tử, mà là hắn dùng kế lệnh hoàng đế tin hắn. Bởi vì hắn tướng mạo thập phần giống như hoàng đế đã từng người yêu. Tần ngạo thiên còn nói, sở dĩ an bài hắn bị hoàng đế nhận hạ, là muốn hắn đi tranh đoạt này đại càn Giang Sơn, sau đó hủy diệt, vì kia đã từng bị đại càn mất nước tây báo thủ Dung sở trong lòng cũng không phải thực tin tưởng tần ngạo thiên nói, bởi vì tần ngạo thiên theo như lời bản thân liền sơ hở chống chất. Nhưng là, lấy dung sở tính cách, lại không muốn trực tiếp đi hỏi hoàng đế, cho nên hắn thân thế vấn đề, liền như vậy vẫn luôn buồn ở hắn đáy lòng. Sau lại, hắn bị tiên đế phái đi chiến trường tối luyện, ít có thời gian ở đế đô, hắn nỗ lực kiến công lập nghiệp, âm thầm cũng ở nuôi chồng chính mình thế lực. Hắn không nghĩ làm nam nhân kia thất vọng. Chính là, thực mau, hắn liền thu được tiên đế băng hà tin tức Dung Sở một cái chớp mắt lâm vào hồi ức, hắn trong mắt cũng lộ ra ngẩn ngơ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hơn một năm trước, ở lệch trời đỉnh núi, Tần Ngạo Thiên hiếm thấy mà nhắc tới hắn mẹ đẻ, chỉ là Tần Ngạo Thiên theo như lời nói, Dung Sở căn bản là không tin. Bởi vì Diễm bà bà đã từng đã nói với hắn, Tây Nhạc Mẫn công chúa chẳng những dung nhan tuyệt mỹ, tính tình cũng là ôn nhu hiền thục, nàng không có khả năng làm ra cùng người khác thông tiêm phản mọi việc. Mà Tần Ngạo Thiên cuối cùng cũng đề cập hắn cha ruột, hắn từng nói Hắn cha ruột vẫn luôn liền ở hắn bên người, chính là này một câu, ở dung sở trong lòng sinh căn. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ tần ngạo thiên theo như lời đến tổt cùng là có ý tứ gì. Chính trầm tư gian, dung sở nghe thấy có tiếng bước chân chuyển đến, hắn ngước mắt, liền thấy một đạo mạn diệu thân ảnh chính đẩy ra ngự thư phòng môn chiều hắn đi tới. Dung sở vừa thấy đến nữ tử, trên mặt hắn âm trầm lập tức đảo qua mà quang. A ngưng! Hắn kêu, khuôn mặt tuấn tú thượng đã là bảy ôn nhu thần sắc, hắn chiều nàng vương tay. Một ngưng một thân màu xanh ngọc lửa mỏng mỏng y dì trên mặt cũng mang cùng sắc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi điểm sơn dường như mắt đen. Nhìn đến dung sở, nàng trong mắt cũng nhiễm ý cười, nàng đem tay đặt ở dung sở lòng bàn tay, dung sở trong tay sức lực vừa thu lại, một ngưng liền ngã vào trong lòng ngực hắn. Phổ công công đã thức thời mà lui đi ra ngoài, môn cũng bị giấu thượng. Dung sở ôm chặt một ngưng, trực tiếp xúc khăn che mặt liền hôn lên đi. Thật lâu sau, một ngưng mới kiểu, thở gấp đẩy ra hắn. Lúc này trên mặt nàng nhuộm đầy mây đỏ, thanh triệt mắt to cũng bày hơi nước. Dung sở nhẹ nhàng méo một ngưng cằm, khỏe môi gợi lên chìm cười, đều lao phu lao thê, như thế nào còn thẹn thùng. Một ngưng trắng dung sở liếc mắt một cái, nàng lúc này là ngồi ở dung sở trên đùi, đứng dậy liền tưởng rời đi, dung sở lại bóp nàng nèo thon không bỏ. Bên ngoài những cái đó lời đồn đều truyền điên rồi, ngươi như thế nào còn có tâm tư tại đây ta. Một ngưng tức giận nói, bọn họ truyền bọn họ, chúng ta làm chúng ta Dung sở giống như một chút đều không nóng nảy, hắn tay ở một ngưng trên người tới lui tuần tra, xinh đẹp mắt phượng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Uy, Một ngưng một phen chụp bay dung sở kia không quy củ tay, nàng chừng hắn. Dung sở tìm về một ngưng cũng có gần một tháng quan cảnh, một ngưng tuy rằng còn không có hoàn toàn nhớ tới quá vãng, nhưng nàng cũng không hề bài xích dung sở. Tương phản, vô luận là một ngưng vẫn là dung sở, đều thập phần hưởng thụ như vậy dường như một lần nữa liên ái quá trình. Nàng không thể tránh né mà lại một lần mà bị hắn hấp dẫn, yêu hắn. Hắn thích nàng hiện giờ xem hắn ánh mắt, nàng trong ánh mắt, chỉ có hắn tồn tại. Đừng như vậy xem ta, ta sẽ nhịn không được. Dung sở nhéo nhéo một ngưng cái mũi, hắn cười. Một ngưng mặt không khỏi lại đỏ vài phần, một ngày không dưới hoán họp chết ta. Một ngày nhìn không tới người ta sẽ chết. Dung sở thanh âm trở nên thô cát, hắn thật sâu nóng nhìn một ngưng đôi mắt. Nửa tháng trước. Đông Phong Diễm cùng lạc thanh lưu cố trưởng khanh ba người mang theo nhiều loại thải tự trùng châu thượng Nguyên Sơn quý báo dược liệu chạy đến đế đô. Mấy người nhìn kỹ mục ngưng trên mặt vết sẹo sau, liền bắt đầu phối chế sinh cơn nộn ra thuốc mỡ. Mười ngày trước mục ngưng bắt đầu dùng thuốc mỡ đồ mặt, ngắn ngủn mấy ngày, trên mặt nàng những cái đó nhô lên vết sẹo liền có biến đạm xu thế. Tới rồi ngày hôm qua, mục ngưng phát hiện những cái đó đáng sợ vết xẻo thế nhưng đều đã bóc ra, chỉ còn lại có hồng nhạt ra thịt. Tuy rằng tả hữu mặt màu da vẫn cứ không giống nhau, nhưng đã so với phía trước kia đan sen vết sẹo phải đẹp rất nhiều. Ngày mai cho ngươi lại đổi loại dược đồ. Dung sở trường chỉ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một ngưng gương mặt, hắn nói. Một ngưng chấp trước mắt, nàng câu lấy dung sở cổ, nhìn hắn đôi mắt, không có tiếp hắn nói, mà là hỏi, kia sự kiện ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Quan tâm ta. Dung sở mỉm mắt, cười ngâm ngâm ôm sát một ngưng. Một ngưng vô ngữ. Hắn là nàng phu quân, nàng hài tử cha nàng có thể không quan tâm hắn sao. A ngưng, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ta thật sự như đồn đái theo như lời, cũng không phải chính thống hoàng tộc huyết mạch. Dung sở khỏe miệng tươi cười chưa thu, phản phất có chút không chút để ý mà nói. Ta cảm thấy ngươi so trên đời này sở hữu hoàng tộc đều phải cao quý. Mục ngưng nghiêm túc nói. Dung sở khỏe miệng tươi cười càng sâu, hắn xinh đẹp mắt vượng đều cười đến mị lên, ngươi đây là trong mắt ra Tây Thi. Ngươi là Tây Thi sao? Mục ngưng bỡn cợt mà chấp chấp mắt. Thảo đi, nếu buồn điều ngươi thích, buồn vương cố mà làm liền làm một hồi tây thi lại như thế nào. Dung sở cười hì hì nói, đối với mộc ngưng treo ghẹo một chút đều không ngại. Mộc ngưng vừa định chứng hắn, liền lập tức phản ứng lại đây, hắn lại nói sang chuyện khác. Lao yêu quái, ngươi lại không nói cho ta ta không để ý tới ngươi. Mộc ngưng đổ miệng, lại không ăn, tiếng kêu sở ca ca tới nghe một chút. Dung sở ra vẻ bất mãn, sở ca ca. Mộc ngưng cố ý kéo dài quá ngữ điệu. Dung sở lúc này mới vừa lòng. Chính là buồn điểu, ngươi đến tột cùng muốn cho Vi Phu nói cho ngươi cái gì. Dung sở rồi lại buông tay, một bộ không thể hiểu được không biết một ngưng ý đồ bộ dáng. Một ngưng sửng sốt, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đầu góc có chút chuyển bất quá tới. Đúng vậy, nàng vừa mới hỏi hắn cái gì tới. Hảo, ngươi mấy ngày nay khẳng định quá mệt mỏi, đi, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Dung sở nén cười, đỡ một ngưng eo thon đứng dậy, nắm tay nàng liền hướng bên ngoài đi. Nhưng mà mới vừa đi hai bước, một ngưng liền túm chặt hắn, từ từ. Một ngưng đôi mắt chừng đến lưu viên, miệng đã đô đến có thể treo lên chai dầu, lao yêu quái, ngươi lại lửa ta. Nào có? Dung sở vẻ mặt vô tội. Hử. Một ngưng khí một phen ném ra dung sở tay, liền hướng ra phía ngoài hướng. Nàng thật là sắp tức chết rồi, nàng hiện giờ trí nhớ không được tốt, dung sở liền lao đậu nàng. Hắn vừa mới chính là cố ý đem để tài đổi tới đổi lui, làm nàng đầu góc hồ đồ. Sinh khí. Dung sở thấy một ngưng đi phía trước sông thẳng, hắn vội vàng từ phía sau ôm chặt nàng, cắn nàng lỗ thai an ủi nàng, đầu ngươi chơi đâu? Đầu ngươi muội. Một ngưng đi bẻ hắn bàn tay to, tức giận nói. Hảo, ta nói cho ngươi chính là. Dung sở thấy một ngưng thật sự sinh khí, hắn chạy nhanh nói, những cái đó tin tức ta đều biết, nhưng ta cũng không ngăn lại, hiện tại Lao Hoàng đế không biết giấu ở nơi nào, hắn nếu phái người ra tới giải rác lời đồn, nói vậy lập tức sẽ có sở động tác chính là những cái đó lời đồn đối với ngươi thực bất lợi a một ngưng lo lắng nói buồn điểu, binh quyền ở trong tay ta liền tính ta không phải hoàng tộc huyết thống thì tính sao dung sở chìm mà quát quát một ngưng cái muối cũng là nga một ngưng tần mi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy nàng lo lắng tựa hồ dư thừa lấy dung sở năng lực hắn nếu đối những cái đó lời đồn đái mặc kệ không màng khẳng định là sớm đã định liệu trước hứng chi binh quyền đều ở dung sở trong tay trong triều đại thần cũng toàn là người của hắn Hán đại có thể lật đổ đại càn, một lần nữa thành lập tân hoàng triều. Ngươi có phải hay không còn có cái khác mục đích? Một ngưng đống nhiên do dự hỏi. Còn không tính lốc đến ra. Dung sở gõ gõ một ngưng đầu, treo đùa, may mắn giao giao không giống ngươi như vậy buồn. Một ngưng lại lần nữa vô ngữ. Hảo, đều nói cho ngươi đi. Dung sở cũng không hề út út mở mở. hắn như như mày, mới vừa nói nói, kỳ thật ta là hoài nghi tiên đế không chết. A, một ngưng ngơ ngác mà há to miệng. Nhất thời không thể minh bạch dung sở trong lời nói chi ý. Tần Ngạo Thiên cùng Lão Hoàng đế hẳn là rất sớm liền có cấu kết, lúc trước hắn muốn ta giết tiên đế đoạc vị, ta không có nghe lời hắn, hơn nữa ta sau lại vẫn luôn lánh binh bên ngoài, nói vậy hắn là đối ta thất vọng rồi. Dung sở chậm dai nói, khi đó tiên đế đã cố ý lập ta vì chữ quân, Tào Thái Hậu biết được sau trăm phương nghìn kế ngăn trở vô công, liền tìm được rồi Tần Ngạo Thiên, nàng hẳn là đồng ý Tần Ngạo Thiên điều kiện gì, Tần Ngạo Thiên giúp nàng trộm tới chiếu thư. Nói đến này, Dung Sở dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ cái gì vấn đề. Chính là nói không thông à, tần nạo thiên không phải nói là đại cản tiên đế lãnh binh diệt Tây Nhạc, hắn hẳn là rất muốn giết tiên đế mới đúng, lại như thế nào sẽ lưu tiên đế tánh mạng. một ngưng do dự hỏi. 335 đại kết cục, 19. 334. Dung Sở được nghe một ngưng nói sau, lại là nhàn nhạt câu khỏe môi, lưu quang mắt phượng lộ ra bất đắc dĩ, hắn than nhẹ, thật là một con buồn điểu. Lại mắng ta buồn. Một ngưng nhíu mày đô miệng, mắt lẽ trừng dung sở, vẻ mặt khó chịu. Dung sở vừa thấy đến một ngưng này biểu tình liền muốn cười, hắn rồi chỉ quát quát một ngưng cái mũi, treo kẹo nói, ngươi cùng giao giao cùng nhau đi ra ngoài, nói không phải mẹ con chỉ sợ cũng chưa người tin. Nhìn một cái, liền biểu tình đều giống nhau. Một ngưng nhăn lại cái mũi, nàng nhìn dung sở liếc mắt một cái, trong mắt vừa chuyển, đống nhiên liền cúi đầu, như là có chút do dự, kỳ thật, ta vẫn luôn có cái bí mật không nói cho ngươi. Dung Sở vừa nghe lời này lập tức tới hứng thú, cái gì bí mật? Ta nói ra, ngươi nhưng đừng nóng giận. Một ngương tiểu tâm lại cẩn thận dùng đôi mắt nhìn Dung Sở. Dung Sở chọn chọn mày kiếm, không lý do mà đột nhiên liền có chút khẩn trương. buồn điểu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta vẫn luôn cũng không dám nói cho ngươi một ngưng sau này lui một bước. Nàng ngắm ngắm môn vị trí, trong lòng tính toán một chút nàng chạy tới phải tốn bao lâu. Mắt lẽ liếc Dung Sở, kỳ thật, giao giao không phải người nữ nhi, nàng là ta cùng nam nhân khác sinh.